Liên ở hắn dãy rủa thời điểm, phía sau truyền đến rất nhỏ tạch một tiếng, hàn tang thi trận tròn màu đỏ nhạt đôi mắt sau này xem, đương phát hiện kia cố định trụ xích sắt đinh ốc lòng một ít, trong lòng tức khắc đại hỉ, càng thêm dùng sức dãy rủa lên. Ở hắn ra sức dãy rủa hạ, hàn tang thi rốt cuộc đem cái thứ nhất xích sắt nhổ tận gốc, tiếp theo đôi tay dùng sức đem cái thứ hai xích sắt cũng rút khởi. Đạt được tự do sau, hàn tang thi càng là cầm lấy trên tủ đầu giường chìa khóa cho chính mình giải khai khóa khảo. Bởi vì đôi tay cứng đờ, không đủ linh hoạt duyên cớ, này quá trình hao phí suốt 10 phút, làm bạo tính tình hàn tang thi tức giận đến trực tiếp dâm trên mặt đất hướng lên trời mũi vài chân tới hả giận, kia ngược thi ác liệt hành vi quả thực làm người giận sôi Khu, ai làm hướng lên trời mũi bị phách tiêu, mà hàn tang thi thực kén ăn, cũng không ăn ăn chín. Trải qua một tháng không ngừng thức tỉnh, hàn tang thi lại liên tục minh bạch rất nhiều chuyện, thí dụ như khóa khảo yêu cầu chìa khóa cởi bỏ. đồ ăn thường xuyên ở phòng bếp trộm ăn mảnh linh tinh nhưng hắn thức tỉnh đại đa số đều là có quan hệ bên người sự tình tùy tay cầm lấy thơm nước đồ ăn đặt ở một bên cá hàn tang thi một bên ăn vừa đi ra phòng đương hàn tang thi đứng ở đại sành khi hắn có một tia mê mang nhưng là đương hắn nhìn thấy thang lầu khi rồi lại cảm thấy hẳn là chính là hướng nơi đó đi ra ngoài đi đến thang lầu mà thời điểm hàn tang thi đẩy ra đỉnh đầu sàn nhà đương ánh sáng thấu tiến vào khi hắn sửng sốt một chút liền đi ra ngoài đến nỗi dâm đến đinh mũ gì đó da dày thịt béo lại không có khôi phục chi giác hàn tang thi căn bản liền không có phát hiện này đó việc nhỏ dọc theo trên mặt đất nhợt nhạt mùi máu tươi hàn tang thi dựa vào dã thu giống nhau trực rác theo qua đi chẳng sợ tới rừng cây chỗ hắn cũng vẫn như cũ không có cùng ném đáng thương trình phạm cho nên đương rừng cây truyền đến trình phạm kinh tủng thét trói thai khi Thẩm Tuyết Thanh còn không có tìm người, mà hàng tang thi tắt sắp tới thảm án hiện trường. Bởi vì trình phạm kêu to kia một tiếng thật sự là quá mức thê lương. Thẩm Tuyết Thanh trái tim run rẩy, lại vẫn là nhanh chóng hướng thanh âm chuyển đến địa phương lăn qua đi. Nhưng mà, đương Thẩm Tuyết Thanh tới thảm án hiện trường khi nàng trước tiên phát hiện thế nhưng là một cái lông xù xù đầu cùng ở đại thụ sau, lấy một loại cực kỳ đáng khinh tư thái ở nhìn lén, một đầu thân hình cực kỳ khổng lồ lợn rừng ở gặm ăn trình phạm. kia lĩnh bạc dáng người, kia quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, còn có kia lưu lưu lăn lộn thiển đỏ mắt mắt, không một không ở nhắc nhở Thẩm Tuyết Thanh, Hàn Lâm Thần kia chỉ hóa từ tầng hầm ngầm chạy ra. Thẩm Tuyết Thanh trợn tròn đôi mắt, đáy lòng tất cả đều là muôn vàng thảo nê mã thần thú lăn quá thanh âm, này chỉ tang thi rốt cuộc là như thế nào chạy ra? Trên tay hắn khóa khảo đâu? Còn có, hắn rốt cuộc là như thế nào theo tới nơi này tới? Có lẽ là Thẩm Tuyết Thanh ánh mắt quá có xuyên thấu tính. Có lẽ là nàng phát ra hương nộn hơi thở quá mức mê người, đang ở rình coi hàn tang thi nháy mắt phục hồi tinh thần lại, cực kỳ kinh hỉ quay đầu liền muốn hướng nàng gầm rú. thẩm tuyết thanh theo bản năng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhìn thấy hắn nháy mắt vẻ vải cùng ủy khuất gục xuống hạ đầu tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đầu thân hình đạt 3 mét lớn lên lợn rừng hiển nhiên là đã biến thành huyết lượng cao, phòng ngự cao dị thú, nếu là rút dây động rừng. Hai người bọn họ cũng không nhất định có thể thảo đến hảo. Lạng yên đi đến hàn tăng thi bên người, thẩm tuyết thanh lại lần nữa cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ba ba nhìn chằm chằm nàng xem hàn tăng thi, lúc này mới cùng hắn giống nhau, lấy một loại cực kỳ đáng khinh tư thái nhìn lén cực kỳ bi thảm, thảm không nỡ nhìn huyết tinh hiện trường. Chỉ thấy kia đầu lợn rừng dị thú chỉ là mở ra buồn máu mồm to, nhẹ nhàng một xả, trình phạm tựa như một con phá bút bê vải giống nhau bị kéo xuống một cái cánh tay, Sau đó lợn rừng chỉ là nhấm nuốt vài cái liền dấm nuốt vào bụng, kia cảnh tượng thật đúng là không phải giống nhau do người. Ngắm liếc mắt một cái đã trợn trắng mắt chết đi chính phạm, thẩm tuyết thanh đáy lòng run lên, không tự giác suy tư, dùng súng ống có thể hay không xuyên thấu kia chỉ lợn rừng dị thú khổng lồ đầu heo. Mà một bên hàng tang thi còn lại là đôi mắt tỏa sáng nóng cháy nhìn chằm chằm thẩm tuyết thanh kia chỉ bạch thấu như ngọc lỗ thai, chỉ cần thò lại gần nhẹ nhàng một xả. hắn liền rốt cuộc có thể gặm đến thơm nước đồ ăn. Nay một cái cực kỳ dụ hoặc ý tưởng không ngừng ở Hàn tang Thi trong đầu tiếng vọng, làm hắn bất chi bất giác thấu qua đi. Tuy nói thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều ở suy tư, nên như thế nào tiêu diệt kia đầu lợn rừng dị thú vì Hàn tang Thi thêm cơm, nhưng bởi vì Hàn tang Thi cho tới nay vô sỉ ác liệt hành vi, nàng vẫn là phân một tia tâm tư ở trên người hắn. Cho nên đương hắn thỏ qua tới thời điểm, thẩm tuyết thanh bỗng chốc chuyển mắt qua đi. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, tiếp theo mở ra buồn máu mồm to hung hăng hướng hắn nghiến răng, ý tứ là, ngươi nha dám dựa lại đây, nàng liền đem hắn cấp ăn. Thẩm tuyết thanh đã biết hàn lâm thần này chỉ ra hỏa trở nên thông minh, hắn đã có thể biết được cái gì kêu ăn, cho nên vì làm hắn đối nàng sợ hãi, nàng liền thường xuyên ở hắn muốn gặm nàng thời điểm, không chút do dự dùng nhất cấp dị năng giả uy áp nghiên áp qua đi, còn ở hắn trên cổ gặm một ngụm dấu răng ra tới. Năm lần bảy lượt sau, làm hắn sinh ra một cái ảo giác, kia đó là nàng cũng là sẽ ăn người, cuối cùng thẩm tuyết thanh vẫn là thành công hù dọa ở hàn tăng thi. Thấy hắn không tình nguyện dịch khai đầu, còn căm giận muốn gầm nhẹ, thẩm tuyết thanh trong lòng một cái giật mình, đột nhiên dùng tay bưng kín hàn tăng thi. Thơm nào ngạt móng nuốt liền ở bên miệng, nhưng hắn lại không thể cắn, đầu năm nay còn có so với hắn hôn đến càng nghẹn khuất tăng thi sao. Hàn tăng thi đáy lòng oán miệng mọc thành cụm. nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được dụ hoặc trộm liếm một ngụm, quả nhiên cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau thơm qua a cảm giác lòng bàn tay bị liếm một chút thẩm tuyết thanh tức khắc trận tròn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn hàn tăng thi này chỉ ra hỏa là ở chơi lưu manh sao liền trong lòng nàng các loại khiếp sợ phức tạp thời điểm hàn tăng thi lại lần nữa tiện hề hề liếm một ngụm, thiển đỏ mắt mắt lộ ra tới say mê thỏa mãn cảm làm thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hắc tuyến sững sờ ở hiện trường Này chỉ hồn đạm tiết tháo giá trị nhất định là đã biến phụ đi. Đang ở gặm cắn dị thú rốt cuộc đã nhận ra trong không khí tồn tại mặt khác sinh vật hơi thở, chỉ thấy nó vừa nhấc đầu liền nhìn đến hai chỉ lông xù xù đầu liền tránh ở thụ sau, đặc biệt là kia một con nho nhỏ đầu phát ra hương nộn hơi thở, làm nó không chút do dự vứt bỏ đang ở gặm cắn đồ ăn, hướng về phía nàng chính là một tiếng nói nhiều nói nhiều la hét thanh. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trái tim run rẩy đột nhiên chuyển mắt nhìn lại, Trùng hợp cùng lợn rừng dị thú kia tràn ngập muốn ăn đôi mắt đối thượng. Chạy. Đương nhìn thấy nó xông tới thời điểm, thẩm tuyết thanh đáy lòng một cái lạnh run, trực tiếp dắt hàng tang thi tay liền chạy lên. Nói nhiều nói nhiều. Nói nhiều nói nhiều. Sau này nhìn lại, đương nhìn thấy lợn rừng sở quá địa phương, ngay cả thô tráng đại thụ cũng bị đánh ngã. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co dở, dưới chân chạy động tốc độ càng là nhanh vài phân. Mà hàn tang thi còn lại là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu đi theo chạy, đáy lòng có chút buồn bực, bất quá chính là một con đồ ăn, này có cái gì sợ quá. Bất quá có thể cùng thích đồ ăn cùng nhau chơi đùa, bị khóa khảo giam cầm ở tầng hầm ngầm lâu như vậy, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời hàn tang thi đối cái này vận động vẫn là man thích, thường thường gầm nhẹ ra tiếng, lấy này tới biểu đạt hắn đáy lòng sung sướng, vui sướng tâm tình. Cho nên... Đương ngoái đầu nhìn lại không cẩn thận nhìn thấy Hàn Tang Thi trên mặt cổ quái ý cười khi, lúc này đang ở chạy trốn Thẩm Tuyết Thanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nội tâm trào ra khó có thể miêu tả bi thương, mẹ nó, ngươi liền không thể bày ra một bộ bị đuổi giết kinh sợ biểu tình, tới làm nàng run rẩy trong lòng cân bằng một chút sao? Liên ở Thẩm Tuyết Thanh có chút tác dụng chậm không đủ thời điểm, nàng thế nhưng bị một cây sông ra nhánh cây cấp vướng ngã trên mặt đất. ngay cả hàn tang thi cũng bị nàng kéo lăn xuống trên mặt đất người xui xẻo lên uống nước lạnh đều tắc nha những lời này tới hình dung thật là nhất thích hợp bất quá đương nhìn thấy lợn rừng dị thú nháy mắt phấn khởi đến nhanh hơn tốc độ thẩm tuyết thanh một cái giật mình vội bò lên hướng về phía còn ở cười ngây ngô hàn tang thi quát chạy hàn tang thi bị giống đến sửng sốt đương hắn phản ứng lại đây nháy mắt liền nắm thẩm tuyết thanh vui sướng vận động lên đương nhìn thấy nàng thuần túy là bị hàn tang thi tốn chạy khi thẩm tuyết thanh trên mặt biểu tình không khỏi ưu gắn lên tốc độ này so với nàng mới vừa rồi như thế nào mau nhiều như vậy mới vừa rồi nay chỉ ra hỏa nên sẽ không vẫn luôn đều cho rằng bọn họ đây là ở vui sướng chơi đùa đi tang thi náo động cùng nhân loại não động thật sự khác biệt như vậy lại sao tuy rằng đấy lòng là các loại phun tào Nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là lưu ý tới rồi cách bọn họ cách đó không xa có một cây che trời đại thụ, phỏng trừng kia lợn rừng dị thú là đâm không khai, đáy lòng tức khắc vui vẻ, vội làm hàn tang thi ở dưới gốc cây ngừng lại. Sau đó, thẩm tuyết thanh liền trôi chạy hướng đại thụ bò đi lên. Thấy thế, hàn tang thi cũng vẻ mặt tò mò đi theo bò, nhưng mà bởi vì tay chân cứng đờ vấn đề, hắn cũng không có thể bò lên trên đi. Lúc này, thẩm tuyết thanh nội tâm là hóng mất. nàng như thế nào có thể trông cậy vào một con nhị hóa tăng thi sẽ leo cây đâu. chương 33 thu hoạch một con đại lợn rừng. đương nhìn thấy lợn rừng dị thú vui vẻ hướng bọn họ xông tới chính là thẩm tuyết thanh nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp tinh thần độ cao tập trung dùng họng súng nhắm ngay lợn rừng. Frank vanh đương nhìn thấy viên đạn cùng tia chớp đồng thời bổ chúng lợn rừng dị thú khi thẩm tuyết thanh sừng sốt nhìn lướt qua giận chừng mắt lợn rừng dị thú hàn tăng thi. tiện đà không khỏi kinh hỉ chuyển mắt nhìn chằm chằm lợn rừng đương nhìn thấy lợn rừng nói nhiều nói nhiều kêu thảm thiết một tiếng sau liền một cái quay cuồng đánh vào trên đại thụ thẩm tuyết thanh đôi mắt đều lộ ra ý mừng vội lại chiều giã heo nã một phát súng mà lôi điện oanh kích thanh cũng lại lần nữa cùng tiếng súng cùng nhau vang lên thẩm tuyết thanh tức khắc có chút kinh ngạc nhìn hàng tăng thi này chỉ ra hỏa thế nhưng có thể liền đã phát xem ra hắn tiến bộ không nhỏ a đương nhìn thấy lợn rừng rốt cuộc đình chỉ nói nhiều nói nhiều tiếng kêu thảm thiết thẩm tuyết thanh lúc này mới ma lưu hạ thụ vẻ mặt vui mừng nhìn hôm nay thu hoạch ngoài ý muốn vì bảo hiểm khởi kiến thẩm tuyết thanh từ bên hông rút vừa ra trường truy thủ hung hăng chắt một chút lợn rừng dị thú đầu đương nhìn thấy nó còn có thể dễ rùa lên thời điểm thẩm tuyết thanh tức khắc sợ tới mức sau này lui lại mấy bước trùng hợp thối lui đến hàn tang thi bên người giống giống giống bên hai truyền đến gầm nhẹ thanh Thẩm tuyết thanh lại là cả kinh, vội chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy hàn tang thi chuyển màu đỏ nhạt lóe sáng con ngươi, vẻ mặt thêm nhỏ dãi nhìn lợn rừng dị thú khi, ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, nàng như thế nào cảm thấy này chỉ tăng thi cha ở suy xét như thế nào hạ khẩu đâu. Vì tránh cho hàn tăng thi ở nàng trước mặt tiến hành kinh tùng ăn cơm hình ảnh, thẩm tuyết thanh thanh khụ một tiếng, tiếp theo khoa tay múa chân cộng thêm trừng mắt hảo một phen. mới làm hàn tang thi không tình nguyện kéo lợn rừng dị thú hướng thư từ qua lại cơ phòng bước vào. Có thể đi đến nửa đường, thẩm tuyết thanh mới vẻ mặt trắng bệnh nghĩ đến, giống như này chỉ lợn rừng dị thú mới vừa rồi chính là gặm nửa chỉ người, nếu là đem nó làm thịt, phòng trừng sẽ nhìn thấy nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ghê tởm, lại nghĩ đến tầng hầm ngầm nhập khẩu cũng tắc không dưới này chỉ lợn rừng dị thú. Nàng liền dứt khoát lưu loát quyết định đem lợn rừng cấp hiện trường làm thịt. Vì thế, thẩm tuyết thanh đầu tiên là chém một khối to bụng thịt đưa cho hàn tăng thi, làm hắn ở một bên găm trước. Bởi vì dị thú huyết nhục cẩn chứa năng lượng so bình thường động vật muốn nhiều rất nhiều, cho nên hàn tăng thi cũng không có cái nan mà là mùi ngon gặm ăn lên, đáy lòng còn ở cảm khái, đồ ăn trừ bỏ không cho hắn ăn ở ngoài, kỳ thật thật đúng là khá tốt, gặp được ăn ngon đồ ăn, nàng trước tiên liền làm hắn ăn. Thấy hàng tang thi sẽ không nhân cơ hội cắn nàng sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi, quyết đoán chém lợn rừng bốn điều khổng lồ heo chân, tiếp theo lại ở lợn rừng bụng cùng trên người chém vài đại khối thịt heo khối. Ở hàng tang thi đã nâng lên đệ nhị khối thịt heo khối gặm lên sau, thẩm tuyết thanh phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem ba mét lớn lên lợn rừng cấp chém thành một cái mang thịt khung sướng tử. Lo lắng sẽ nhìn thấy không nghĩ nhìn thấy đồ vật, Thẩm Tuyết Thanh đã quyết đoán đem heo tầm trở nội tạng cấp xem nhẹ rớt, nàng còn trộm thừa dịp mỗ tang thi không chú ý thời điểm, đem lợn rừng đầu một bậc tinh hoạch cấp đào ra tới tàng hảo. Bởi vì có thủy hệ dị năng nơi tay, Thẩm Tuyết Thanh là một bên tể, một bên rửa sạch rất thịt khối thượng vết máu, bởi vì lo lắng mùi máu tươi quá nặng sẽ đưa tới tang thi đàn, nàng đã nhanh hơn tốc độ, nhưng nghề hà lợn rừng thịt quá nhiều, da quá nhận, cho nên vẫn là phí không ít thời gian. Rốt cuộc rửa sạch sạch sẽ sau, Thập tuyết thanh còn nhịn xuống nội tâm ghê thởm, quay trở về trình phạm bị tàn nhẫn gặm cắn hiện trường, đem ném rơi trên mặt đất thương cấp nhặt trở về. Phần 28 Làm hàn tang thi đem hắn áo khoác thời ra, Thập tuyết thanh dùng hắn kia to rộng áo khoác đem lợn rừng khối cấp bao hảo khiêng, còn làm hàn tang thi khiêng bốn điều lợn rừng chân, sau đó liền mênh mông quần cuộn trở về phòng ngầm dưới đất. Ở đem lợn rừng khối khiêng hồi tầng hầm ngầm sau. Thẩm Tuyết Thanh liền làm hàng tang thi kéo hướng lên trời mui thi thể, cấp ném tới cơ phòng phụ cận rừng cây. Nay chỉnh một cái quá trình, Thẩm Tuyết Thanh đều làm bộ không chút để ý, nhưng kỳ thật năm giác quan đều căng chặt, nghĩ tìm ra hướng lên trời mui đám người giấu ở chỗ tối đồng đảng. Đáng tiếc chính là nàng căn bản không có cái gì phát hiện. Quảng Tỉnh bởi vì dân cư đông đảo trở thành tang thi khu vực thai hoa nặng, đã bị người cầm quyền cùng ba thánh hoàn toàn vứt bỏ. Hành đến hiện giờ đã là tận thế tháng thứ hai, lui tới đoàn xe đã không thường thấy, cho nên thẩm tuyết thanh cùng hàn tăng thi một đường lắc lư tới tới lui lui cũng không có dọa đến người khác. Ngạch kỳ thật cũng không thể nói, không có dọa đến người, liền ở ly trình phạm bị tàn sát hiện trường, vẫn là có một người bị dọa đến xanh cả mặt người vây xem. Tên kia người vây xem chính là trình phạm đoàn người Trung lão Tứ, lợn rừng dị thú chính là bị hắn cùng tráng Hán từ thôn xóm sau núi treo trọc lại đây. Thân hình nhỏ gầy lao tứ, còn có thể rõ ràng nhớ rõ, khi đó nhị ca vừa mới cùng đại ca thông xong vô tuyến điện, ai biết quay người lại lại phát hiện một đầu thân hình khổng lồ lợn rừng chính thở hồn hển hướng về phía hai người bọn họ chạy tới. Hắn sợ tới mức chạy nhanh liền muốn chạy, nhưng nhị ca lại giơ lên thương nhắm ngay lợn rừng, rốt cuộc nếu là thật có thể đánh chết này chỉ lợn rừng, bọn họ ít nhất nửa tháng đều không cần sầu ăn không đủ no. Nhưng lại bởi vì lợn rừng chạy vội tốc độ quá nhanh, nhị ca căn bản là không có bắn trúng. Ở viên đạn dùng xong sau, nhưng nhị ca đều không có đánh trúng lợn rừng, ngược lại chọc giận lợn rừng. Ở sợ hai dưới, hắn lôi kéo nhị ca liền chạy lên, hành đến bọn họ xe liền đỉnh đến không xa, bọn họ thực mau liền lái xe ra bên ngoài phóng đi. Nhưng mà làm cho bọn họ sợ hãi chính là, kia chỉ lợn rừng vẫn luôn truy ở xe mặt sau, tốc độ còn dị thường mau. Mà nhất xui xẻo lại là, xe thế nhưng ở nửa đường thượng thả neo, du lượng cũng sắp thấy đáy, nhìn thấy lợn rừng liền phải đuổi theo, bọn họ vội vàng bỏ xe liền chạy. liền ở lợn rừng cách bọn họ còn có trăm mét thời điểm, nhị ca thế nhưng phát rồ đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, hắn sợ tới mức sắc mặt đều phát run. Ở cực độ khủng hoảng hạ, hắn chừng lớn hoảng sợ đôi mắt nhìn chính hướng hắn chạy tới lợn rừng, ở trong lòng không ngừng nhét mãi, nhánh cây cuốn lấy nó, cuốn lấy nó. Sau đó, hắn tựa như xem phim kinh dị giống nhau, thế nhưng thật sự có một cây nhánh cây ngang trời vụt ra tới cuốn lấy lợn rừng. Ở kinh hoàng qua đi, hắn căn bản không có tới kịp tưởng là vì cái gì, hắn liền giải khai chân chạy như bay lên, hắn tốc độ cũng quỷ dị nhanh lên, phảng phất hắn liền phải bay lên tới giống nhau. Ở nửa đường thượng gặp được đem hắn đẩy ngã nhị ca khi, hắn tâm sinh phẫn nộ, không nói hai lời liền đạp hắn một chân, trực tiếp đem hắn đá bay đến 3 mét xa. Nhìn thấy chính mình thần uy quá độ sau hắn ấy lòng là nhịn không được mừng như điên, chẳng lẽ hắn cùng tam ca giống nhau cũng có được biến dị năng lực sao? Đem nhị ca trên người vô tuyến điện lấy đi rồi, hắn thừa dịp lợn rừng ở gặm cắn nhị ca thời điểm, giải hận cười giữ tận lúc sau, liền dựa vào tốc độ kinh người một đường chạy như điên xa xa chạy ra. Nhưng mà, làm hắn kinh sợ chính là, lợn rừng đem nhị ca cắn chết lúc sau lại không hề gặm cắn, mà là đuổi theo hắn tới chạy. Sau lại, hắn sợ tới mức trực tiếp bỏ lên trên một viên đại thụ rất cao chỗ dùng lá cây đem chính mình chống đỡ, nhưng kia đầu lợn rừng nhưng vẫn không có chạy đi, mà là hướng về phía đại thụ không ngừng đụng phải. Chờ hắn dùng vô tuyến điện liên hệ thượng đại ca thời điểm, hắn liền phát hiện đại ca trong giọng nói cất giấu kinh sợ, không ngừng nhắc mãi ma chơi gì đó. Tuy rằng không biết đại ca ở sợ hãi cái gì, nhưng nghĩ đến đại ca trên tay có thương, vì thế hắn liền cùng đại ca nói. Có một con lợn rừng đuổi theo hắn chạy, hy vọng hắn lại đây đem kia chỉ lợn rừng cấp giết, sau đó bọn họ liền có thể có rất nhiều thiên không cần đi ra ngoài săn thú. Hắn lại căn bản không có nói đến kia lợn rừng cùng bố, ở nhị ca đẩy hắn đi tìm chết thời điểm bắt đầu, hắn liền tỉnh ngộ người khác chết sống cùng hắn dì quan, chỉ có chính mình tồn tại mới là quan trọng nhất. Nhưng đại ca cuối cùng lại không có giết chết lợn rừng, ngược lại bị lợn rừng căn chết, liền ở hắn sợ hãi không thôi thời điểm. Hắn thế nhưng ở thụ phùng phát hiện một con mắt đỏ, cả người xanh tím sắc tang thi, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa liền tử trên cây rớt xuống dưới. Sau lại, kia chỉ tóc ngắn mội tử cũng xuất hiện, làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, kia chỉ đỏ mắt tang thi không chỉ có không có cắn tóc ngắn mội tử, thế nhưng còn vẻ mặt dịu ngoan nhìn nàng, làm hắn sinh ra một loại tang thi thành yêu tinh vớ vẩn cảm giác. Đương kia chỉ lợn rừng rốt cuộc đuổi theo tóc ngắn mội tử đi thời điểm. Hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà đương chỉ chốc lát sau nghe được tiếng súng, lôi điện thanh cùng lợn rừng tiếng kêu thảm thiết khi, hắn trong lòng không khỏi lại lần nữa căng thẳng lên, hắn ấy lòng vẫn là hy vọng tóc ngắn muội tử có thể đem lợn rừng cấp giết chết, nếu bằng không phòng trừng hắn còn phải bị lợn rừng đuổi giết. Lại qua đã lâu đã lâu, đương hắn cho rằng hết thể đều hẳn là kết thúc thời điểm, kia tóc ngắn muội tử thế nhưng phản trở về. Để cho hắn kinh hãi chính là... tóc ngắn mọi tử trong tay thế nhưng trống rỗng xuất hiện một cổ hào hạt mà lưu có nước đương nàng đem dính vết máu xuống ống cấp rửa sạch sẽ sau nàng liền cùng kia chỉ tung ta tung tăng đi theo nàng phía sau đỏ mắt tàng thi đi rồi kinh hãi qua đi hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện siêu năng lực ba chữ hắn không tự giác nhớ tới hắn mới vừa rồi chạy trốn bay nhanh tốc độ còn có kia trống rỗng vụt ra tới nhanh cây đáy lòng không khỏi một cổ mừng như điên đương hắn thật sự không chế được nhánh cây lay động thời điểm Hắn đấy lòng càng là nhịn không được sinh ra một cổ hào khí, dựa vào này siêu năng lực, hắn tuyệt đối có thể ở tận thế xương hoàng xương ba a Các loại mừng như điên qua đi, nhỏ gầy lao tư nhớ tới tên kia mang theo một con đỏ mắt tang thi tóc ngắn mội tử, đáy mắt không khỏi dâng lên một mặt hàng quang, này tận thế chỉ cần một người vương giả. Bị người làm như chướng ngại vật thẩm tuyết thanh lúc này rất bận, một bên muốn băm lợn dừng chân dùng mối im hảo bỏ vào tiểu thủ lạnh. một bên muốn đề phòng không tiết tháo Hàn Tang thi thường thường lưu lại đây gặm một chút liếm một chút. Khu gặm chính là heo chân, liếm chính là Thẩm Muội chỉ. Đương hắn kia miệng vừa mới gặm xong sinh lợn dừng chân khi, còn tới liếm nàng một ngụm, Thẩm Tuyết Thanh tức giận đến là nổi trận lôi đình, nha, kia mùi tanh thật đúng là không phải giống nhau làm nàng phiếm ghê tầm a. Thẩm Muội chỉ rốt cuộc khó thở, Hoàng giao phay uy hiếp Hàn Tang thi, lại thấy đến hắn phi thường vui sướng liếm liếm dao phay thượng dính vết máu. Thẩm Muội chỉ nháy mắt lệ mục tại chỗ, người nhà, có thể hay không cấp điểm bình thường phản ứng A. Chương 34 đồ ăn biến mất. Tắc không tiến tủ lạnh lợn rừng thịt khối, toàn bộ bị Thẩm tuyết thanh sờ soạn muối, treo lên hong gió. Toàn bộ xử lý xong lợn rừng thịt sau, Thẩm tuyết thanh lúc này mới kéo mỏi mệnh thân mình, đơn giản dùng muối ru nấu một miếng thịt cộng thêm một ba mặt. Ở nang ở gầm thịt khối, ăn mỉ sợi thời điểm, Hàn tang thi còn vô cùng tò mò cọ lại đây. màu đỏ nhạt con ngươi tràn đầy khát vọng nhìn nàng thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn một hồi lâu cuối cùng vẫn là ngăn cản không được hắn đáy mắt khát vọng cho hắn tắt một ngụm thịt luộc đương nhìn thấy hắn nhấm nuốt một chút nháy mắt trợn tròn đôi mắt liền vẻ mặt ghét bỏ phun rất thịt luộc sau thẩm tuyết thanh đáy mắt đều là tảng không được ý cười tiểu dạng xem ngươi còn dám không dám cùng tỷ đoạt thịt ăn nhìn nàng ăn đến cực kỳ vui mừng bộ dáng Hàn tang thi nghi hoặc khó hiểu một hồi lâu Cuối cùng vẫn là từ bỏ lại nếm một ngụm ý tưởng, thơm nước đồ ăn khẩu vị thật đúng là kỳ quay a. Sau đó, Hàn tang Thi lại nhịn không được đáy lòng khát vọng, nhanh nhẹn lưu đến tủ lạnh, đem ướp tốt thịt khối lấy ra tới gặm ăn. Đương Thẩm Tuyết Thanh rốt cuộc lấp đầy bụng thời điểm, Hàn tang Thi cũng đã bị chống được vẻ mặt thoải mái nằm ở trên sofa. Đột nhiên, Thẩm Tuyết Thanh nhớ tới này chỉ Tăng Thi cha giống như mới vừa rồi bị người bắn một phát súng. vội bò dậy từ chính mình bối trong túi móc ra nho nhỏ thụy sĩ quân đao tổ hợp sau đó đem hàn tang thi xả đến trước mắt đem hắn tay háo vắt lên nhìn thấy có một cái giật nhẹ nhẹ xanh tím sắc vết máu lỗ nhỏ đương nhìn thấy đồ ăn cầm đao tử muốn chọc tiến hắn cánh tay khi hàn tang thi nháy mắt phát ra có chút phẫn nộ gầm nhẹ còn nỗ lực đem cánh tay cấp thu hồi tới thấy thế thẩm tuyết thanh tức khắc trứng mắt hướng hắn hung hăng nghiến răng nhìn thấy hắn vải gục xuống hạ đầu lúc này mới dùng tiểu đao tử đem viên đạn cấp đào ra tới. Đương nhìn thấy nàng đào ra một viên đạn khi, Hàn tang thi tức khắc có điểm tò mò tưởng hé miệng đi cắn một ngụm, thẩm tuyết thanh khỏe mắt không khỏi vừa kéo, lại thật đúng là làm hắn cắn một ngụm. Rất nhiều chuyện không có tiếp xúc, liền dễ dàng sinh ra vô tri sau đó không chuẩn sẽ bị hố thật sự thảm, cho nên thẩm tuyết thanh vẫn là hy vọng hắn có thể tiếp xúc đến bất đồng sự tình, tăng trưởng một chút kiến thức. thấy hắn vẻ mặt ghét bỏ đem viên đạn nổ ra, Thẩm Tuyết Thanh quyết đoán quyết định ngày mai đến dẫn hắn đi ra ngoài, sau đó ở trước mặt hắn làm mẫu dùng như thế nào súng ống bạo đầu tăng thi, làm cho hắn biết súng ống là có làm hại. nghĩ đến nếu không phải nàng nhớ tới, phòng trường kia viên viên đạn phải ở hắn trong thân thể lưu trữ, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi vẻ mặt hát tuyến, đáy lòng buồn bực, này chỉ ra hỏa rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục chi rất ca. đột nhiên, Thẩm Tuyết Thanh lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhớ tới. Giống như thang lầu chỗ đinh mũ đều không có dư lại mấy viên, mặt khác phòng trừng đều bị này chỉ tang thi cấp mang đi. Đương nàng nâng lên hắn chân khi, thẩm tuyết thanh quả nhiên phát hiện hắn dưới lòng bàn chân đinh vài viên đinh mũ, không khỏi lại lần nữa thở dài một hơi, cho hắn nhất nhất lột ra tới. Thấy đồ ăn cũng không có cắt hắn ăn thịt tính toán, hàn Tang thi tức khắc thả lòng xuống dưới, tò mò nhìn nàng nghiêm túc thế hắn đào ra viên đạn, đinh mũ chờ kỳ quái đồ vật. Ngắm liếc mắt một cái nằm ở trên sofa màu đỏ nhạt, con người ba ba nhìn nàng Hàn Tăng Thi. Thẩm Tuyết Thanh không khỏi than nhẹ liên tục. Tuy rằng nàng dựa vào phía trước vài lần hù dọa, làm hắn không dám dễ dàng cắn nàng, nhưng nàng vẫn là từ đáy lòng lo lắng. Ở nàng không có sức lực thời điểm, hoặc là ở nàng ngủ thời điểm, này chỉ không có tiết tháo hóa có thể hay không trộm gặm nàng một ngụm a. Tưởng tượng đến nàng lỗ thai hoặc là cái mũi sẽ bị gặm rớt Thẩm Tuyết Thanh tức khắc quá mệt, không muốn yêu nữa. Nàng rõ ràng nhớ rõ đời trước thời điểm, thẩm thần tịch kia chỉ ngạo kiều hóa phảng phất không cần mảy may sức lực liền đem kim mao tiểu long hấn đến dễ bảo, vì cái gì nàng liền dưỡng đến liền như vậy tâm lực tiểu tuy đâu. Hiện giờ đã không có chế trụ hắn khóa khảo, mà nàng chạy trốn giống như còn không có hắn mau thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, yên lặng có chút tâm tắc suy tư, nên như thế nào làm này chỉ không bất lo hóa nghe lời một chút. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất nàng có thể thử dẫn hắn đi ra ngoài săn thú, không chuẩn nhìn thấy tân sự vật càng nhiều, hắn liền càng nhanh khôi phục ký ức. Ngắm hắn một hồi lâu, Thẩm tuyết thanh đột nhiên nhớ tới, còn giấu ở nàng trong túi kia viên từ lợn rừng trước đào ra một bậc dị thú tinh hoạch, trong lòng vừa động, nếu là nàng có thể thăng cấp trở thành nhị cấp dị năng giả, này vấn đề không phải giải quyết dễ dàng sao. Nghĩ đến nhị cấp dị năng giả vẫn là có thể áp chế được một bậc tăng thi. Thẩm tuyết thanh liền vẻ mặt đạm nhiên đứng lên, bưng chén đua chậm gì gì đi vào phòng bếp, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, lộc cộc một tiếng nuốt vào tinh hạch. Nuốt tinh hạch sau, Thẩm tuyết thanh liền trực tiếp trở về phòng, khóa cửa lại đả tọa tu luyện, hoàn toàn làm lơ rớt dù cho no đến không được, lại vẫn là mắt trông mong nhìn chầm chầm nàng hàn tăng thi. Nhìn thấy nàng đóng cửa sau, hàn tăng thi tức khắc trở nên táo bạo lên, chỉ thấy hắn ngay từ đầu chỉ là hướng về phía cửa phòng gầm rú. Sau đó đợi không được đáp lại sau, hắn liền không ngừng dùng thân thể đụng phải đấm vào cửa phòng. Thẩm tuyết thanh vốn đang nghĩ phải hào hào hấp thu tinh hoạch lực lượng, lại bị hàn tang thi gầm rú phá cửa cấp quấy dày, không khỏi bất đắc dị hướng về phía ngoài cửa cả giận nói, an tĩnh. Bị đồ ăn giống lên một chút, hàn tang thi tức khắc an tâm rất nhiều, nhưng một lát sau không có nhìn thấy nàng mở cửa, cũng không có nghe được nàng thanh âm, hắn không khỏi lại táo bạo lên. Nàng chẳng lẽ là ở trộm cong hắn ăn vụng ăn ngon đồ ăn? Vẫn là nói, nàng muốn ném xuống hắn chạy trốn. Nghĩ đến này khả năng tính, hàng tang thi liền lại bắt đầu vô sỉ quấy dày, dù sao chính là không thấy đến nàng người, hắn chính là không an tâm. Bị náo đến phiền lòng, Thẩm tuyết thanh liền vẻ mặt tức giận mở cửa, muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, đương nhìn thấy nàng ra tới, Hàn tang thi liền vẻ mặt vui sướng ở bên người nàng cọ. Căn bản không giống như là có cái gì trọng đại sự tình bộ dáng, Nhưng nếu nàng một quan tới cửa, hàng tang thi liền sẽ lại lần nữa táo bạo tông cửa. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải ở phòng cửa gỗ dùng sắc bén trùy thủ khai ba cái nắm tay lớn nhỏ động, làm hắn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn đến nàng đang làm cái gì, lúc này mới khiến cho hắn an tĩnh xuống dưới. Đáng tiếc chính là, lợn rừng dị thú tinh hoạch cũng không có làm thẩm tuyết thanh thành công thăng cấp nhị cấp dị năng giả. nhưng nàng lực lượng cùng tốc độ vẫn là có điều dâng lên. vì thế một người một thi liền bắt đầu rồi phiền toái nhỏ không ngừng, nhưng còn xem như hài hòa ấm áp ở trung nhật tử. ban ngày thời điểm, thập tuyết thanh liền sẽ mang theo hàn tang thi ở cơ phòng vụ cận rừng cây chuyển động, đem lợn rừng dị thú huyết nhục cái giá hấp dẫn lại đây bình thường tang thi dùng truy thủ cấp làm thịt. phần 29 buổi tối ngủ cùng ngưng thần điều tức thời điểm, thập tuyết thanh đều kiên quyết một người ở trong phòng. Vì phòng ngừa mổ vô tiết tháo tang thi phá cửa mà vào, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm gặp nàng, nàng còn mỗi lần đều đem tủ đầu giường dọn đến phía sau cửa đỉnh. Mỗi một lần xuất ngoại săn thú hoặc là thông khí, Thẩm tuyết thanh đều sẽ lần nữa cùng hắn cường điệu bảo vệ tốt hắn đầu, nhưng hắn lại luôn là mở mịt nhìn nàng. Lúc này, Thẩm tuyết thanh liền sẽ cố ý dùng súng ống bạo đầu bình thường tang thi, đem mỗi chỉ hồn không thèm để ý hàng tang thi cấp hoảng sợ. Làm hắn rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến súng ống đạn dược khủng bố. Đáng tiếc chính là, lắc lư lâu như vậy, thẳng đến lợn rừng thi thể đều phát ra tanh hôi vị, thẩm tuyết thanh đều không có phát hiện hướng lên trời mũi đồng đảng, cũng không có phát hiện mặt khác dị thú cùng một bậc tăng thi. Có một lần, thẩm tuyết thanh cùng hàng tăng thi còn gặp một chi ngẫu nhiên đi ngang qua đoàn xe. Ngay từ đầu thời điểm, hàng tăng thi còn hưng phấn chạy tới. Nhưng là đương hắn phát hiện những cái đó bình thường đồ ăn một chút đều không hương, dẫn không dậy nổi hắn muốn ăn thời điểm, hắn liền phi thường phẫn nộ hướng về phía đoàn xe giống lớn một phen, thẳng đem đoàn xe nam nữ già trẻ đều sợ tới mức xanh cả mặt, lúc này mới vô cùng thoải mái lóe hồi nàng bên người. thấy thế, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, yên lặng đem thân hình ẩn nấp lên, nàng thật sự không quen biết kia chỉ nhị hóa tăng thi. bởi vì hàn lâm thần bị ẩn chứa thật lớn năng lượng lợn rừng dị thú thịt cấp dưỡng điêu miệng đối với bình thường động vật đều trứng mắt cho nên ra tới chuyển động suốt một tuần hắn đều không có cái gì thu hoạch đương thẩm tuyết thanh đi đảo trứng chim cùng bắt cá thời điểm hàn tang thi còn sẽ phi thường khinh bỉ nhìn nàng bất quá hắn vẫn là sẽ nghe nàng lời nói ngoan ngoan giúp nàng địa cá chính là đương nhìn thấy toàn bộ ao cá còn sót lại 6 con cá đều bị hàn tang thi cấp điện trận trắng mắt sau Thẩm tuyết thanh niên lặng tâm tắc, nàng quả nhiên là quá tuổi trẻ, thế nhưng xem nhẹ này chỉ tang thi cha còn khống chế không hảo lôi điện lớn nhỏ. Đương nàng đem cá ăn sạch sau, không hề tiết chế hẳn tang thi cũng đem hắn lợn rừng thịt cấp ăn sạch, vì thế đều không có thịt lương hai người liền không thể không lại lần nữa xuất ngoại săn thú. Có lẽ là bởi vì tang thi chó chăn cửu đã từng ở bên ngoài đi bộ quá một đoạn thời gian duyên cớ, một bậc dị thú cùng một bậc tang thi rốt cuộc trước tiên nửa tháng. đại quy mô bạo phát thời tiết càng nhanh càng lạnh đương hàn tang thi ở vì không thể ăn đồ ăn cùng thẩm tuyết thanh làm ẩm ý thời điểm hai người bọn họ nhân phẩm cũng bạo phát bởi vì hai người bọn họ rốt cuộc gặp một con trâu dị thú đương nhìn thấy kia phảng phất voi giống nhau biêu hãn hình thể trâu dị thú khi thẩm tuyết thanh nội tâm là cự tuyệt cùng như vậy ra dày thịt béo quái vật khổng lồ vật lộn nhưng hàn tang thi lại là hai tròng mắt phát ra hừng quang cầm dao xẻ dưa hấu vọt mạnh qua đi Lấy chém mấy đao liền đánh xuống một đạo lôi điện như vậy tiết tấu đi chiến đấu, thằng đem dị thú châu tức giận đến phun ra con nước, đem hàng tăng thi cấp sông ra ngoài. Mẹ nó, thế nhưng vẫn là kích phát rồi thủy hệ dị năng dị thú. thẩm tuyết thanh đấy lòng mắng một tiếng, đành phải cũng bất đắc dị nắm trường trùy thủ vọt đi lên. Đương hai người hao phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem châu dị thú cấp giết chết sau, thẩm tuyết thanh tức khắc mệnh đến nằm liệt dị thú cái bụng thượng. Vô ngữ nhìn Hàn tang Thi đương trưởng dùng dao sẻ dưa hấu chặt bỏ một miếng thịt khai ăn. Ở vô ngữ dưới, Thẩm Tuyết Thanh còn ý bảo hắn dùng dao sẻ dưa hấu đem châu đầu cấp chém khai. Hiện giờ hắn thực lực vẫn là không đủ cường a. Đương nhìn thấy kia viên lấp lánh lượng tinh hạch khi, Hàn tang Thi tức khắc mừng đến hướng nàng lộ ra một mặt cổ quái tươi cười. Tiếp theo dùng cực nhanh tốc độ đem tinh hạch cấp nuốt đi xuống, sợ nàng sẽ đoạt hắn. Thẩm Tuyết Thanh nội tâm trợn trắng mắt, đang muốn nói điểm lúc nào. Một viên đạn đã hướng nàng ngực tới, nàng cả kinh vội muốn né tránh, lại phát hiện chính mình bị bay lên không mà sinh dây đẳng cấp của lấy, chỉ phải kinh sợ nhìn viên đạn bắn vào nàng ngực. Nhìn ôm nàng gầm rú đến cực kỳ bi thương hàn tăng thi, thẩm tuyết thanh hốc mắt đỏ, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo liền chết ngất qua đi. Ai ngờ trên người nàng lại đống chốc phát ra một đạo bạch quang, tiếp theo nàng liền cả người biến mất ở tại chỗ. Chơ mắt nhìn thẩm tuyết thanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hàng tang thi đôi mắt trở nên màu đỏ tươi lại tuyệt vọng. nháy mắt phát ra kinh thiên gầm rú. Vô số đạo lôi điện càng là không ngừng ở hắn bốn phía đánh xuống. Ở cực độ bi phần dưới, hàng tang thi thăng cấp trở thành một con nhị cấp lôi hệ dị năng tăng thi. Đáng tiếc hắn đồ ăn lại hoàn toàn biến mất không thấy. mươi 35 thỉnh nghiêm túc đối đãi hệ thống quân. Lao tư giống như là một cái khôn khéo thợ săn. Âm thầm dùng kính viễn vọng theo tóc ngắn muội tử cùng kia chỉ đỏ mắt tang thi thật lâu. Bởi vì kia tóc ngắn muội tử thực cảnh giác, Lao Tứ vẫn luôn tìm không được xuống tay cơ hội, nhưng hắn lại một chút đều không nóng nảy, vẫn như cũ mỗi ngày đều đi theo hai người bọn họ du đãng. Cuối cùng vẫn là làm hắn tìm được rồi thích hợp tập kích cơ hội, bởi vì kia tóc ngắn muội tử ở đánh chết Châu dị thú sau, cơ hồ hao hết sức lực. Thấy thế, hắn thần sắc vui vẻ, lập tức dơ lên nhắm chuẩn. Đương nhìn thấy mục tiêu một kích tức trung, hắn trong lòng đắc y không thôi, sau đó lập tức xoay người liền chạy, dù sao hắn chỉ tính toán ở nhân loại thế giới xưng hoàng xưng bá, Tang Thi lại như thế nào lợi hại cũng cùng hắn không quan hệ. Kỳ thật lao tứ cũng rất muốn không ngừng cố gắng, đem đỏ mắt Tang Thi cấp giải quyết rớt, nhưng nhìn thấy hắn lôi hệ dị năng như vậy lợi hại, cho nên đương đánh trúng tóc ngắn mỗi từ khi, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn xoay người liền chạy, đáng tiếc chính là... kia viên loé sáng đến làm hắn cực kỳ tâm động cũng đá, bị kia chỉ ngu xuẩn tang thi cấp nuốt xuống dưới. Cũng bởi vậy, lão Tứ cũng không có nhìn thấy thẩm tuyết thanh biến mất kia một màn. Đương hàng tang thi lưu ý đến viên đạn phóng tới khi, hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng nàng nhào qua đi, nhưng hai người chi gian còn có một khoảng cách, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn bắn vào nàng ngực, nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cổ tê tâm liệt phế đau, ốm thơm nước đồ ăn. Hàn Tăng Thi tâm thần đều nức, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào cho phải, chỉ phải không ngừng giống giống giống. Đều to. Đương nhìn thấy nàng run rẩy nâng lên tay khi, Hàn tang Thi chảo một cái đã bắt được tay nàng, nhưng nàng chỉ là hồng đôi mắt dị thường bi thương nhìn hắn, cái gì đều không có nói. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi liền chết ngất qua đi, hắn tâm trong phút chốc tựa như phá một cái động lớn. Hàn tang Thi vội dùng tay bưng kín nàng ngực, Chính là nàng nóng cháy máu vẫn là không ngừng chảy ra, phảng phất muốn đem hắn cấp bị phỏng giống nhau. Ngày xưa nhất thơm nước hương vị hiện giờ lại làm hắn cực kỳ bi thương. Hắn loang thoáng biết, đồ ăn nếu là bị đánh trúng ngực chỉ sợ sẽ sống không được, nhưng Hàn tang thi chính là vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng. Như vậy hung tản, lợi hại lại chi kỷ ngon miệng đồ ăn sẽ liền như vậy chết. Hàng tang thi đối tử vong khái niệm cũng không phải rất rõ ràng. nhưng hắn đấy lòng lại phi thường bài xích đồ ăn cùng cái này từ dính răng đến. Chính là, hàn tang thi lại căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, trong nháy mắt kia hắn cảm thấy chính mình vô dụng cực kỳ. Đương bạch quang hiện lên, mà đồ ăn nháy mắt biến mất khi, hàn tang thi càng là cảm thấy hỏng mất không thôi, hắn không biết kia phun trào mà ra bi thương cùng tuyệt vọng, vì sao sẽ như vậy trầm trọng, nhưng tiềm thức lại ở nói cho hắn, kia không chỉ là đồ ăn, vẫn là hắn tâm. mà hiện giờ hắn tâm lại biến mất không thấy ngập trời lôi điện không ngừng tại bên người đánh xuống hàn tang thi hồng đôi mắt đôi tay vẫn như cũ duy trì ôm tư thái tựa như một con bị người vứt bỏ hài tử giống nhau cả người tản mát ra bất lực cùng tuyệt vọng hơi thở đồ ăn sao lại có thể bỏ xuống hắn biến mất không thấy đâu thăng cấp nhị cấp lôi hệ dị năng tang thi sau hàn tang thi thực lực cùng trí lực đều có tiến bộ rất lớn nhưng hắn lại một chút đều không có cảm thấy vui vẻ bởi vì hắn tâm tâm niệm niệm đồ ăn tự sau khi biến mất, liền không còn có xuất hiện quá. Tự đồ ăn biến mất không thấy sau hàng tang thi liền cảm thấy trong lòng phảng phất thiếu một lỗ hồng, vô luận làm chuyện gì đều nhất không nổi kính tới, bởi vì hắn biết hắn không bao giờ khả năng sẽ gặp được một cái đối hắn như vậy tốt đồ ăn. Bởi vì nghĩ đồ ăn không chuẩn sẽ lại lần nữa xuất hiện tại chỗ, hàng tang thi liền vẫn luôn canh giữ ở châu dị thú bên cạnh, đói bụng liền nước ăn thịt bò. Cho dù là trời mưa hắn cũng không dám rời đi một bước. Trong lúc, ở hàng tang thi tâm tình cực độ không tốt dưới tình huống, hắn còn gặp phải không ít muốn lại đây đoạt hắn thì tan đỏ mắt tang thi cùng dị thú. Ở phẫn nộ dưới, hàng tang thi liền đem những cái đó tang thi cùng dị thú tất cả đều đánh chết, đương nhiên hắn cũng sẽ không quên đem bọn họ đầu chung tinh hoạch đảo ra ăn luôn. Chính là chờ đến châu dị thú đều đã hư thối có mùi thối sau, hàng tang thi vẫn là không có chờ đến hắn đồ ăn trở về. trong lòng tựa như bị người thọc một đao dường như thực không thoải mái. Đợi không được thơm nước đồ ăn xuất hiện, Hàn tang Thi liền nghĩ không chuẩn nàng đã về tới tầng hầm ngầm, vì thế hắn liền lập tức chạy về tầng hầm ngầm. Chính là tầng hầm ngầm lại một mảnh trống rỗng căn bản là không có thơm nước đồ ăn tồn tại dấu vết, Hàn tang Thi chưa từ bỏ ý định chạy tới đã từng cùng nàng cùng nhau chuyển động qua rừng cây, ao cá cùng vũng nước, nhưng hắn vẫn là không có tìm được hắn đồ ăn. Hàn tăng thi một lần lại một lần ở những cái đó bọn họ đã từng cùng nhau đi qua địa phương chuyển động, hy vọng đồ ăn sẽ đột nhiên xuất hiện đối hắn trứng mắt, nhưng vậy giống một cái không có khả năng sự tình. Nhớ tới sinh khí tình hình lúc ấy đối hắn trứng mắt, vui vẻ tình hình lúc ấy ôm hắn, còn sẽ uy hắn ăn ngon thơm nước đồ ăn, Hàn tang thi đáy lòng càng thêm yên lặng lên, hồng hồng đôi mắt phiếm lạnh leo hơi thở càng thêm lợi hại, hắn chưa từng một lần nghĩ đến, nếu là đồ ăn lại lần nữa xuất hiện. Hắn không bao giờ sẽ nghĩ ăn nàng, chỉ cần nàng hảo hảo đại ở hắn bên người. Đối bên người không ngừng xuất hiện xấu xí đồ ăn, Hàn tang Thi căn bản nhất không nổi tinh thần tới, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem chúng nó đều giết, đem bọn họ trong óc tinh hoạch đảo ra tới. Hàn tang Thi sau lại đều là ăn một viên, lưu một viên, bởi vì hắn còn nhớ rõ thơm nước đồ ăn cũng thực thích ăn này đó lóe sáng tinh hoạch, không chuẩn đương hắn có được rất nhiều rất nhiều tinh hoạch sau. nàng sẽ bị dụ dỗ trở lại hắn bên người đâu, không thể chết được, nàng tuyệt đối không thể chết được, nàng như thế nào có thể chết ở hắn trước mặt đâu? Thẩm Tuyết Thanh đầu đau muốn nước ra, nhưng tiềm thức nhưng vẫn đều ở vàng đã các loại không thể chết được ma âm, nàng liều mạng chịu đựng đau đầu, chịu đựng ngược chỗ chủy tâm đến xương đau, đi suy tư vì cái gì không thể chết được? hắn lại là ai? Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, Thẩm Tuyết Thanh thần trí bỗng nhiên hồi tỉnh. Nàng rốt cuộc nhớ tới ngất trước phát sinh sự tình, đông chốc lã trả rơi lệ. Nàng nghĩ tới, nàng cùng Hàn tang thi đồng tâm hiệp lực đem kia chỉ châu dị thú cấp giết chết lúc sau, một đạo dây đằng vây khốn nàng, sau đó có người dùng súng bắn trúng nàng ngực. Đương Hàn tang thi ôm nàng khi, nàng thật sự rất muốn nói với hắn, không cần vì nàng thương tâm, cũng không cần gặp nàng. Chính là nàng lại liền mở miệng nói chuyện sức lực đều đã không có, chỉ là yêu thương nhìn hắn một cái liền phun huyết ngất. Ngất thời điểm nàng còn ẩn ẩn nghe được nổ vang tiếng sấm cùng hắn bi thương giống lên một tiếng. Cho nên, nàng hiện tại là đã chết. Vẫn là vẫn như cũ tồn tại đâu. Không, nàng tuyệt đối không thể ở hàn lâm thần trước mặt chết đi. Nếu nàng thật sự ở hàn lâm thần trước mặt chết đi, chờ hắn thanh tỉnh sau, hắn không chuẩn sẽ hận chết chính hắn đi. Đời trước, hắn vì nàng hai lần chết đi. Đời này, nàng lại ở trước mặt hắn bất lực chết đi. nàng sao lại có thể đối hắn như vậy tàn nhẫn đâu cho nên nàng tuyệt đối không thể chết được nàng muốn tỉnh lại nhất định phải tỉnh lại chính là thẩm tuyết thanh lại căn bản không mở ra được mí mắt phảng phất có cái gì áp chế nàng không cho nàng tỉnh táo lại hơn nữa nàng càng là muốn dây dụa lên toàn thân đau đớn liền càng thêm kịch liệt làm nàng cảm thấy cả người đều đặt mình trong với núi đao biển lửa bên trong dần dần thẩm tuyết thanh bình tĩnh xuống dưới Hô hấp trở nên vững vàng, nỗ lực làm chính mình trở nên bình thản lên, nhưng trong đầu muốn thanh tỉnh ý tưởng lại càng thêm mãnh liệt lên. Đinh. Phát hiện ký chủ. Đinh. Ký chủ tinh thần dao động đạt tiêu chuẩn, khởi động nhận chủ hình thức, ký chủ lâm vào hôn mê, hệ thống cam chịu nhận chủ. Đinh. Chói định ký chủ tinh thần dao động, hệ thống khởi động lại hoàn thành. Đinh. Ký chủ sinh mệnh đe dọa, hệ thống khởi động chữa trị chính tự. Đinh. Hệ thống hao phí năng lượng quá nhiều, đóng cửa phụ ra công năng, mở ra nguyên thủy hình thức. A. thẩm tuyết thanh rốt cuộc đột nhiên ngồi dậy, đông chốc mở bừng mắt mắt, tay phải không tự giác bưng kín đau nhức ngực, ngạch tế không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, khoe môi trắng bệnh một mảnh, còn đang không ngừng thở dốc nàng chỉ cảm thấy cả người còn ở vào địa ngục thai hỏa nướng nướng chung nóng bỏng không thôi. Nửa hướng, thẩm tuyết thanh phục hồi tinh thần lại, cảm thấy ngực không hề đau đớn sau. Lúc này mới chuyển mắt nhìn chung quanh bốn phía, lại nháy mắt bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ. Thẩm tuyết thanh lúc này đang ngồi ở một mảnh xanh mượn trên cỏ, cách đó không xa là một vông an tĩnh nước ao, Nước ao quá khứ là một mâu vương khô nước đồng ruộng, mà nước ao một khát sần là một tòa trúc chế ba tầng cao trúc lâu. Thẩm tuyết thanh không khỏi nhăn lại tú khí tiểu mày, ta lặc cái đi, đây là địa phương quỷ quái gì. Hệ thống, này không phải địa phương quỷ quái gì. Nơi này là hệ thống cộng sinh không gian. Phần 30 Trong đầu đột nhiên toát ra tới lạnh như băng phẳng phất máy móc giống nhau thanh Nghiêm đem thẩm tuyết thanh hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn nhìn chung quanh bốn phía, lại căn bản không có phát hiện những người khác, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc một bạch, nàng đây là gặp quỷ. Hệ thống dừng một chút, ta không phải quỷ, ta là cao cấp trí năng hệ thống. Thẩm tuyết thanh nháy mắt mặc, vì cái gì nàng cảm thấy này hết thể đều thực quỷ dị đâu. Địa ngục thế nhưng là cái dạng này sao? Hệ thống mặc một chút, nơi này là hệ thống cộng sinh không gian, cũng không phải địa ngục, mà ngươi là hệ thống nhận định ký chủ, thì nghiêm túc đối đãi hệ thống quân. Tiếp thu đến quỷ dị ưu hoán hơi thở, thẩm tuyết thanh trái tim rút rẩy, nuốt một ngụm nước bọn, ngươi là ai? Hệ thống, ta là đến từ cao cấp vũ trụ giao diện trí năng hệ thống, cái này không gian là ta bày ra hình thức, ngươi trong tay sở mang vòng ngọc là ta vật dẫn. Nghe thế sao quỷ dị sự tình, Thẩm tuyết thanh chỉ là lặng im một chút, liền nháy mắt phản ứng lại đây, đầu năm nay liền trọng sinh đều có, có cái không gian hệ thống giống như cũng không phải như vậy khó tiếp thu đi. Thẩm tuyết thanh, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Con có, ký chủ là có ý tứ gì? Hệ thống, ngươi máu kích phát rồi hệ thống tỉnh lại, ngươi mãnh liệt cầu sinh ý chí đạt tới hệ thống nhận chủ tiêu chuẩn, trải qua hệ thống cùng ngươi tinh thần dao động chói định. ngươi biến thành hệ thống ký chủ. Thẩm Tuyết Thanh đem hệ thống lời nói phiên dịch một chút, đó là nàng hộp máu, sau đó vòng ngọc dính máu nhận chủ, mà nàng hiện giờ là cái này hệ thống cùng không gian chủ nhân. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, không khỏi túi đầu đánh giá trên tay trái kia cái thoạt nhìn rất có linh khí vòng ngọc, nguyên lai like đây là một quả không gian vòng ngọc a. Chương 36 sắp đóng cửa hệ thống quân. Quét một vòng chung quanh cảnh tượng, Thẩm Tuyết Thanh nhăn lại tiểu mày đẹp trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ hoang đường cảm giác. Không gian vòng ngọc gì đó xác định không phải nàng đại nao thiếu oxy sinh ra ảo giác sao. Hệ thống, ký chủ này cũng không phải ảo giác, nếu ngươi không tin nói, hệ thống mánh liệt kiến nghị ngươi véo chính mình một chút. thẩm tuyết thanh lại trợn tròn đôi mắt, ta là cái đi, này ngoạn ý thế nhưng còn có thể đọc tâm, thật là khủng khiếp thuộc tính A. Hệ thống cắn răng, ta là cao vị diện vũ trụ vĩ đại trí năng hệ thống. Thỉnh không cần dùng ngoạn ý tới hình dung như thế vĩ đại ta Vĩ đại Thẩm tuyết thanh chấp chấp mắt mắt Đấy lòng thoáng cảm khái Thứ này thật đúng là không phải giống nhau tự luyên A Hóa Hệ thống cảm thấy chính mình làm cao cấp trí năng hàm dưỡng bị khiêu khích Nhưng nó vẫn là nhịn xuống Nó muốn tha thứ ký chủ đại Nao thiếu oxy si sinh ra quỷ dị hành vi Hệ thống cường điệu Ký chủ có thể véo chính mình một chút Thẩm tuyết thanh mí môi Thật khắp chính mình một chút tiếp theo chừng mắt mắt hệ thống thiệt tình không đau cho nên ta đây là đang nằm mờ sao hệ thống cảm giác chính mình có muốn buốc khói dấu hiệu ký chủ thỉnh dùng sức véo thẩm tuyết thanh đĩu môi lại vẫn là tàn nhẫn khắp chính mình cánh tay một chút ngao mẹ nó đau quá à đương nhìn thấy chính mình bị véo đến ứ thanh đều ra tới sau thẩm tuyết thanh không khỏi âm thầm hối hận chính mình vì cái gì muốn như vậy dùng sức đáy lòng đối hệ thống chân thật tính nhưng thật ra thêm vài phần Rốt cuộc khắp hai lần, nàng đều có khống chế chính mình lực độ phát ra, bất quá nghe nói hảo cảnh cũng là có thể bắt chước cảm giác đau. Hệ thống Các loại ngờ vực cùng không dám tin tưởng sau, Thẩm tuyết thanh không khỏi nhớ tới, đời trước tô tĩnh nu từ nàng trong tay lấy đi vòng ngọc sau, liền kích phát rồi không gian dị năng, Sau lại càng là bởi vì không gian dị năng tồn tại, ở tận thế hôn đến hô mưa gọi gió, chẳng lẽ nàng cũng không có cái gì không gian dị năng? Mà là trước mắt này một quả không gian vòng ngọc sở giao cho nàng năng lực sao? Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ giải hận, xem ngươi đời này đã không có không gian gì năng sau còn có thể hay không sống được như vậy khoe khoang. Hệ thống, tô tĩnh Nhu là ai? Nàng cũng có trí năng không gian hệ thống. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh sửng sốt, ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, nhưng thực mau liền điều chỉnh cảm xúc, có điểm thật cẩn thận hỏi, hệ thống, ta tưởng cái gì? Ngươi đều có thể phát hiện sao? Hệ thống, ngươi là của ta ký chủ. thẩm tuyết thanh như mày, chính là ta không quá thói quen này một loại không có cảm giác. Hệ thống, hiện đã đóng bế trăm phần trăm tâm linh tương thông công năng, chỉ có ký chủ muốn cùng ta nói chuyện với nhau sự tình, ta mới có thể cảm nhận được. thẩm tuyết thanh lúc này mới giãn ra mày. Hệ thống, ngươi thật tốt. Hệ thống, tô tĩnh nhu là ai? Nàng cũng có trí năng không gian hệ thống. Đối mặt hệ thống chấp nhất vấn đề, thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, tô tính nhu là ta địch nhân, nghe nói nàng cũng có không gian. Khu, đúng rồi, hệ thống, ta hiện tại còn sống sao? Hệ thống, hệ thống hao phí thật lớn năng lượng đối ký chủ thân thể tiến hành rồi chữa trị, cho nên ký chủ còn sống. Thẩm tuyết thanh tức khắc hỉ cực mà khóc, cho nên ta cũng không có bị hàn tang thi găm rớt, phải không? Hệ thống, ký chủ hôn mê sau liền tiến vào không gian. Chỉ có trái tim bị hao tổn. Nguyên lai nàng là cả người tiến vào không gian A. thẩm tuyết thanh không khỏi giả quét một chút chính mình. Phát hiện cũng không có thiếu một con lỗ tai hoặc là thiếu một ngón tay. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống, ngươi vẫn là xương hô ta vì chủ nhân đi. Ký chủ nghe tới rất kỳ quái. Hệ thống, tốt, chủ nhân. thẩm tuyết thanh, hệ thống, ta hôn mê đã bao lâu? Hệ thống, 10 ngày. Thẩm Tuyết Thanh tức khắc trợn tròn đôi mắt, 10, 10 ngày. Nghe thấy cái này đáp án, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc lúng cuống lên, nàng biến mất lâu như vậy, hàng Tang Thi nên sẽ không đã vui sướng lăn đến địa phương khác đi gặp người đi. Vì mỗi thi bi ai một chút. Thẩm Tuyết Thanh, hệ thống, ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Hệ thống dừng một chút, chủ nhân chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý ra vào không gian, chỉ là, Thẩm Tuyết Thanh, chỉ là cái gì? Hệ thống, hệ thống chữa trị chủ nhân thân thể hao phí thật lớn năng lượng, hiện giờ chỉ còn lại có một năng lượng, nếu là 10 ngày trong vòng không chiếm được năng lượng bổ sung, hệ thống sẽ đóng cửa không gian, tiến vào ngủ say tự mình chữa trị giai đoạn. Thẩm tuyết thanh cả kinh, ngủ say bao lâu? Hệ thống, dự tính 1.000 năm. 1.000 năm. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt, nội tâm thoáng hỏng mất, hóa ra này đến miệng vịt muốn bay a Thẩm tuyết thanh tức khác nhiệt tâm, hệ thống, người yêu cầu cái gì năng lượng? Hệ thống, năng lượng cơ giới, nội có thể, điện năng, năng lượng hóa học, năng lượng nguyên tử, quang năng, sinh vật có thể đều có thể. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, xem nhẹ rất những cái đó nàng căn bản không rõ ràng lắm là cái quỷ gì năng lượng, nàng chỉ bắt được quang năng cái này từ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngự đái chờ mong, cho nên, ngươi chỉ cần phơi phơi nắng liền có thể làm. Hệ thống hát một chút, tán răng, chủ nhân, chỉ phơi nắng là thu hoạch không đến cũng đủ năng lượng. Nghe ra hệ thống lạnh như băng máy móc trong giọng nói lộ ra ẩn ẩn tức giận, Thẩm tuyết thanh trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không thể tưởng được này hệ thống còn có tính tình, xem ra thật đúng là man trí năng A. Thẩm tuyết thanh, hệ thống, bằng không ngươi cấp cái chuyên nghiệp ý kiến. Ngươi cảm thấy, ta có thể cho ngươi làm ra cái gì năng lượng? Hệ thống, tinh hoạch có thể. Thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, hệ thống, người yêu cầu nhiều ít viên tinh hạch. Hệ thống, một viên tam cấp tinh hạch có thể. Thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, hệ thống, hiện tại còn không có xuất hiện tam cấp tinh hạch, chỉ có một bậc tinh hạch. Hệ thống trầm mặc một chút, không thể không thỏa hiệp, 100 viên một bậc tinh hạch. Thẩm tuyết thanh suy nghĩ một chút chính mình thực tra sức chiến đấu, không khỏi ưu hoan lên, hệ thống. Ngươi cảm thấy ta có thể ở 10 ngày trong vòng cho ngươi làm ra 100 viên một bậc tinh hạch sao? Hệ thống lại lần nữa mặc một chút, 10 ngày nổi 10 viên một bậc tinh hạch, mặt khác 90 viên một bậc tinh hạch cần ở 3 tháng nội gom đủ. Thẩm tuyết thanh nghĩ nghĩ, chỉ cần nỗ lực một chút, vẫn là miễn cưỡng có thể hoàn thành. Hệ thống, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm ngươi ngủ say. Ngay sau đó, thẩm tuyết thanh có chút không tha nhìn bốn phía liếc mắt một cái. liền tâm niệm vừa động ra không gian so với cha xét không gian hiện tại vẫn là thu thập tinh hoạch tương đối quan trọng a hào đi kỳ thật nàng là lo lắng hàn tang thi có thể hay không đã không thấy thi ảnh vừa ra không gian thẩm tuyết thanh thiếu chút nữa đã bị một cổ khó nghe tanh tưởi cấp hơn hôn mê bất tỉnh chuyển mắt nhìn lại nháy mắt bị kia một đống hư thối huyết nhục cấp hoảng sợ thẩm tuyết thanh đột nhiên chạy xa lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại đây đãi nàng nhìn chung quanh một vòng Lúc này mới phát hiện nàng ra tới địa phương vừa lúc chính là nàng lúc trước ngất quá khứ địa phương, kia đống hư thối huyết nục, phỏng chừng chính là lúc trước bị nàng cùng hàn tang thi tể rất kia đầu châu dị thú. Nhìn thấy chung quanh quen thuộc cảnh tượng, Thẩm tuyết thanh lại đánh giá chính mình một chút, đáy lòng nổi lên vui sướng, cho nên nàng đây là thật sự còn sống, mà hệ thống cùng không gian cũng là thật sự tồn tại a Đương nghĩ đến nàng ngất trước cảnh tượng, Thẩm tuyết thanh sắc mặt hơi hơi âm trầm xuống dưới. Nếu là làm nàng biết là cái nào Vương Bắt dê con âm thầm đối nàng nổ súng, nàng không đem hắn ngược đến sống không bằng chết, nàng liền không gọi Thẩm Tuyết Thanh. Bất quá, nàng kia đoạn thời gian giống như cũng liền làm thịt mấy chỉ nhân tra, cho nên âm thầm đánh lén người không chuẩn chính là kia hướng lên trời mũi nhị ca hoặc là tứ đệ Linh Tinh. Sắc trời không âm không tình, Thẩm Tuyết Thanh nhăn lại mày đẹp, lo lắng khắp nơi nhìn xung quanh, lại căn bản không có phát hiện Hàn Tang Thi bong dáng. Đấy lòng không khỏi hiện lên nhẹ nhẹ khổ sở, xem ra hàn tang thi cũng không có lưu lại nơi này chờ nàng trở lại a. Một sợi gió thu thổi quét mà qua, thẩm tuyết thanh tóc ngắn bị thổi bay, khỏe miệng gợi lên một mặt tái nhợt độ cung, hàn tang thi bất quá là một con một bậc tăng thi, nàng như thế nào có thể chờ mong hắn sẽ vì nàng lưu tại nơi này đâu. Chẳng sợ hắn biểu hiện đến, giống như nàng với hắn tới nói thực không bình thường. nhưng hắn rốt cuộc còn chỉ là một con ngây thơ một bậc tang thi a thầm thì còn ở yên lặng yêu thương thẩm tuyết thanh tức khắc bị hiện thực cấp đánh bại nàng giống như có 10 ngày không có ăn qua đổ vật đi 10 ngày không có ăn cơm mà nàng thế nhưng còn sống nàng quả nhiên là một cái kỳ ba a hạnh đến nàng bồi túi còn ở sau người thẩm tuyết thanh trực tiếp từ bồi túi chỗ móc ra một bao mì ăn liền cùng một lọ thủy ăn lên 10 ngày không có ăn cơm hậu quả chính là thẩm tuyết thanh đem bồi túi toàn bộ có thể ăn đồ vật đều ăn sạch sau còn cảm thấy nàng vẫn như cũ có thể nuốt trôi một con trâu thẩm tuyết thanh liếm liếm khỏe miệng thở nhẹ một hơi mày đẹp yêu thương nhân lại nàng vẫn là rất đói bụng như thế nào phá nghĩ nghĩ thẩm tuyết thanh liền tính toán lập tức phản hồi tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm vẫn là có một ít gạo thóc hơn nữa không chuẩn hàn tang thi sẽ ở tầng hầm ngầm chờ nàng đâu chính là ở lên đường trong lúc thẩm tuyết thanh lại ở rừng cây đường nhỏ thượng phi thường xui xẻo gặp gỡ một con đỏ mắt một bậc tăng thi giống giống giống kia chỉ một bậc tang thi cả người dơ hề hề còn khuyết thiếu một bàn tay thẩm tuyết thanh đáy lòng không khỏi thoáng tự hào quả nhiên vẫn là nhà nàng hàn tang thi muốn soái khí đến nhiều a bị nó kia nong cháy tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt nắm chặt trong tay trường trùy thủ lúc này cụt tay một bậc tang thi đã hướng nàng chạy như điên lại đây tốc độ cực nhanh đã không chấp nhận được nàng đuổi ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm kia chỉ cụt tay tăng thi thẩm tuyết thanh âm thầm cắn răng mẹ nó thế nhưng là một con tốc độ hệ tăng thi thật đúng là vận số năm nay không may mắn à. thẩm tuyết thanh tốc độ còn so ra kém tốc độ hệ tăng thi nàng liền tính là xoay người liền chạy cũng sẽ thực mau sẽ bị đuổi theo cho nên nàng thông minh lựa chọn tại chỗ chờ Liên ở cụt tay tăng thi ly nàng đại khái còn có 3 mét khoảng cách khi thẩm tuyết thanh đột nhiên tung ra một cái thủy cầu Thừa dịp thủy cầu tạp trung tăng thi, đem nó tốc độ giáng xuống thời điểm, nàng đột nhiên về phía trước một hướng, trùy thủ nháy mắt hướng cụt tay tăng thi chán mà đi. Cụt tay tăng thi phản ứng tốc độ cũng cực nhanh, nó thân mình một lùn tránh thoát thẩm tuyết thanh tập kích sau, liền phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, dương huyết bàn mồm to lại lần nữa nhằm phía trước mắt nhân loại. Thẩm tuyết thanh thân mình một bên, nháy mắt né tránh nó mánh phát, một cái trở tay liền đem nó còn sót lại cái tay kia cánh tay cấp bổ xuống Sau đó đột nhiên đá ra một chân đem nó sống sở sở đá bay đi ra ngoài. xoáy khí. thẩm tuyết thanh mặt mày một loan, âm thầm cho chính mình điểm cai tán. Chương 37 chỉ có thể xem không gian. Bắt trùng, phi đổi mới. Sấn nó bị đá phi thời điểm, thẩm tuyết thanh cực nhanh đuổi theo đi, một chân đạp lên nó phần lưng. ngăn trở nó muốn xoay người phản công ý tưởng, thẩm tuyết thanh một cái chủy thủ chọc tiến nó chán. tăng thi rít gào gầm nhẹ thanh âm đột nhiên im bặt đào ra một viên lóe sáng tinh hoạch thẩm tuyết thanh lộ ra một mặt nhẹ nhàng tới cười dùng thủy cầu rửa rửa thói quen tính bức vào trong miệng hệ thống nháy mắt hữu hoán chủ nhân năng lượng thẩm tuyết thanh thân mình cứng đờ nàng mới vừa rồi còn có một tia không tin hiện giờ xem ra nguyên lai hệ thống quân là thật sự tồn tại a năng lượng thẩm tuyết thanh thoáng có chút trột dạ khu nàng quên này một vụ Chính là lúc này tinh hoạch đã vào miệng là tan. Phần 31 thẩm tuyết thanh, hệ thống, ta hiện giờ chỉ là nhất cấp dị năng giả, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn săn giết một trăm chỉ một bậc tang thi vẫn là thực gian nan. Bởi vậy, vì làm hệ thống ngươi có thể mau chóng được đến năng lượng bổ sung, ta cảm thấy ta ứng đầu tiên muốn thăng cấp trở thành nhị cấp dị năng giả, đến lúc đó, đừng nói là một trăm viên một bậc tinh hoạch. chính là một ngàn viên một bậc tinh hoạch cũng là dễ như trở bàn tay đúng hay không hệ thống cương một chút chủ nhân 10 ngày nội 10 viên một bậc tinh hoạch, thỉnh không cần lừa bịp hệ thống quân lừa bịp thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật vội cam đoan hệ thống đừng lo lắng ta nhất định sẽ làm được chờ trở lại tầng hầm ngầm khi, toàn bộ tầng hầm ngầm trống không một thi thẩm tuyết thanh trong lòng rất là thất vọng xem ra hàng tang thi là đã chạy xa ai cũng không biết hắn chạy tới nơi nào. Đem cháo cấp nấu thượng, thập tuyết thanh một bên tìm chấm đất tầng hầm các loại có thể ăn bỏ vào trong miệng, một bên ở trong lòng tự hỏi Hàn tang Thi sẽ đi địa phương. Dựa theo nó đủ tham ăn tính cách, không chuẩn nó sẽ hướng tới phía Nam mà đi, bởi vì phía Nam nhiều nhất rừng cây, cũng liền ý nghĩa, dị thú sẽ rất nhiều. Chính là, Hàn tang Thi cũng thích ăn tinh hoạch, cho nên nó không chuẩn đi phía Đông Thành Trấn, bởi vì Thành Trấn tang Thi nhiều nhất. xuất hiện một bậc tang thi khả năng tính cũng lớn nhất. Suy nghĩ đã lâu, thẩm tuyết thanh rất là bể bải phát hiện, giống như Đông Nam Tây Bắc, hàng tang thi đều có khả năng sẽ đi. Hơn nữa, thẩm tuyết thanh còn thực lo lắng, nếu là nàng hướng mổ một phương hướng đuổi theo, mà hàng tang thi còn ở phụ cận, căn bản không có chạy xa, kia nàng nhưng làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng thẩm tuyết thanh đem vấn đề này cấp vứt đến một bên đi. nàng hiện tại vẫn là ngấm lại đi nơi nào săn thú mười chỉ một bậc tăng thi đi thẩm tuyết thanh cái thứ nhất lựa chọn đó là thành trấn nguyên nhân có hai cái đệ nhất thành trấn dân cư dày đặc độ cao sở sinh ra một bậc tăng thi cũng sẽ rất nhiều nàng không cần tiêu phí thời gian tìm kiếm đệ nhị nàng hiện giờ có được không gian cho nên nàng tính toán thừa dịp dị năng giả lính đánh thuê đội không có sát trở về phía trước trước sưu tầm một ít tất yếu sinh hoạt vật tư thẩm tuyết thanh hệ thống nếu là siêu tầm đến vật tư ta có thể bỏ vào trúc lâu sao hệ thống chủ nhân trúc lâu có cái tầng hầm ngầm vật tư bỏ vào đi sau không hủ không lạ thẩm tuyết thanh kinh hỉ thật sự hệ thống thật sự chỉ là thẩm tuyết thanh tâm sinh bất an chỉ là cái gì hệ thống hệ thống năng lượng không đủ trúc lâu đồng ruộng linh chỉ đều đã đóng cửa thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hắc tuyến Vì cái gì cho nàng hy vọng sau lại bắt nàng một chậu nước lạnh, bất quá nàng giống như nghe được cái gì ghê gớm từ ngữ, Linh chỉ là cái gì? Hệ thống, Linh chỉ chính là đồng ruộng bên cạnh kia một ngụm ao, bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng. Chủ nhân nếu là ở Linh Trì nội tu luyện, có thể nhanh hơn dị năng thăng cấp tốc độ, đồng thời cũng có thể nhanh hơn miệng vết thương khỏi hẳn tốc độ. Thẩm Tuyết Thanh không dám tin tưởng trận cho đôi mắt, này Linh Trì nghe tới hảo thần kỳ bộ dáng. Xác định nàng này vẫn là ở địa cầu sao Chỉ là nàng đột nhiên nhớ tới hệ thống mới vừa nói Chúc lâu, đồng ruộng, Linh Trì đã bị đóng cửa Không khỏi biểu tình một héo Vì cái gì thứ tốt luôn là ly nàng như vậy xa xôi Thẩm tuyết thanh, hệ thống Ta muốn thế nào làm mới có thể một lần nữa mở ra chúc lâu Đồng ruộng cùng Linh Trì đâu Hệ thống, cho ta cũng đủ cũng đủ nhiều tinh hoạch Mơ hồ nghe ra nhà tư bản hơi thở Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật Thật cẩn thận, hệ thống, mở ra trúc lâu yêu cầu nhiều ít một bậc tinh hoạch. Hệ thống, chủ nhân, mở ra trúc lâu một tầng chỉ cần 100 viên một bậc tinh hoạch, còn tặng kèm tầng hầm ngầm nga. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh nháy mắt u hoán, hệ thống, ngươi chính là bán manh cũng che giấu không được ngươi nhà tư bản bóc lột tội ác sắc mặt. Đừng tưởng rằng nàng không có nghe được lầu một cái này tử, kia trúc lâu rõ ràng có ba tầng lâu, được không? Thẩm tuyết thanh ánh mắt nóng cháy đầu hướng kia khẩu ao, linh chỉ đâu? Hệ thống, chủ nhân, chỉ cần 100 viên một bậc tinh hoạch, liền có thể nháy mắt mở ra linh chỉ sơ cấp công hiệu Nga. Sơ cấp, Thẩm tuyết thanh ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến, đem lực chú ý chuyển rời đến đồng ruộng thượng. Hệ thống, đồng ruộng có cái gì đặc biệt sao? Hệ thống, chủ nhân, đồng ruộng cái gì thực vật đều có thể trồng chọn, hơn nữa sinh trưởng tốc độ là ngoại giới gấp 10 lần. Mở ra đồng ruộng chỉ cần 100 viên một bậc tinh hoạch, sau này mỗi ra tăng một mẫu đồng ruộng, chỉ cần 30 viên một bậc tinh hoạch, hàng ngon giá rẻ nga. Thẩm tuyết thanh cả kinh, di, nghe tới xác thật là thực hàng ngon giá rẻ bộ dáng, chỉ là nếu nàng không có đủ tinh hoạch, những cái đó thần kỳ không gian công năng đều là chỉ có thể xem a. Thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, nàng quyết định từ nay về sau nhất định phải hướng tinh hoạch làm chuẩn, tinh hoạch cao hơn hết thảy. Bị xem nhẹ rớt hàn tang thì đã lệ dòng chạy đi. Thẩm tuyết thanh, hệ thống, vật tư có thể tạm thời đặt ở trên cỏ sao. Hệ thống, có thể, nhưng mặt cỏ không cụ bị giữ tươi công năng. Hơn nữa mặt cỏ hiện giờ có thể sử dụng diện tích chỉ có 5 m thừa 6 mễ. Nói cách khác, chủ nhân ngươi chỉ có 30 mét vuông sử dụng diện tích. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể giữ tươi liền không thể giữ tươi đi. dù sao có thể có cái không gian phóng vật tư nàng trong lòng cũng đã là vui mừng khôn xiết. hơn nữa 30 mươi mét vuông cũng có thể vùng không ít đồ vật liên quả chám đồ ăn thẩm tuyết thanh ước chừng uống lên một nồi cháo lúc này mới cảm giác sống lại đây ăn uống no đủ sau thẩm tuyết thanh liền bắt đầu đem tầng hầm ngầm hữu dụng đồ vật đều ném vào không gian nội dù sao mấy thứ này liền tính hàn tang thi trở về cũng không cần phải để cho thẩm tuyết thanh cảm thấy vui sướng chính là Chỉ cần là nàng tâm niệm vừa động, đập vào mắt có thể đạt được đồ vật liền sẽ tự động xuất hiện ở không gian nội. Bất quá chịu tu vi hạn chế, nàng hiện giờ chỉ có thể đem 3 mét nội đồ vật lộng tiến không gian. Hướng không gian tắt một chương sofa, một giường chăn, nấu cháo bình gas, bếp lò cùng nồi chén gáo buồn chờ thực dụng đồ dùng sinh hoạt sau. Thẩm tuyết thanh để lại cũng đủ địa phương cấp xe việt dã. lúc này mới nắm chặt trùy thủ xuất ngoại, tính toán bắt đầu nàng săn thú chi lữ. tuy rằng đấy lòng là tính toán đi trước thành trấn nhưng thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là tính toán trước tiên ở tầng hầm ngầm phụ cận địa phương đãi đủ năm ngày nếu là năm ngày nội còn không thấy hàn lâm thần bóng dáng nàng liền đi thành trấn săn thú đi trước tây tỉnh quốc lộ thượng một con rút đi xanh tím sắc hắc y. y ở đỏ mắt tang thi lúc này chính không nhanh không chậm đi tới tư thái nhàn nhã nhưng hắn kia trương một mảnh trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú lại là âm trầm vô cùng ở đỏ mắt tang thi cách đó không xa có một người thần sắc hốt hoảng không ngừng đi phía trước chạy trốn thon gầy nam tử chỉ là hắn hiện giờ trạng huống phi thường không ổn hắn hai chỉ lỗ hai đều đã bị gặm không có hai tay cũng bị tang thi cắn xé đến máu tươi đầm địa mùi máu tươi còn đang không ngừng hấp dẫn bình thường tang thi tới gần để cho thon gầy nam tử sợ hai vạn phần chính là hắn bên cạnh có hai chỉ thiển mắt đỏ xanh tím sắc tang thi ở vẻ mặt tham lam thèm nhỏ dãi nhìn hắn mỗi khi nhìn thấy thon gầy nam tử tốc độ chậm lại Đỏ mắt Tang Thi liền sẽ mở to sâm hàn giữ tận con ngươi gầm nhẹ một tiếng, sau đó vây quanh thon gầy nam tử hai chỉ xanh tím Tang Thi liền sẽ vô cùng hưng phấn phi phát đi lên gặm cắn một ngụm. Chỉ gặm một ngụm, kia hai chỉ xanh tím Tang Thi tuy rằng rất muốn rất muốn gặm nhiều một ngụm, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi gặm nhiều một ngụm vị kia Tang Thi huynh, bị kia chỉ khủng bố đỏ mắt Tang Thi dùng một đạo lôi cấp vô tình anh sát sau, nó hai dù cho vạn phần không muốn, lại vẫn là ngừng trong lòng thị huyết khát vọng. lao tứ lúc này đáy lòng đã hối đến ruột đều thành hắn như thế nào đã bị mỡ heo che tâm đi tập kích cái kia tóc ngắn muội từ đâu nếu không phải hắn quá mức cuồng vọng tự đại hắn lại như thế nào sẽ bị kia chỉ đáng chết đỏ mắt tang thi trả thù đuổi giết đâu đúng vậy trả thù lao tứ đáy lòng là kinh sợ vạn phần quỷ biết kia chỉ đáng chết đỏ mắt tang thi vì cái gì sẽ hiểu được trả thù như vậy cao thâm hành vi a tối hôm qua bị đỏ mắt tang thi đuổi theo thời điểm Lão Tư vốn tưởng rằng lấy hắn siêu năng lực, cho dù là giết không chết đỏ mắt tăng thi, hắn cũng tuyệt đối là có thể an toàn chạy thoát, ai biết kia chỉ đỏ mắt tăng thi chỉ là nhẹ nhàng chém ra một đạo lôi điện, hắn phát ra cuốn quanh dây đằng liền toàn bộ bị vây thành cho, sợ tới mức hắn lập tức xoay người liền chạy, chính là lại biến thành hiện giờ như vậy không xong hoàn cảnh. Lão Tư rõ ràng biết kia đỏ mắt tăng thi là cố ý, nhưng hắn lại không dám không chạy, chỉ cần có tồn tại hy vọng. Vô luận như thế nào hắn vẫn là tưởng tranh thủ một chút, không chuẩn nửa đường thượng hắn sẽ gặp được có thể giải cứu người của hắn đâu. Chính là loại này ý tưởng chống đỡ hắn suốt 12 tiếng đồng hồ, chính là hiện tại hắn lại cảm thấy hắn sắp căng không nổi nữa, hắn đã đói đến chóng mặt nhức đầu, hơn nữa không ngừng mất máu, lao tứ cảm thấy hắn mệnh hưu rồi. Nhìn thấy thon gầy nam tử liền phải căng không đi xuống, hàn tăng thi đỏ mắt chút nào không thấy ý mừng, đáy mắt vẫn như cũng là một mảnh âm trầm. Nếu không phải cái này đáng giận ra hỏa, hắn đồ ăn lại như thế nào sẽ biến mất không thấy cách hắn mà đi đâu. Đang đợi đồ ăn thật nhiều thiên hậu, lại vẫn như cũ không có nhìn thấy thơm nước đồ ăn bong dáng, hàn tang thi đáy lòng rất là vẻ vải, mất mát cùng tuyệt vọng. Sau đó, hàn tang thi đột nhiên liền nhớ tới tên kia đánh lén thơm nước đồ ăn ra hỏa, đáy lòng tức khắc lửa giận tận trời, nếu không phải cái kia đáng chết ra hỏa. Hắn đồ ăn nói vậy hiện giờ vẫn là sẽ ngốc tại hắn bên người cho hắn làm tốt ăn. Dựa vào nhị cấp dị năng tang Thi hơn người ngũ cảm, Hàn tang Thi ngạnh chính là tỏa định đầu sỏ gây tội chán ghét hơi thở, sau đó hoa suốt ba ngày thời gian, mới rốt cuộc tìm được chính hướng Tây tỉnh mà đi hôn đảng. Một đạo lôi hoanh sát thật sự là quá tiện nghi hắn. Hàn tang Thi quyết đoán quyết định chậm rãi lộng chết hắn, lấy tiết hắn trong lòng chi phẫn, chương ba mươi tám phải làm một quả có khí chàng mọi tử mỗi khi thon gầy nam tử căng không đi xuống thời điểm hàng tang thi còn sẽ phân phó tang thi tiểu đệ ném cho hắn một ít tan ngoạn ý làm hắn khôi phục thể lực ừ ở hắn tâm tình không có chuyển biến tốt đẹp phía trước này nha tuyệt đối không thể nhanh như vậy bị lộng chết thon gầy nam tử bị cuồng ngược suốt hai ngày sau hàn tang thi rốt cuộc tâm tình tối tăm ra lệnh làm kia hai chỉ xanh tím sắc tang thi tiểu đệ hào hào xông lên Đem tên hốn đảng kia cấp gặm cái sạch sẽ. Báo thủ, nhưng Hàn tăng thi vẫn là cảm thấy không vui, buồn bực một hồi lâu liền dẹp đường hồi phủ đi, tính toán trở về tầng hầm ngầm, không chuẩn thơm nước đồ ăn đã trở lại đâu. Trên đường, hàng tăng thi gặp mấy chỉ không có mắt xanh tím tăng thi, tất cả đều một đạo lôi bán cho, ăn mấy viên tinh hạch sau, hắn lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút điểm. Cùng lúc đó, thư tử qua lại cơ phòng phụ cận, ở thư tử qua lại cơ phòng vụ cận lắc lư năm ngày, thẩm tuyết thanh vẫn là không có nhìn thấy hàn tang thi bóng dáng, ngay cả tương tự tang thi giống lên một tiếng đều không có nghe thấy. ở làm thịt ba con một bậc tang thi sau, thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bước lên đi hướng gần nhất thành trấn đường xá, không chuẩn nàng có thể ở thành trấn đụng tới hàn tang thi đâu. hạnh đến xe việt giã còn còn lại một phần năm xăng, cũng đủ có thể chống đỡ thẩm tuyết thanh tới gần nhất thành trấn liễu trấn. liêu chấn là một cái chấn nhỏ nhưng ở quảng tỉnh người như vậy khẩu đại tỉnh một thân khẩu mật độ cũng là thực kinh người ở ăn liên tục ba viên một bậc tinh hạch sau thẩm tuyết thanh vẫn là không có thể thành công thăng cấp nhị cấp dị năng giả trong lòng tức khắc buồn bực không thôi hệ thống vì cái gì ta vẫn luôn không thể thăng cấp nhị cấp dị năng giả a hệ thống máy móc thanh dị thường băng hàn độc thực khó phỉ. thẩm tuyết thanh khỏe mát co giật chột dạ chớp chớp tất mâu nàng vốn dĩ cùng hệ thống bảo đảm An ba viên một bậc tinh hạch sau, nàng tuyệt đối có thể thăng cấp nhị cấp dị năng giả, ai ngờ đến nàng lần này thăng cấp thế nhưng như thế gian nan, vẫn luôn đều không có thăng cấp dấu hiệu. Thẩm tuyết thanh nữ môi, lại vẫn là thỏa hiệp, hệ thống, ta bảo đảm dư lại năm ngày nội săn thú được đến tinh hạch tất cả đều cho ngươi. Hệ thống, hừ, nghe được như thế ngạo kiểu tiếng hư lạnh, thẩm tuyết thanh yên lặng thở dài một hơi, hệ thống gần nhất thái độ thật là càng ngày càng ác liệt. Chỉ là thứ này trừ bỏ ở tinh hoạch phương diện tính toán chi liên ngoại, tình huống khách hạng, nó đối nàng vẫn là ma tốt, thí dụ như sẽ dẫn đường nàng đem thủy hệ dị năng phát huy đến mức tận cùng. Thông qua hệ thống dẫn đường, thẩm tuyết thanh liền cũng bắt đầu rồi suy tư khởi thủy hệ dị năng càng đa nguyên hóa sử dụng, thí dụ như kỳ thật nhân thể nội, tăng thi trong cơ thể đều ẩn chứa không ít thủy phân, nếu là nàng có thể cách không đem thân thể nội thủy phân cấp rút ra. tuyệt đối có thể làm người nọ hoặc là kia tang thi chết đến không thể càng chết phương pháp này tuy rằng tàn nhẫn nhưng giống như hỏa hệ dị năng giả lôi hệ dị năng giả phương pháp cũng không có ôn hòa đi nơi nào bất quá bởi vì thực lực của nàng còn không đạt được cách không lấy vật lợi hại trình độ cho nên nàng không có thực tiễn quá bởi vậy thẩm tuyết thanh trong lòng suy nghĩ cũng vẫn cứ chỉ là một loại ý tưởng thôi tới liêu chấn sau bởi vì không cần lo lắng sẽ bị cảm nhiễm tang thi virus còn có đáng giá tin cậy hệ thống quân cho nên thẩm tuyết thanh trực tiếp nên ngang đi vào trong chấn tâm lúc này thẩm mội chỉ đã đem trường trùy thủ đổi thành giao sẻ dưa hấu phàm là gặp được bình thường tăng thi nàng đều là một đao mất mạng khu nếu không phải có hệ thống không gian làm hậu thuẫn nàng là tuyệt đối sẽ không như thế kiêu ngạo rốt cuộc mạng nhỏ chính là thực yêu đó ta dùng giao sẻ dưa hấu là hệ thống kiến nghị bởi vì nó cảm thấy là một người mội tử khí chàng là rất quan trọng mà bộ dáng này có thể rèn luyện ra nàng khí tràng tới. Phần 32 Tuy rằng không biết vì cái gì nàng yêu cầu khí chàng này quỷ ngoạn ý, nhưng bởi vì hệ thống quân cường điệu rất nhiều hồi, thẩm mội chỉ cảm thấy có thể sát tăng thi huynh đều là hảo vũ khí, liền sử dụng nổi lên dao sẻ dưa hấu. Không nghĩ tới, hệ thống quân sẽ như vậy yêu cầu, là bởi vì nó mấy ngàn năm trước tiền nhiệm chủ nhân là một vị công danh kiếm hôn giang hồ hiệp khách, nó cảm thấy dùng kiếm đều rất xoáy khí nhưng bởi vì thẩm mội chỉ hiện giờ cũng không có lợi kiếm nơi tay cho nên nó hạ thấp tiêu chuẩn nhiều lần kiến nghị thẩm mội chỉ dùng dao xẻ dưa hấu vừa nhớ tới nó tiền nhiệm chủ nhân có một phen danh kiếm ở giang hồ hành hiệp trượng nghĩa vai phong một cõi cái thế phong tư hệ thống quân đáy lòng liền tràn ngập chờ mong đời này chủ nhân thế nào cũng muốn so đời trước hảo mới được tưởng tượng đến thẩm muội chỉ đao chém bốn người qua đường cha chân đá bắt phương tăng thi Lấy vượt mọi trông gai, không đâu địch nổi tư thế vai hùng bước lên thế gian hoàng giả đỉnh, hệ thống liền cảm thấy nội tâm nhiệt huyết sôi trào, phản phất trang bị tuyệt thế cực phẩm trung ương xử lý khí, quả nhiên hệ thống tương lai là quang minh A. Thẩm tuyết thanh như thế kiêu ngạo hành động, không đến nửa khắc chung thời gian, liền đưa tới một con hình thể khổng lồ lực lượng hệ tăng thi. Lực lượng hệ tang thi hình thể khổng lồ, phòng ngự độ cao, nhưng nó tốc độ lại là một bậc tang thi trung chấm nhất. phảng phất ngửi được thẩm tuyết thanh trên người kia nồng đậm năng lượng hơi thở hình thể cực lớn đến chướng nứt ra quần áo nam tang thi ánh mắt tham lam giữ tợn phát đi lên trong miệng còn đang không ngừng gầm nhẹ rống rống rống dựa vào hơn người tốc độ thẩm tuyết thanh lạnh chính là hoa nửa giờ dùng hẹp dài dao xẻ dưa hấu đem lực lượng hệ nam tang thi cấp ma đã chết đào tang thi tinh hoạch sau ngắm liếc mắt một cái hướng nàng vây công lại đây tang thi đàn thẩm tuyết thanh dùng dao xẻ dưa hấu sát ra một cái đường máu mệt mọi thời điểm thẩm tuyết thanh liền sẽ tùy ý lựa chọn một nhà cửa hàng đi vào dùng các loại tạp vật đem đại môn cấp lớp kín sau bắt đầu siêu tầm khởi nàng yêu cầu ăn dùng chờ vật tư đối với siêu tầm vật tư thẩm tuyết thanh có một cái nguyên tắc kia đó là chỉ lấy đi một nửa cấp kẻ tới sau lưu lại một ít hy vọng hào đi chủ yếu là hệ thống quân thường xuyên sẽ xuất quỷ nhập thần Ở thẩm mội chỉ trong đầu thần thần thao thao, cái gì mọi việc làm tuyệt, có nghịch thiên cùng linh tinh. Tuy rằng không biết vì cái gì đến từ cao trí năng vũ trụ giao diện hệ thống quân, sẽ nói ra như thế mê tín lời nói, nhưng thẩm tuyết thanh nghĩ đến nàng quỷ dị trọng sinh, hơn nữa có không gian tồn tại, nàng tuyệt đối có thể quá thượng tự cấp tự túc tiểu nhật tử, liền nghe theo hệ thống quân kiến nghị. Bất quá, nếu là gặp gỡ sắp quá thời hạn vật tư, thẩm tuyết thanh là như thế nào đều sẽ không bỏ qua, rốt cuộc người khác nhưng không giống nàng giống nhau sắp sẽ có một cái có được giữ tươi công năng nhà kho ngầm để cho thẩm quyết thanh tâm tình vui sướng chính là bởi vì thành trấn tang thi dày đặc duyên cớ trong trấn tâm trạm xăng dầu vẫn là có vài cái không có bị cướp sạch không còn nàng dọn nước chừng 10 đại thùng xăng không gian tuy rằng diện tích tiểu nhưng bởi vì nàng đem xăng đều lũy lên cho nên chiếm cứ diện tích cũng không lớn chỉ là bởi vì nàng đem xe việt giã cũng ném vào không gian duyên cớ phàm là không thường dùng nhưng cần thiết vật tư đều bị nàng trang ở hộp nhất nhất lũy lên cho nên hiện giờ không gian trên cơ bản bị nàng tắc đến tràn đầy suy xét đến về sau sẽ coi đồng ruộng thẩm tuyết thanh cầm dao xẻ dưa hấu phi thường bưu hán đi cướp chợ bán thức ăn chỉ là mới bắt được một ít hạt giống rau liền đột nhiên xuất hiện hai đầu hình thể dị thường khổng lồ một bậc tang thi cẩu sợ tới mức nàng xoay người liền chạy còn ở góc chỗ lóe vào không gian hệ thống chủ nhân chỉ là kẻ hèn hai chỉ tang thi cầu ngươi có thể nào như thế sợ hãi loạn thế chung ngươi cần phải có một viên dũng cảm tiến tới vui mừng không sợ tâm kẻ hèn hai chỉ tang thi cầu thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật gần nhất hệ thống kia hóa thường xuyên cho nàng nói một ít có không nàng tâm hảo mệt ta thẩm tuyết thanh hệ thống ta mệt mỏi trước nghỉ một chút ngươi nhìn đến kia hai chỉ tang thi cầu đi rồi lại đánh thức ta đi nói xong Thẩm Tuyết Thanh liền cả người quăng ngã ở trên sofa đắp chăn ngủ lên. "Hệ thống, ở hoa một giờ chém một con rùa hóa một bậc tang thi sau, Thẩm Tuyết Thanh rốt cuộc mệnh đến không được, ở trong trấn tìm một nhà thoạt nhìn còn man an toàn biệt thự, ngăn chặn đại môn, lúc này mới yên lòng nghỉ tạm. Đơn giản rửa mặt một phen, Thẩm Tuyết Thanh một bên gặm mì gói, một bên từ cửa sổ hướng bên ngoài xem qua đi. Đương nhìn thấy không ngừng du đã qua lại tang thi, Thẩm Tuyết Thanh đáy lòng cảm khái vạn phần. không thể tưởng được đời trước như vậy nhát gan ái mệnh nàng đời này còn sẽ có như vậy anh dũng một mặt người quả nhiên là tiềm lực vô hạn tồn tại a di nơi xa tối cao kia tòa cao ốc đỉnh chỗ là ở bước khói sao thẩm tuyết thanh trong lòng thất kinh trận tròn đôi mắt tiếp theo tỉnh ngộ lại đây hẳn là thành trấn này người sống sót đi nàng muốn đi cứu bọn họ sao thẩm tuyết thanh đáy mắt không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ do dự Này dư lại 5 ngày nàng chính là cần thiết phải cho hệ thống quân mười viên một bậc tinh hoạch, nếu là giao thiếu, hệ thống quân ngủ say, kia nàng đã có thể mệnh lớn. Hơn nữa, nếu là không có hảo ý người sống sót, nàng chẳng phải là tự động đưa tới cửa đi cấp tể. Phải biết rằng hiện giờ đã là tận thế tháng thứ ba, nếu là không có đủ đồ ăn, ăn người sự tình cũng là có phát sinh quá. Chính là nghĩ đến hiện giờ một bậc tang thi đã bắt đầu bùng nổ, nếu là nàng không đi cứu bọn họ. chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ căng không đi xuống. Tính, thẩm tuyết thanh thở dài một hơi, nàng vẫn là đi trước xem bọn hắn rốt cuộc là người nào đi, nếu không phải tâm ác người, nàng liền cứu thượng một cứu đi. Hơn nữa, nói vậy kia tòa đại hạ một bậc tang thi sẽ tương đối nhiều đi. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh nghỉ tạm một chút, liền lặng yên đi ra cửa, tùy tiện tìm một chiếc có chìa khóa có du lượng xe, liền ở trong chấn tâm đấu đá lung tung lên. Cùng lúc đó, cao tới tầng 20 liều chấn mà tiêu đại hạ mái nhà có mấy người chính vẻ mặt ưu sắc thảo luận nếu không sẽ có anh hùng tới cứu viện. Bởi vì tang thi bùng nổ thời điểm phát sinh quá nhiều tai nạn xe cộ, cho nên dọc theo đường đi giao thông phi thường tắc nghẽn, thẩm tuyết thanh cuối cùng không thể không ở sắp tới gần tối cao kia tòa đại hạ khi xuống xe hành tẩu. Hành đến nàng hiện giờ là một bậc hậu kỳ dị năng giả, bình thường tang thi đuổi không kịp nàng tốc độ. Cho nên nàng mới có thể một đường an toàn đi được tới đại hạ phụ cận. Chỉ là nhìn bị khóa trụ dính đầy màu đen vết máu đại môn, cùng với ngoài cửa lớn làm thành mấy tầng tang thi đàn, tránh ở ám giác chỗ thẩm tuyết thanh có điểm tâm tắc, nàng nên như thế nào mới có thể phá vây đi vào đâu. Hệ thống quân đủng hộ, chủ nhân, dũng cảm tiến tới đi. Thẩm mội chỉ hát tuyến. mươi 39 người sống sót. Hiện giờ thời tiết đã dần dần biến lãnh. chính là lại vẫn như cũ ngăn cản không được tang thi tiến hóa bước chân chỉ là có rất nhiều cô đầu rút cổ ở trong nhà mọi người lại cũng không biết này biến hóa còn tưởng rằng tang thi huynh vẫn là kia chỉ biết ngao ngao gầm rú không có đầu vóc ngu xuẩn quảng tỉnh liễu chấn mà tiêu đại hạ mái nhà dày đặc bảy 10 đỉnh lều trại mà ở lều trại trung ương còn lại là bảy một cái đại thùng sắt thùng trung thiêu đốt hừng hực pháo hoa thùng sắt bên cạnh bày đủ loại kiểu dáng có thể thiêu đốt tài liệu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 Lại thấy không rõ có cái gì bất đồng thường lui tới cảnh tượng, tức khắc có chút cảm đạm hỏi, cầm tỉ, ngươi nói, chúng ta thật sự có thể chờ tới cứu viện sao? nghe vậy, bị xưng hô vì cầm tỉ 27-28 tuổi nữ tử đáy mắt không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ thất vọng, nhưng ở nhìn thấy mặt khác mấy người đều nhìn nàng khi, lại vẫn là lộ ra một cái dịu dàng tới cười, nói, đương nhiên, các ngươi phía trước còn không phải là chờ tới ta sao? khả năng cũng sẽ có mặt khác người tốt sẽ đến. Bị xưng hô vì cầm tỷ nữ tử là liêu chấn một nhà bạc một hàng hành trường, tận thế bùng nổ thời điểm, nàng trùng hợp về quê quê quán thăm người thân, tuy rằng tránh khỏi lớn nhất nguy hiểm, nhưng cha mẹ nàng thân vẫn là không có thể tránh thoát vì rút xâm nhập. Nhìn thấy kia năm tên thanh niên nam nữ vẫn là lộ ra ảm đạm chi sắc, cầm tỷ nhấp nhấp tái nhợt khỏe môi, nói, có lẽ chúng ta còn có thể chờ đến quân đội, Rốt cuộc tận thế đã bạo phát gần 3 tháng, không chuẩn lúc này quốc gia đã phản ứng lại đây, còn thành lập cứu viện, cơ chế đâu? Chính là ta lo lắng còn không có chờ đến quân đội, chúng ta cũng đã sắp chết đói. Một người nắp nổi thanh niên nam tử vô cùng hề phải nói. Nếu không phải vì rút bùng nổ thời điểm, công ty đang ở chuẩn bị mở năm chung hội nghị, chữ hàng không ít ăn uống, chỉ sợ bọn họ đã sớm đã chết đói. Chỉ là hiện giờ đã qua đi gần 3 tháng. mà chung quanh có thể bị cướp đoạt cửa hàng cũng đã bị bọn họ cướp đoạt xong, nếu là không còn có người tới cứu bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sống không được đã bao lâu. Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc, ngay cả vẫn luôn biểu hiện đến lạc quan cầm tỷ cũng lộ ra vài phần ảm đạm chi sắc. Thấy thế, áo lam thanh niên khẽ thở dài một tiếng, nhìn lướt qua ở cái bóng chỗ nằm Tây Trang Nam Hải, quan tâm hỏi, cầm tỷ, tiểu kiệt còn không có thanh tỉnh dấu hiệu sao? Nhìn thoáng qua còn ở trong lúc hôn mê Tiểu Kiệt, cầm tỷ lắc lắc đầu, đáy mắt toàn là ảm đạm chi sắc Tiểu Kiệt là nàng duy nhất đệ đệ, hiện giờ lại phát ra sốt cao, làm nàng đấy lòng sầu lo không thôi, chỉ là bọn hắn trong tay lại căn bản không có thuốc hạ sốt. Lúc trước nếu không phải nghĩ đến còn ở liều chân thực tập đệ đệ, nàng mới không có dũng khí cắn răng sát trở về, nàng mấy năm trước bởi vì không có khả năng sinh đẻ mà gặp nghiêm trọng bạo lực gia đình, nhưng nàng đệ đệ lại cổ vũ nàng đứng lên. Cầm lấy pháp luật vũ khí bảo vệ chính mình quyền lợi, cuối cùng thuận lợi ly hôn rời đi cha nam. Nếu là không có đệ đệ cổ vũ cùng quyền, nói vậy nàng sẽ vẫn như cũ ở bị gia bạo sợ hãi chung tồn tại, sao lại giống như nay như vậy rộng rãi lòng dạng. Chỉ là nghĩ đến đệ đệ hiện giờ đang ở phát ra suốt cao, mà gặp lại đến cha nam thế nhưng chủ trương muốn đem nàng đệ đệ giết chết, cầm tỷ đáy mắt không tự giác hiện lên vài sởi tàn khốc, nếu là nàng đệ đệ chính có cái gì không hay xảy ra. nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái kia cha nam. Nếu không phải bởi vì kia cha nam muốn giết chết nàng, cố ý la to đưa tới tăng thi, nàng như vậy thông tuệ hiểu chuyện đệ đệ lại sao lại bởi vì cứu nàng mà bị tăng thi bắt được. Nhìn ở ngủ say chung không ngừng rẫy rùa tiểu kiệt, vẫn luôn ở chiếu cô hắn hồng nhạt váy liền áo nữ hài đáy mắt lộ ra vài tia dày đặc bi thương. Ở tận thế bùng nổ trước, hồng nhạt váy liền áo nữ hài chỉ là một cái nũng nịu tâm cao khí nạo nữ sinh. Tận thế bùng nổ sau, nàng kiến thức không ít người tính dơ bẩn xấu xa. Nếu không phải Tiểu Kiệt vẫn luôn ở che chở nàng, nói vậy nàng sớm đã trở thành tang thi trong đại quân một viên. Tiểu Kiệt, ngươi nhất định phải hào lên a. Nhìn lướt qua ở cái bóng chỗ nằm Tiểu Kiệt, nắp nồi thật cẩn thận nhưng là lại ngự đái chờ mong hỏi. Cầm tỷ, bị tang thi bắt được, thật sự có thể biến thành dị năng giả sao? Nghe vậy, cầm tỷ nếu mày nhìn nắp nồi thanh niên liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, Tiểu lâm, Ngươi hẳn là biết, đại đa số bị tăng thi bắt được nhân loại đều trực tiếp biến thành tăng thi, chỉ có cực kỳ thiếu một bộ phận người đã xảy ra một ít biến dị, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc lốc. Bị cầm tỉ cảnh cáo, hơn nữa những người khác cũng tất cả đều ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, nắp nồi cười mỉa một chút, vội văng nói, cầm tỷ, ta hiểu, ngươi đừng nóng giận, ta này không phải hỏi hỏi sao. Nhìn thấy nắp nồi bị cảnh cáo, nhưng còn lại người đáy mắt vẫn là có một ít dị sắc nhìn cầm tỉ. Nghe nói cầm tỷ lúc trước chính là bị tang thi bắt được, sau đó biến thành một người hỏa hệ dị năng giả, mà cầm tỷ chồng trước tiểu tình nhân tần tiểu mỹ cũng là vì bị tang thi chảo thương mà có được thủy hệ dị năng. Chính là dựa vào cầm tỷ cường đại sức chiến đấu, bọn họ mới có thể vẫn luôn siêu tầm đến đồ ăn chống được hiện giờ. Mà đại đa số người uống nước vấn đề còn lại là dựa tần tiểu mỹ giải quyết, chỉ là cái kia tần tiểu mỹ lại không phải cái thứ tốt. Mỗi một hồi đều đến cho nàng tốt nhất đồ ăn hoặc là vàng bạc châu áo, nàng mới bằng lòng bố thí một ít thủy cho bọn hắn dùng để uống. Cầm đại khảm đao áo lam thanh niên suy tư một hồi, có chút lo lắng hỏi, cầm tỷ, ngươi lưu ý tới rồi sao? Giống như tang thi đàn chung có một ít trở nên khó chơi đi lên, không phải lực lượng rất lớn, chính là tốc độ thực mau hoặc là móng đuốt thực sắc bén, ngươi nói tang thi có thể hay không cũng có thể phát sinh biến đến gì. ngay vậy. Mặt khác bốn gã thanh niên nam nữ đều là sắc mặt trắng nhợt, đáy lòng muốn phủ định cái này làm cho bọn họ sợ hai suy đoán, chính là nghĩ đến gần nhất một lần ra ngoài siêu tầm, bọn họ đều nhịn không được thân mình hơi hơi phát run. Bọn họ gần nhất một lần ra ngoài siêu tầm đồ ăn, chính là gặp một móng vuốt dị thường sắc bén tăng thi, ngay cả kia xe đỉnh sắt lá đều có thể dễ dàng cắt qua, chính là bởi vì như thế. Bọn họ một đoàn thế nhưng lập tức liền tổn thất ba gạ sức chiến đấu không tồi thanh niên nam tử, làm mọi người trong lòng đều trở nên có chút tuyệt vọng lên. Phần 33 tang tang Thi cũng sẽ biến dị. Triệu ca, ngươi, ngươi chẳng lẽ là ở nói dân đi? Nói vậy, nhân loại, nhân loại nào còn có đường sống A? Nắp nồi bị đại khảm đao áo lam nam tử hù đến độ có chút lắp bắp không dám tin tưởng hỏi. Nhớ tới gần nhất tang Thi biến hóa. Cầm Tỷ không khỏi xoa xoa chán, khẽ thở dài một hơi, nói, đáy lòng ta cũng có cái này suy đoán, cho nên nếu là lại đợi không được cứu viện, chúng ta liền chính mình lao ra đi thôi. Nghe được cầm Tỷ nói, trong đó một người dáng người tương đối hát tráng thanh niên nam tử cười khổ nói, không có xe, không có số ống, chúng ta sao có thể dễ dàng lao ra đi à? Chúng ta chỉ có thể lao ra đi, bằng không, đến lúc đó biến dị tăng thi nhiều. Chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Cầm tỷ than nhỏ một hơi, nếu không phải tiểu kiệt đang ở phát sốt, chịu không nổi lăn lộn, nàng đã sớm mang theo mọi người lao ra đi. Lời này rơi xuống, mái nhà mọi người đều không khỏi sắc mặt ngưng trọng trầm mặc. Hiện giờ đại hạ bên trong chia làm hai cái tiểu đoàn đội, một cái là cầm tỷ cầm đầu 7 người đoàn đội, vẫn luôn chiếm cứ mái nhà vị trí, một cái khác còn lại là lấy tần tiểu mỹ cầm đầu 8 người đoàn đội. vẫn luôn chiếm cứ đếm ngược tầng thứ hai lâu. Cầm tỷ đoàn người vốn dĩ có hơn 10 người, đều vì tương đối tuổi trẻ người thanh niên, nhưng là bởi vì gần 3 tháng cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền sẽ đi ra ngoài siêu tầm đồ ăn, nhân số tổn thất đến tương đối nhiều, nhưng dư lại tới cơ bản đều giết qua tăng thi, đều phi nạo loại. Mà tần tiểu Mỹ đoàn người còn lại là lấy có quyền thế trung niên nhân chiếm đa số, trên cơ bản đều là vẻ mặt nghiêm khắc. Nhưng không có cái gì lá gan dám ra ngoài siêu tầm đồ ăn người, nếu không phải dựa vào tần tiểu Mỹ lấy sạch sẽ nguồn nước đi đổi lấy đồ ăn, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết đói. Đến ngược tầng thứ hai lâu, nhìn những cái đó còn nhận không rõ tình thế, dầm gì nói cái không ngừng đã từng chủ quản đồng sự, hiện giờ tần tiểu Mỹ trong lòng tràn ngập ảo não, vốn tưởng rằng liền tính tới rồi tận thế, khẳng định sẽ có quân đội tới cứu viện này đó nàng vẫn luôn định bợ lấy lòng người. lại như thế nào đều đợi không được cứu viện, hiện giờ còn phải cung bọn họ ăn uống, thật là thất sách. Nghĩ vậy, tân tiểu Mỹ đáy mắt lộ ra vài tia tàn nhẫn, lại chờ cái ba ngày, lại chờ không tới cứu viện, này đó phê vật phải cho nàng đi ra ngoài tìm ăn, nếu bằng không liền chờ khắt chết đi. Cùng lúc đó, cực nhanh chạy như bay hồi tầng hầm ngầm hàn tang thi, kia trương trắng bệnh trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra mừng như điên thần sắc, bởi vì hắn ngửi được thơm nước đồ ăn hơi thở. giống giống giống hàn tang thi lập tức sung sướng gầm rú lên chính là lại không có nhìn thấy thơm nước đồ ăn xuất hiện bóng dáng đương hàn tang thi đem tầng hầm ngầm rừng cây chợt đều tìm kiếm một lần lại còn đều tìm không thấy thơm nước đồ ăn bóng dáng khi trong lòng không khỏi tức giận lên chỉ là nghĩ đến thơm nước đồ ăn nhất quán thích nơi nơi lắc lư hắn không khỏi kiên nhẫn ngửi lên hoa nửa ngày thời gian hàn tang thi mới dựa vào dạ thu giống nhau trực giác tìm được xe việt dạ đi xa con đường kia chỉ là bởi vì thẩm mội chỉ đóng lại cửa sổ xe duyên cớ hàn tang thi có chút không hảo phân rõ thẩm mội chỉ chân chính nơi đi giống giống giống hàn tang thi đáy lòng ảo não không thôi đồ ăn thật là không ngoan thế nhưng còn cùng hắn chơi chơi trốn tìm chương 40 đối trọi gay gắt quảng tỉnh liêu trấn liên ở hàng tăng thi ảo nao hướng phương hướng nào tìm thẩm tuyết thanh thời điểm nàng đã suy tư gian nên như thế nào đi vào liêu chấn mà tiêu cao ốc phương pháp kia đó là dương đông cách tây bình thường tăng thi dễ dàng bị huyết nhục hương vị hoặc là thanh nghiêm hoặc là đi lại hình ảnh sở kích thích cho nên thẩm tuyết thanh chỉ cần ở không xa địa phương tìm được một chiếc có thể chuyển phát tin kính bảo âm nhạc chiếc xe liền có thể đem bình thường tăng thi cấp hấp dẫn qua đi nếu là gặp được một bậc tăng thi thẩm tuyết thanh cũng không sợ hãi Tuy rằng lúc này một bậc tăng thi đại đa số đều ở vào trí lực vừa mới khởi bước giai đoạn, nhưng là bọn họ đã có được lãnh địa ý thức, bọn họ vô ý thức chung phóng xuất ra tới uy thế sẽ khiến cho bình thường tang thi nghe theo bọn họ mệnh lệnh, cho nên một cái khu vực nội thông thường chỉ biết có một con một bậc tăng thi. Chỉ cần bất đồng khi gặp gỡ hai chỉ một bậc tăng thi, Thẩm tuyết thanh vẫn là rất có năm chắc ở chiến dịch chung thắng lợi, hơn nữa nàng lúc này cũng yêu cầu rất nhiều rất nhiều một bậc tinh hạch. liên ở vây quanh ở ngoài cửa lớn tang thi đàn bị thẩm mội chỉ hấp dẫn rời khỏi đại đa số sau mái nhà trở nên thai thính mắt tinh hỏa hệ dị năng giả cầm tỉ rốt cuộc phát hiện thẩm tuyết thanh tồn tại vội phất tay ý bảo chỉ là đương nhìn thấy người tới chỉ là một mình một người thời điểm đáy mắt không khỏi lộ ra thất vọng chi xác lại vẫn là làm áo lam đại khảm đào thanh niên lấy cực nhanh tốc độ đi xuống tiếp ứng nàng đương nhìn thấy vị kia tóc ngắn muội tử thân hình tương đối gầy yếu thời điểm cầm tỷ trong lòng than nhẹ cũng không biết hiện giờ hoa hạ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, mà nhân loại lại là tình huống như thế nào. Tận thế sinh tồn không dễ, có thể nhiều cứu một cái là một cái đi, chỉ là hy vọng này muội tử tính cách tương đối khó khăn ở chung một chút đi. Bất quá nhìn đến tóc ngắn muội tử một loạt dẫn đi tang thi hành động, Cầm tỷ đáy lòng vẫn là có một ít chờ mong, có thể ở tận thế căng 3 tháng phòng trừng cũng là có bản lĩnh đi. Ở Cầm tỷ phát hiện thầm muội chỉ thời điểm, Đếm ngược tầng thứ hai tầng tiểu mỹ đám người nương kính viễn vọng, đồng thời cũng lưu ý tới rồi nàng đã đến, không khỏi mày níu chặt, như thế nào lại tới một cái chỉ biết ăn không uống không phế tài a Bất quá chỉ cần này nữ tử không tới treo chọc nàng, nàng cũng lười đi để ý, thử, thêm một cái người tiến cống đồ ăn, nàng vẫn là vui. thân tiểu mỹ đám người dưới đáy lòng ghét bỏ thời điểm lại không có nghĩ đến, có thể ở tận thế một mình một người sống đến hiện giờ. Lại sao lại là ăn không uống không phế tài đâu. Dùng dao nhỏ giải quyết rất cửa còn thừa mấy chỉ bình thường tang thi sau, Thập Tuyết Thanh cũng chờ tới đại khảm đao áo lam thanh niên mở khóa, bởi vì không biết áo lam thanh niên phẩm tính, nàng đấy lòng thập phần cảnh giác, nhưng trên mặt cũng lộ ra một mặt hiền lành cảm kích tươi cười. Nhìn thấy tóc ngắn muội tử lộ ra một mặt đáng yêu cảm kích tươi cười, áo lam thanh niên đấy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra này người tới tính tình hẳn là không khó ở chung. Chỉ thấy áo lam thanh niên vẻ mặt cảnh giác lưu ý chung quanh, ở thẩm tuyết thanh đi tới nháy mắt, lập tức liền một lần nữa đem đại môn cấp khóa lại, cũng ý bảo nàng nhẹ dọn một chút, hai người từ sau thang lầu đi lên. Ở cuối mùa thu, đã không có nguồn điện mà tiêu cao úc, dù cho là ở ban ngày, cũng cho người ta một mảnh âm trầm rét lạnh cảm giác. Ở dọc theo thang lầu hướng lên trên đi thời điểm, thẩm tuyết thanh nắm chặt dao nhỏ một bên thời khắc cảnh giác đi theo nàng phía sau áo lam thanh niên. Một bên lưu ý sẽ không có phi phát lại đây không có mắt tang thi. Lưu ý đến chính là vào cao ốc, kia tóc ngắn mọi tử cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác chi tâm, áo lam thanh niên đấy mắt không khỏi lộ ra tán thưởng chi ý, không chuẩn bọn họ săn thú đoàn đội lại có thể thêm một người manh tướng. thập tuyết thanh lưu ý đến thang lầu các chỗ ngoặc chỗ trên cơ bản đều có màu đen ngưng kết vết máu, nhưng không có nhìn thấy có tang thi thi thể, chắc là đã bị bọn họ rửa sạch rớt. Nhưng là đại đa số đi thông các tầng lầu đại môn cũng là bị thiết khóa hoặc là trầm trọng đồ vật ngăn cản, mà bên trong ẩn ẩn truyền đến tang thi giống lên một tiếng. thấy thế, thập tuyết thanh không khỏi mày đẹp nhữ lại, xem ra bọn họ chỉ là rửa sạch thang lầu cùng bộ phận tầng lầu tang thi, mà mặt khác đại đa số tầng lầu tang thi đều chỉ là bị bọn họ vây ở tầng lầu nội. Đây chính là một cái đại thai hỏa ngầm A. Nếu là xuất hiện một bậc lực lượng hệ tang thi, thiết khóa cùng trầm trọng đồ vật liền sẽ trở nên bất một kích. Đương trải qua đếm ngược tầng thứ hai thời điểm, tần tiểu Mỹ riêng mang theo mấy cái nàng hậu viên đoàn thành viên ngăn cản thẩm tuyết thanh cùng đại khảm đào thanh niên. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh thời điểm, đi theo tần tiểu Mỹ phía sau vài tên trung niên đại bụng nam tức khắc ánh mắt tỏa sáng, này muội tử điều thuận bản chính, lớn lên thật đúng là không phải giống nhau thủy linh A. Đương nhìn thấy thẩm muội chỉ khí sắc hồng nhuận An mặc lớn lên đều so nàng còn muốn đẹp hơn vài phần, mà nàng hậu viên đoàn kia vài tên nam tử đáy mắt đều lộ ra nhẹ nhẹ nóng cháy chi sắc khi, tần tiểu Mỹ đáy mắt lộ ra vài phần ghen ghét chi sắc, đáy lòng càng là nhịn không được thầm mắng, vừa thấy mặt liền đến chỗ thông đồng, thật là đáng chết hồ ly tinh. Đương nhìn thấy tần tiểu Mỹ xuất hiện thời điểm, áo lam thanh niên đáy lòng rủa thầm một câu xui xẻo, như thế nào lại gặp gỡ này không biết xấu hổ người đàn bà đánh đá. Nhìn thấy kia ăn mặc còn xem như ngăn nắp lượng lệ, bôi môi đỏ hồng móng tay tần tiểu mỹ vẻ mặt khinh thường cộng thêm có địch ý nhìn nàng khi, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, giống như đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này đi, như thế nào liền đối với nàng bãi nổi lên sắc mặt đâu. Hơn nữa, lúc này này nha thế nhưng còn dám xuyên trở ngại chạy trốn bạch đi hay váy chẳng lẽ là ngại mệnh trường đi. Nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thẩm Tuyết Thanh liền sụ mặt lạnh lẽo nhìn lướt qua vây xem một chúng không có hảo ý ra hỏa, thẳng đem bọn họ quét đến đấy lòng phát lạnh quay mặt đi, lúc này mới tính toán trực tiếp lướt qua bọn họ hướng lên trên đi. Nghe áo lam thanh niên nói, bọn họ tổng cộng có hai đám người, hắn tương ứng này một rút ngày thường liền ở mái nhà. Nhìn thấy kia tóc ngắn nữ tử thế nhưng còn dám đối nàng mắt lạnh, tần Tiểu Mỹ đối tóc ngắn muội tử ấn tượng càng là kém tới rồi cực điểm. Liền cười lạnh đối thẩm mội chỉ cùng đại khảm đào thanh niên hai người minh chào ám phúng tiến hành rồi một loạt ngôn ngữ công kích. Nha, tiểu triệu, này lại là nơi nào nhặt được ăn không uống không phế tài a Tỷ nhưng nói cho ngươi, tỷ thủy hệ dị năng cũng liền khó khăn lắm có thể thỏa mãn chúng ta nhóm người này người uống nước vấn đề, lại nhiều người, tỷ đã có thể không dành lo. Còn có, tiểu triệu a ngươi như thế nào có thể tùy ý khiến cho không biết chi tiết người tiến vào cao ốc? nếu là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn đã có thể không hảo ai biết nàng có thể hay không bị tang thi trào thương cảm nhiễm đâu thần tiểu mỹ đầu tiên là đối áo lam thanh niên không chút khách khí trào phúng một lần nhìn thấy hắn một bộ giận mà không dám nói gì thần sắc lúc này mới thoải mái chuyển mắt nhìn về phía thẩm tuyết thanh nhìn lướt qua nàng sau lưng bối túi thần tiểu mỹ đáy mắt hiện lên nóng cháy tham lam chi sắc ngự đái khinh miệt nói uy ngươi là từ đâu tới ở nông thôn nha đầu như thế nào một chút quy củ đều không có chẳng lẽ không biết phạm là tiến vào cao ốc người đều yêu cầu cấp tỷ ta tiên cống sao ăn không uống không phế tài ở nông thôn nha đầu nghe vậy thẩm tuyết thanh mày đẹp nhữ lại ánh mắt tức khắc càng vì lạnh leo xem qua đi thằng đem thần tiểu mỹ xem đến trong lòng nhảy dựng nói tiên cống hừ ngươi dựa vào cái gì bị thẩm tuyết thanh kia xâm hàn ánh mắt một hù tần tiểu mỹ tức khắc hoảng sợ Tiếp theo đấy lòng càng thêm tức giận, nàng thế nhưng bị một cái phế tài hồ ly tinh cấp dọa, mà nàng cư nhiên dám cùng nàng tiểu mỹ tỷ sát thanh, chán sống đi. Nhìn thấy tóc ngắn muội tử mắt lạnh sặc lời nói trở về, đem tần tiểu mỹ cấp hoảng sợ, áo lam thanh niên đấy mắt lộ ra vài tia giải hận, nhưng là nghĩ đến bọn họ hiện giờ uống nước vấn đề còn phải dựa vào không biết xấu hổ nữ từ khi, không khỏi đáy lòng thầm than một hơi, theo bản năng muốn đi xả tóc ngắn muội tử quần áo. muốn nàng thu liễm một ít ai biết hắn vừa mới vươn tay tóc ngắn mọi tử kia lạnh leo ánh mắt liền giống phát hiện giống nhau lạnh lùng quét lại đây đem hắn cũng hoảng sợ thủ hạ lại là không dám lại xả nàng xem ra cái này tóc ngắn mọi tử cũng không phải cái dễ chọc hóa ngay cả cầm tỉ cũng không có nàng như vậy khí thế đi chỉ bằng tỉ là nơi này thực lực mạnh nhất tân tiểu mỹ không khỏi hừ lạnh nói nghe vậy thẩm tuyết thanh mày đẹp nhẹ trọn, cũng không cùng nàng vô nghĩa Cầm mang theo nồng đậm mùi hôi mùi máu tươi dao gọt hoa quả, thẳng chỉ tần tiểu mị cái kia vừa thấy liền biết là ngoại cường nội nhược mặt hàng, hư lệnh nói, đừng vô nghĩa, tới đánh một hồi sẽ biết. Ở tận thế, nếu là không nghĩ bị người xem nhẹ hoặc là bị người theo dõi, triển lãm thực lực là thập phần tất yếu một việc. Nhìn thấy kia sắc bén xâm hàn mũi đao thẳng chỉ nàng cho mũi tần tiểu mị sắc mặt trắng nhợt vội vàng lui về phía sau vài bước. Mang theo phía sau bốn gã nam tử cũng không khỏi lui ra phía sau vài bước. Nhìn thấy tóc ngắn nữ tử lúc này lộ ra khinh thường cùng khinh miệt ánh mắt, tần tiểu mỹ tức khắc hỏa không đánh một chỗ tới, trận tròn đôi mắt, không dám tin tưởng tức giận nói, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ngươi sẽ không sợ không có nước uống, sống không lâu sao? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh không khỏi nhướng mày, mắt mang nghi hoặc nhìn về phía áo lam thanh niên, hy vọng hắn có thể phiên dịch một chút lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là này nha thật là có cái gì dựa vào không thành? Nhìn thấy tóc ngắn muội tử rốt cuộc đem ánh mắt đầu chú ở trên người hắn, áo lam thanh niên tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, vội thấp giọng giải thích nói, nàng là một người thủy hệ dị năng giả, ngươi biết thủy hệ dị năng giả là có ý tứ gì sao? Nghe thế, thẩm tuyết thanh khỏe môi dương lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, biết. Ngươi không biết đi. Ta cùng ngươi nói. này thủy hệ dị năng chính là áo lam thanh niên đương nhiên gật gật đầu hắn lúc trước biết đến thời điểm cũng kinh ngạc một hồi lâu liền bắt đầu giải thích một câu tiếp theo đột nhiên tỉnh ngộ lại đây không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt đạo nhiên tóc ngắn nuội tử gì ngươi nói ngươi biết thẩm tuyết thanh gật đầu khẽ hừ một tiếng tiếp theo trực tiếp thanh đao tử đổi thành thương, nhắm ngay không có hảo ý một đám người lén lút nói bất quá chính là kẻ hèn một người thủy hệ dị năng giả ngươi cho rằng tỷ sẽ sợ ngươi sao Bị đen nhánh họng súng đối với, tần tiểu mị đám người nháy mắt trắng mặt, không có thanh âm, không dám tin tưởng nhìn thẩm tuyết thanh, nàng thế nhưng chút nào không cho mặt mũi bọn họ. Phần 34 Họng súng không chút sức mẻ, thẩm tuyết thanh hơi trọn mày đẹp, không hào ý, nàng chính là không cho mặt mũi, sao tích. Chương 41 đối trọi gay gắt 2 Kỳ thật, thẩm tuyết thanh ở nhìn thấy có người sống sót thời điểm. Liền đã mới đoán được đối phương rất lớn khả năng sẽ có một người thủy hệ dị năng giả, nếu bằng không ở tận thế căng không được gần 3 tháng thời gian. Bởi vậy, ở ngay từ đầu thời điểm, tần tiểu Mỹ nhắc tới nàng là một người thủy hệ dị năng giả, thẩm tuyết thanh liền đã nghe rõ, chỉ là bởi vì nàng tự thân cũng là một người thủy hệ dị năng giả, căn bản là không sợ hai uống nước vấn đề này, cho nên căn bản không tính toán để ý tới tần tiểu Mỹ đáng người. Sau lại. Thẩm tuyết thanh nhìn thấy tần tiểu Mỹ một bộ lao nương thiên hạ đệ nhất ngốc dạng, lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía áo lam thanh niên, chẳng lẽ nữ nhân này còn có mặt khác dựa vào thủ đoạn không thành. Sự thật chứng minh, Thẩm tuyết thanh suy nghĩ nhiều quá, tần tiểu Mỹ bất quá chính là kẻ hèn một người thủy hệ dị năng giả thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thẩm tuyết thanh còn không quá có thể chuyển qua con tới, bất quá là một người thủy hệ dị năng giả, thế nhưng còn dám ở nàng trước mặt như vậy tiêu ngạo. Sau đó mới hậu chi hậu giác ý thức được, thủy hệ dị năng giả đối tận thế sinh tồn tầm quan trọng, lúc này mới minh bạch vì sao áo lam thanh niên dù cho đáy mắt đều là lửa giận lại vẫn là chịu đựng tần tiểu Mỹ luôn mãi khiêu khích. Chỉ là, áo lam thanh niên có thể chịu đựng tần tiểu Mỹ châm chọc cùng cười nhạo, nhưng không đại biểu thẩm tuyết thanh có thể chịu đựng, nếu không phải không đành lòng nhìn có vô tội người liền như vậy bị một bậc tang thi cấp cắn chết, nàng mới sẽ không tới nơi này cứu vớt bọn họ. ở nghe được tiến công cái này từ thời điểm thẩm tuyết thanh là hoàn toàn phẫn nộ rồi nha cũng dám đánh nàng đồ ăn chủ ý nữ nhân này tuyệt đối là chán sống đi nhưng phạm là trải qua quá tận thế người đều sẽ hiểu được đồ ăn tầm quan trọng đồ ăn rất nhiều dưới tình huống liền đại biểu cho sinh mệnh bị người đòi lấy đồ ăn quả thực chính là ở muốn mạng người bởi vậy, vậy thẩm tuyết thanh là tuyệt đối sẽ không nuông chiều loại này vô sỉ không biết xấu hổ hành vi nói thật ở cái này tận thế Giá mơ ước thẩm tuyết thanh đồ ăn còn sống được hảo hảo, trừ bỏ nàng để ý người, ngạch, còn có tang thi ngoại, mặt khác đại bộ phận đều không có kết cục tốt. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh không chút do dự đối với tần tiểu Mỹ dơ lên vũ khí, hung hăng uy hiếp khởi đối phương. Bất quá, ở đối phương không có đối nàng tạo thành thực chất thương tổn hoặc là khởi sát tâm dưới tình huống, nàng là sẽ không dễ dàng làm ra giết người sự tình. Đối mặt thẩm tuyết thanh tối tâm họng súng. Tần tiểu Mỹ căng chặn rằng, rốt cuộc ổn định tâm thần, nàng chính là vĩ đại thủy hệ dị năng giả, nàng liền không tin trước mắt cái này tóc ngắn bội tử dám thật sự đối nàng làm ra sự tình gì tới. Nghĩ vậy, tần tiểu Mỹ đôi mắt hàm chứa oán hận nhìn đại khảm đao thanh niên, phẫn hận nói, tiểu triệu, ngươi mang tiến vào người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng nhìn thấy tần tiểu Mỹ bị thương chỉ và uy hiếp, hắn ấy lòng rất là hả giận. Nhưng áo lam thanh niên vẫn là rõ ràng biết thẩm tuyết thanh chuyện xấu, chỉ là nhìn trước mắt tóc ngắn muội tử đáy mắt kia thanh hàn chi xác, hắn lại không dám làm ra sự tình gì tới, tùy ý đào thương người nhưng không hảo trêu trọc ca. Trộm nhìn lướt qua thẩm tuyết thanh trên người kia sạch sẽ vô cùng hơi thở, áo lam thanh niên thầm nghĩ, thẩm mội chỉ nếu có thể ở tận thế sinh tồn lâu như vậy, lại còn sống được như thế dễ chịu, khẳng định là có dựa vào, từ nàng biết thủy hệ dị năng giả tới xem. không chuẩn đối phương cũng là một người dị năng giả đâu chỉ là này khả năng sao tuy rằng trong lòng không đế nhưng áo lam thanh niên vẫn là không dám đắc tội thẩm tuyết thanh không khỏi xả ra một mạt cứng đờ tươi cười nói mỹ tỷ này không phải một hồi hiểu lầm sao thẩm muội chỉ nàng bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi đúng không nói xong áo lam thanh niên liền khẩn cầu nhìn về phía thẩm tuyết thanh hy vọng nàng có thể cho hắn một cái mặt mũi Rốt cuộc tận thế nguồn nước vẫn là đến dựa vào tham lam vô sỉ tần tiểu Mỹ. Đối mặt áo lam thanh niên khẩn cầu ánh mắt, thẩm tuyết thanh hơi chọn chọn mày đẹp, tự nhiên biết hắn ở băn khoăn cái gì, suy xét đến nàng cũng không sẽ theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, mà bọn họ xác thật cũng yêu cầu một người thủy hệ dị năng giả, cho nên nàng hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là buông xuống thương. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh buông xuống thương, tần tiểu Mỹ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo đó là khí thế mười phần hừ lạnh nói, "Hừ, hiểu lầm. Ta nhưng không như vậy cho rằng, nên không phải là các ngươi vẫn luôn đều xem ta không vừa mắt, cố ý suối bai nữ nhân này tìm cha đi." "Tiểu Triệu a, làm người đến bằng lương tâm, nếu không phải ta mỗi ngày cực cực khổ khổ thi phát dị năng, các ngươi nào còn có thể sống đến hiện giờ a?" "Chính là, ngươi lại cố tình không cảm ơn, thế nhưng còn dù cho không hiểu chuyện nữ nhân tới uy hiếp ta." ta chính là nói cho ngươi, việc này không để yên. Tân Tiểu Mỹ là càng nói càng hòa đại, ánh mắt lại tham lam khóa ở thẩm tuyết thanh kia phình phình bối tối thượng. Nghe vậy, áo lam thanh niên đấy lòng một cái lục buộng, biết cái này hư nữ nhân phỏng trừng lại nghĩ đến mượn đề tài, không khỏi cười nói. Mỹ tỷ, ngươi chính là chúng ta giữa quan trọng nhất người, chúng ta lại như thế nào sẽ dám cùng ngươi tìm cha đâu. Này thuần tuy chính là một hồi hiểu lầm mà thôi. ngươi chính là chúng ta giữa nhất có khí lượng người nói vậy sẽ không theo một cái tiểu nữ hải không qua được đi tiểu nữ hải nghe thế ba chữ tân tiểu mỹ đáy lòng tức giận đến càng sâu nàng ghét nhất chính là lớn lên so nàng xinh đẹp lại còn muốn so nàng tuổi trẻ nữ tử tân tiểu mỹ cao cao ngưỡng cảm một bộ thể không bỏ qua thái độ ở tận thế nhưng không có nam nữ già trẻ cách nói chỉ có có thực lực nhân tài có thể sống được lâu dài tiểu triệu Ta lời nói liền các này, làm này nữ cho ta dập đầu xin lỗi, sau đó đem nàng đối túi cho ta, việc này liền tính kết, nếu không các ngươi liền trở khát chết đi. Tuy rằng lời nói nói được như vậy khí thế mười phần, nhưng tần tiểu Mỹ lại là chỉ dám đối với áo lam thanh niên nói, nàng chính là còn nhớ rõ kia thẩm tuyết thanh chính là không nói hai lời liền động đao động thương, nàng không dám đối loại này không có đầu vóc người ta nói. Nhìn thấy áo lam thanh niên trên mặt khó xử, Tân tiểu Mỹ đáy lòng cái kia đắc ý, hừ, việc này vẫn là đến làm tiểu triệu tên kia tới xử lý, chẳng sợ kia tóc ngắn nữ tử không đồng ý, nàng cũng muốn ở tiểu triệu bên này cắt lấy một miếng thì tới. Dập đầu xin lỗi. Thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng cười, sấn nàng kia trương như ngọc khuôn mặt nhỏ, có thể nói là tươi cười như hoa Tân tiểu Mỹ mới vừa lược hạ lời nói tới, liền nghe được thẩm tuyết thanh khinh miệt trói thai tiếng cười, không khỏi giận dữ, người nữ nhân này cười cái gì. Ta cười ngươi ngu xuẩn bái. Thẩm tuyết thanh nhướng mày nói, chút nào không thèm để ý đối phương kia nghiến răng nghiến lợi phẫn hận ánh mắt. Tân tiểu Mỹ đáy mắt không khỏi lửa giận hừng hực thiêu đốt, cắn răng nhìn về phía áo lam thanh niên, tiểu triệu, việc này xử lý như thế nào, ngươi nhưng nhất định phải cho ta cái cách nói. Thoáng nhìn hai người đều một bộ không hảo trêu chọc bộ dáng, áo lam thanh niên tức khắc đầu đều lớn, đáy lòng là thế khó xử. Này thẩm tuyết thanh vừa thấy chính là một người hiếm có chém quái cao thủ, mà tần tiểu Mỹ tuy rằng tham lam đến làm người chán ghét, nhưng nàng lại cũng là một quả không thể thiếu sinh tồn vũ em a. Nhìn thấy áo lam thanh niên khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra khó xử, thẩm tuyết thanh nhớ tới hắn vừa rồi thân thiện, đáy lòng không khỏi khẽ thở dài một câu, những mày nói, triệu ca, đường động này vô sỉ nữ tử, thế gian này cũng không phải là chỉ có một người thủy hệ dị năng giả. nghe vậy. Áo lam thanh niên đôi mắt nháy mắt sáng lên, chờ mong nhìn về phía thẩm tuyết thanh, nói, chẳng lẽ thẩm mội chỉ cũng là một người thủy hệ dị năng giả? Nghe được áo lam thanh niên hỏi chuyện, tân tiểu Mỹ tức khắc cảm thấy thực buồn cười, nói, tiểu triệu, ngươi thật đúng là cười chết người, dị năng giả là trời cho hảo vận, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xuất hiện. Chỉ bằng nàng này phó khô căn bộ dáng, sao có thể sẽ là dị năng giả? Khô cằn. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, ánh mắt lạnh băng đảo qua đi, cái này không đầu vóc nữ nhân là ở châm trọng nàng không có dáng người sao. Nha, thật là chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi a? Thẩm tuyết thanh lạnh mặt, không nói hai lời, bay thẳng đến tần tiểu Mỹ đám người, liền ném ra một cái cực đại thủy cầu, tức khắc đem tần tiểu Mỹ cùng nàng phía sau kia nhất băng người cấp xối cái thấu. Tại đây loại rét lạnh thời tiết, bắt tiếp theo buồn nước lạnh cảm giác. Quả thực không cần quá khiến người cảm thấy lạnh leo bốn mươi 42 điểm tử bối thấu. Quảng tình ngọc lộ gió mát, gió thu co rúng lại. Bởi vì thẩm tuyết thanh là lái xe lói người, cho nên dựa vào tàn lưu ở không trung mỏng manh hơi thở, hàn tang thi hiển nhiên không có cách nào có thể trực tiếp biện ra nàng sở đi hướng phương hướng, đáy lòng tức khắc rất là ảo não, cho rằng thơm nước đồ ăn là cố ý không nghĩ thấy hắn. Nghĩ đến này khả năng... Hàng Tăng Thi tâm tình càng thêm không hảo, sắc bén hàm răng đều nhịn không được ma ma, Ừ, chờ nhìn thấy thơm nước đồ ăn, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng, xem nàng còn dám không dám chôn tránh hắn. Hảo đi, kỳ thật Hàn Tang Thi chính là muốn gặp một ngụm thơm nước đồ ăn mà thôi. Khu, thỉnh tha thứ đồ tham ăn Tang Thi quân đối đồ ăn một viên chân thành tâm. Sau lại, Hàng Tang Thi rốt cuộc thông minh phát hiện, kỳ thật hắn không nhất định phải dựa vào khí vị tới phân biệt phương hướng. Xăm lốp nghiền áp quá dấu vết cũng là có thể, tức khác tâm tình vui sướng lên, kia một đôi màu đỏ tươi giữ tận con ngươi cũng vui sướng híp lại lên. Lúc này hàng tang thi tới liêu chấn chỉ cần một giờ, cùng lúc đó bị nước lạnh cầu bắt vừa vặn tần tiểu mỹ rốt cuộc phản ứng lại đây, hét lên lên. a, lam lơ rớt tần tiểu mỹ đám người thét trói thai cùng phẫn hận ánh mắt, thẩm tuyết thanh trực tiếp nhìn lướt qua áo lam thanh niên, sau đó liền trực tiếp hướng mái nhà đi đến. nhìn thấy tóc ngắn nữ tử không chỉ có có đau có thương có can đảm, đồng thời cũng là thủy hệ dị năng giả, áo lam thanh niên hiển nhiên tâm tình thực không tồi, liệt khoe miệng liền đi theo nàng phía sau. Thân Tiểu Mỹ hiển nhiên là bị Thẩm Tuyết thanh thình lình xẻ ra thủy cầu cấp xối hỏng rồi đầu óc, đương nhìn thấy nàng một bộ đạm nhiên xoay người lên lầu bộ dáng, đáy lòng càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức liền lạnh giọng hét lên ra tới, ngươi cái tiện nhân, cho ta đứng lại. Thiện nhân. thẩm tuyết thanh bông chốc xoay người hàng khí bốn phía nhìn về phía ướt đâm tần tiểu mỹ khỏe môi gợi lên một mạt lạnh băng độ cung từ trọng sinh sau nàng vẫn là lần đầu tiên bị người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đáy lòng lửa giận cũng là bắt đầu thiêu đốt tràn đầy lên bị thẩm tuyết thanh kêu một đôi đạm mạc đến phảng phất xem tử thi con người gắt gao nhìn chằm chằm hơn nữa thẩm tuyết thanh ẩn ẩn lộ ra một bậc hậu kỳ dị năng giả huy áp khiến cho mới là một bậc lúc đầu dị năng giả tần tiểu mỹ đáy lòng run lên Không tự giác túi đầu rũ mi, dưới chân cũng lui về phía sau một bước. Tần tiểu Mỹ phản ứng lại đây chính mình hành động thật sự là quá tốn, tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dù cho đáy lòng sinh ra lưu ý, lại vẫn là ngạnh chống nói, liền tính ngươi là thủy hệ dị năng giả thì thế nào. Chẳng lẽ ta không phải sao? Ngươi sao lại có thể đối ta làm ra như vậy vô lễ hành động? Nhìn thấy Tần tiểu Mỹ một bộ nhát gan sợ phiền phức rồi lại ngạnh chống nói chuyện bộ dáng. Thẩm tuyết thanh hiếp lại Mỹ tất mâu, hư lạnh một tiếng, nói, tận thế lấy cường giả vi tôn, Tần tiểu thư nếu là đối ta bất mãn, đại có thể đi lên cùng ta đối chiến một phen A. Lại nói tiếp, đau của ta thương hôm nay đều còn không có gặp qua người huyết đâu. Người huyết, nghe ra tóc ngắn nữ tử trong giọng nói xâm hàn uy hiếp ý vị, tận tiểu Mỹ không khỏi thân mình cứng đờ, tức khắc bị đổ đến nói không ra lời, nàng bất quá là một cái nhược nữ tử thôi. Làm sao dám cùng cái này động bất động liền giơ đao múa kiếm thô lô nữ tử đối trên A. Nhìn thấy tần tiểu Mỹ xúc cổ không dám nói nữa, nhưng cặp kia đôi mắt lại hiện lên nhẹ nhẹ hoán độc, thẩm tuyết thanh cười khẽ một tiếng, ngự đái băng hàn nói, nói thực ra, tần tiểu thương, ta tính tình không tốt, nếu là lại làm ta nghe được hoặc là nhìn thấy ngươi cố ý khiêu khích hành vi, ta liền một phát súng bắn chết ngươi. Frank! Lời nói rơi xuống. Thẩm tuyết thanh hướng tới tần tiểu mỹ lòng bàn chân trực tiếp liền nã một phát súng, tần tiểu mỹ hai chân gian khe hở đột nhiên nhiều một cái viên đạn khẩu tử. Thẩm tuyết thanh dứt khoát lưu loát nổ súng thu thương, không chỉ có đem tần tiểu mỹ đám người cấp sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh, ngay cả áo lam thanh niên triệu ca cũng nhịn không được kinh sợ trận tròn đôi mắt, tuy rằng nàng trước tiên nói nàng tính tình không tốt, nhưng hắn lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này tính tình nóng nảy a. Khai xong thương Thẩm tuyết thanh liền tâm tình không tồi lại lần nữa khoan thai xoay người, từng bước một hướng trên lầu đi. Ở tận thế, nắm tay thường thường càng tốt giải quyết vấn đề. Kia thản nhiên tiếng bước chân lại như là ma quỷ giống lên một tiếng, vang ở tầng tiểu mỹ đám người ngược thượng, làm cho bọn họ đấy lòng sợ hãi không thôi. Này tóc ngắn nữ tử biểu hiện quả thực giống như là một cái ngang ngược không nói lý nữ ma đầu a. Thẩm tuyết thanh tới mái nhà sau, liền cùng cầm tỉ một chúng tiến hành rồi thập phần hữu hảo gặp mặt. Cũng ngự khí mềm nhẹ cho bọn hắn giảng thuật, tận thế có quan hệ dị năng, giả, dị thú. Tăng thi chờ tiến hóa biến dị đủ loại tin tức, tức khắc làm hai mắt một bôi đen cầm tỉ đám người minh bạch hiện giờ chẳng uống. Nghe được tăng thi sẽ tiến hóa, ở đây mọi người trong lòng đều không khỏi trầm trọng lên, cầm tỉ càng là nhữ như mày, rất là sầu lo nói, thẩm cô nương. Ngươi nói, ngươi hôm nay cũng đã gặp không dưới ba con một bậc tăng thi. Phần 35 ân Liễu Chấn đã không an toàn, có thể nói, hiện tại toàn thế giới các nơi đều đã có bình thường tang thi tiến hóa ra thành một bậc tang thi, cho nên ta kiến nghị các ngươi mau chóng rời đi, tìm đến thích hợp bảo tồn mà. Nếu bằng không chỉ bằng các ngươi vài người, cuối cùng rất có khả năng bị một bậc tang thi điều khiển tang thi đàn vây bắt. Thẩm Tuyết Thanh gật gật đầu, từ vừa rồi giao lưu xem ra, mái nhà này một nhóm người tố chất cùng phẩm tính đều thực không tồi. thẩm tuyết thanh đáy lòng vẫn là vui cùng bọn họ giao hảo. Một người Tây Trang quần Tây Bạch Linh nữ tử ngữ khí rất là hề phải nói, tang thi đã bắt đầu tiến hóa, nhưng trong nhân loại dị năng giả lại là vạn người chung mới có một cái, nhân loại còn có hy vọng sao? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi chính là, bọn họ này đó người thường còn có tồn tại hy vọng sao? Nghe ra Tây Trang Bạch Linh trong giọng nói ý tứ, thẩm tuyết thanh không khỏi an ủi, các ngươi yên tâm đi. Kỳ thật hiện tại bảo tồn mà nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu, có thể kích phát nhân loại tiềm năng thuốc thử, chờ phổ cấp sau, nhân loại tình huống sẽ trở nên hào lên. Ngươi là nói, người sống sót bảo tồn mà đã có người nghiên cứu ra có thể kích phát nhân loại tiềm năng thuốc thử. Nắp nổi vẻ mặt chờ mong hỏi. Thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu, kỳ thật nàng cũng không phải rất rõ ràng kích phát tiềm năng thuốc thử hiện tại có hay không bị nghiên cứu ra tới, liền nói. Đây là tương lai rất có khả năng phát sinh sự tình thôi, hiện tại cụ thể tới rồi nào một bước, phải xem các nhà khoa học nỗ lực. Liên tính là bị nghiên cứu ra tới, cũng đến trải qua lâm sàng thí nghiệm mới có thể mở rộng. Hơn nữa, liên tính là thật sự bị nghiên cứu ra tới, vừa mới bắt đầu thời điểm có thể có cơ hội tiếp xúc đến loại này thuốc thử, nói vậy sẽ là bảo tồn mà trung địa vị tương đối cao hoặc là có hậu đại người. Thẩm tuyết thanh bổ sung nói, Ở đây mọi người đều là tương đối người thông minh, đều là một điểm liền tấu đáy lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng tổng so không có hy vọng tới cường. Áo lam thanh niên triệu hùng mới vừa nhữ mày nói, Thẩm cô nương, Liêu Trấn hiện tại đã là tang thi nhạc viên, chúng ta này đoàn người lại không có chiếc xe, chạy ra Liêu Trấn chỉ sợ là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Thẩm tuyết thanh nhướng mày, trắng ra nói, tận thế đã đã đến, sao có thể sẽ không có nguy hiểm. Hiện tại chiếc xe mãn đường cái đều là, các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt cũng đủ sang cùng đồ ăn, lại tìm đến một chương bản đồ liền có thể xuất phát. Đương nhiên, ta cũng sẽ trợ các ngươi giúp một tay, giúp các ngươi an toàn chạy ra liêu trấn Các ngươi, cầm tỷ không khỏi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ thẩm cô nương không cùng chúng ta cùng nhau rời đi sao? Thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu, thẳng thắn nói, ta cùng với bằng hưu đước hảo ở liêu trấn trở, cho nên ta sẽ không cùng các ngươi cùng nhau rời đi. Nghe vậy, đáy lòng mọi người đều có chút không được tự nhiên, này thẩm cô nương chính là một người sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ giờ thủy hệ dị năng giả, nếu là làm nàng lưu tại liêu Trấn bọn họ tìm kiếm bảo tồn mà tính nguy hiểm chẳng phải là tăng lên vài phần. Nghĩ vậy, áo lam thanh niên không khỏi khuyên, chính là một bậc tang thi không ngừng tiến hóa xuất hiện, liêu Trấn đã rất nguy hiểm, thẩm cô nương sao không lại suy xét suy xét, thẩm tuyết thanh sao lại không biết bọn họ vì sao khuyên bảo. nhưng nàng làm bộ không biết nói ta bằng hữu là một người cường đại lôi hệ dị năng giả các ngươi yên tâm đi kế tiếp thẩm tuyết thanh liền cùng bọn họ bắt đầu thương thảo khởi nên như thế nào đạt được chiếc xe sang cùng đồ ăn sau đó rời đi liêu trấn đến mức với thẩm tuyết thanh phía trước đối liêu trấn vật tư siêu tầm cho nên nàng thực mau liền cấp ra xăng chiếc xe cùng đồ ăn thu hoạch địa phương trả lại cho bọn họ thực tốt đi ra ngoài kiến nghị liên ở cầm tỉ đám người thương lượng muốn hay không đem tần tiểu mỹ đám người cũng cùng nhau mang lên khi đột nhiên liêu chấn vang lên một tiếng kinh thiên tang thi tiếng gầm gừ giống giống giống hàn tang thi tới liêu chân sau phát hiện ô tô dấu vết biến mất mà thẩm tuyết thanh hơi thở càng là bị liêu chấn nổi mấy chục vạn bình thường tang thi tản mát ra các loại hôn tạp hơi thở cấp che giấu tức khắc nhịn không được giống giận lên hệ thống chủ nhân người tới thực lực cường hãn là một con nhị cấp dị năng tang thi ta kiến nghị tới trước dưới lầu tránh một chút. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trong lòng giật mình, mày đẹp không khỏi hơi trò, ta lặc cái đi, hiện tại mới là tận thế tháng thứ ba, như thế nào liền sẽ xuất hiện nhị cấp dị năng tàng thi đâu. Bất đắc dĩ, thẩm tuyết thanh đành phải vội tiếp đón cầm tỷ đám người trốn đến dưới lầu đi, xem ra cầm tỷ đám người tạm thời còn không thể rời đi liêu chấn A. Nghĩ đến hệ thống tinh hoạch, thẩm tuyết thanh tức khắc buồn bực lên, ai, nàng điểm tử thật là bối thâu A. chương bốn dẫn đi nhị cấp dị năng tăng thi quảng tỉnh liêu chấn mà tiêu cao úc bởi vì nhị cấp tăng thi đột kích duyên cớ thẩm tuyết thanh cùng cầm tỷ đám người hạ tới rồi đếm ngược tầng thứ hai tạm thời tránh né tại hạ lâu thời điểm thẩm tuyết thanh trước đem nàng bồi túi thức ăn nước uống đều nhất nhất phân cho cầm tỷ đám người làm cho bọn họ ăn trước xong lại đi xuống đỡ phải những cái đó không biết xấu hổ ra hỏa mơ ước mà cầm tỷ đệ đệ tiểu kiệt an thẩm tuyết thanh cấp thuốc hạ suốt sau Tình huống nhưng thật ra ổn định xuống dưới, thẩm tuyết thanh đánh giá cầm tỷ một chúng vẫn là rất may mắn, phòng trừng lại sẽ nhiều một người thực lực không tồi dị năng giả. Nghe xong thẩm tuyết thanh phán đoán sau, cầm tỷ một đám người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong lòng bởi vì thẩm tuyết thanh không cùng bọn họ cùng nhau rời đi bất an nhưng thật ra đánh tan không ít. Bị cầm tỷ đám người chiếm cứ một nửa địa bàn, tuy rằng dưới lầu địa phương vẫn là rộng rãi, nhưng tần tiểu Mỹ đáy lòng cảm thấy thực phẫn nộ. Nhưng lại là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc đối phương cũng có một người thủy hệ dị năng giả, cho nên nàng sở dựa vào thủy hệ dị năng hiện giờ căn bản là không có đáng giá đối phương coi trọng địa phương, hơn nữa đối phương còn có một người cường đại hỏa hệ dị năng giả. Ở biết được thẩm tuyết thanh sẽ không cùng các nàng cùng nhau sau khi rời đi, cầm đại khảm đao áo lam thanh niên triệu ca nhưng thật ra từ giữa điều hòa lên, khiến cho hai bên không khí không có như vậy xấu hổ. Hơn nữa vì có thể làm tần tiểu mỹ cùng bọn họ cùng nhau rời đi, triệu ca liền đem thẩm tuyết thanh theo chân bọn họ theo như lời hiện giờ tận thế tình huống cùng với dị năng giả, tang thi cùng dị thú phân loại thăng cấp chờ tình huống cũng nhất nhất nói ra. Đến nỗi những cái đó chỉ biết khoa tay múa chân kẻ có tiền, khiến cho bọn họ chờ bọn họ quyền thế bối cảnh có thể hay không cứu bọn họ đi. Há liêu hắn mới vừa nói xong. Tân Tiểu Mỹ bên người kia nhất bang rất có quyền thế trung niên nam nữ tất cả đều hừ lạnh lên, còn cực kỳ ác liệt mắng nổi lên áo lam triệu ca một chúng, mắng bọn họ cố ý yêu ngôn hoặc chúng, mục đích chính là muốn không cho bọn họ đồ ăn. Một vị thoạt nhìn rất là quý khí phụ nhân đấy mắt đều là sợ hãi, nhưng đối với cầm tỷ đám người lại vẫn như cũ vẫn là bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, nàng tuy rằng chỉ là ở liêu trấn lập ra. Nhưng nàng đại cứu ra chính là tỉnh số một số hai đại nhân vật, cho nên nàng tin tưởng vững chắc quân đội nhất định sẽ đến cứu viện nàng. Bởi vậy, kia quý phụ nhân nói chuyện chính là chút nào không cho mặt mũi, tiểu triệu, ngươi là cố ý đi. Muốn lừa bịp chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài huy tăng thi, thử, tưởng đều không đừng nghĩ. Chờ quân đội tới cứu viện thời điểm, chúng ta vẫn như cũ sẽ là tay cầm quyền cao kẻ có tiền. mà ngươi cũng vẫn như cũ sẽ là gì đều không có người nhà quê, cho nên ta khuyến ngươi ước lượng nói chuyện. Nghe thấy quý phụ nhân nói xong lời nói, ở nàng bên cạnh một vị bụng vệ xí nghiệp ra người cầm quyền nói chuyện nhưng thật ra khéo đưa đẩy không ít, đầu tiên là khinh phiêu phiêu ngắm tóc ngắn thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái, nói tiếp, cũng không phải là sao. Tiểu triệu A, ngươi tâm gì thời điểm trở nên như vậy đen? Chẳng lẽ là đã chịu nào đó không biết chi tiết người mê hoặc đi? Tiểu triệu. Ngươi nếu là tiếp tục cho chúng ta tìm thực vật, đến lúc đó chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, định không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, nhưng nếu là ngươi hiện tại liền đắc tội chúng ta, hử, ngươi liền chờ đến lúc đó bị chúng ta lộng chết đi. Tiêu gạo muốn đem triệu ca lộng chết chính là một vị ước chừng 40 tuổi tả hưu trung niên nam tử, sơ một đầu chỉnh tề trung phân công nhau, nhưng bởi vì tận thế đã qua đi gần 3 tháng, hắn không có dám ra cửa săn thú thu hoạch đồ ăn. quần áo chờ vật tư duyên cớ, sắc mặt của hắn rất là tái nhợt, cả người đều lộ ra một cổ hương vị. Nghe được bọn họ chân ngòi ly gián, tiêu ngạo hương ngạnh lời nói, thẩm tuyết thanh đáy mắt hiện lên một mạt hàng quang, trong lòng rất là hòa đại, hiện giờ cao ốc bên ngoài chính là có một con hung tàn thô bạo nhị cấp tăng thi, mà bọn họ những người này thế nhưng còn ở nhớ thương kia sớm đã không tồn tại quyền thế, còn ý đồ lấy này tới uy hiếp cầm tỉ một đám người, thật là buồn cười đến cực điểm A. Bởi vì cầm tỉ là một người hỏa hệ dị năng giả duyên cớ, nhưng thật ra không có người dám đối nàng nói năng lô mãng, rốt cuộc giống cầm tỉ bực này có bản lĩnh người, về sau chắc chắn đã chịu coi trọng, bọn họ cũng không thật nhiều thêm đắc tội, ngược lại là triệu ca kia mấy cái không quyền không thế, còn không có năng lực người lại là bị châm trọc cái biến. Nghe vậy, triệu ca kia trương thượng xem như tương đối tuấn lãng mặt là thanh lại hồng, đỏ lại hắc, đáy lòng cũng là nổi trận lôi đình. Nếu là phía trước hắn không rõ hiện giờ là cái cái gì chẳng huống, có lẽ hắn còn sẽ có điều băn khoăn, cắn răng nhịn xuống này đó nhục mạ nhưng hiện giờ chính là thực lực vi tôn tận thế, hắn cũng sẽ không lại nhường nhịn này đó không biết xấu hổ hôn đảng. Chỉ thấy triệu ca nhìn lướt qua chung phân công nhau nam tử, lấy mắt hiện lên một tia khinh miệt, nói, ừ, ta và các ngươi nói những lời này đó, các ngươi ái đương chê cởi nghe cũng đúng. Dù sao quá hai ngày chờ chúng ta tìm được ô tô cùng vật tư thời điểm, chúng ta liền sẽ rời đi, các ngươi liền tiếp tục chờ các ngươi quân đội cứu viện đi. Nghe được tiểu triệu như thế kiên cường lời nói, lại nhìn thấy cầm tỷ kia một đám người phảng phất xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, dựa vào tần tiểu mị kêu bảy người không khỏi đáy lòng hoảng loạn lên, nên sẽ không bọn họ nói chính là thật sự đi. Bọn họ nhưng đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, chính một phủ sao có thể sẽ vứt bỏ bọn họ đâu. Mà tần tiểu Mỹ nhưng thật ra không có như vậy hoảng loạn, nàng chính là từ nhỏ triệu lời nói nghe ra tới, nàng như vậy dị năng giả có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, thực chịu coi trọng tồn tại, nói cách khác, chẳng sợ không có này đó vinh váo tự đắc đại nhân vật, nàng cũng là có thể sống được thực dễ chịu, cho nên nàng tâm tư không khỏi lung lay lên, thầm nghĩ, một khi đã như vậy, nàng hà tất còn muốn mang theo này đó ăn không uống không ra hỏa tại bên người, mật chính mình bị khinh bỉ. Đâu? Nghe nắp nổi nói, vị kia trung phân công nhau trung niên nam tử chính là cẩm tỷ có quyền thế tiền nhiệm thích ra bạo nhân cha trượng phu tăng quyền, sau lại nếu không phải cầm tỷ đệ đệ cái kia lăng đầu thành nói muốn đi tỉnh cao hắn, chỉ sợ cầm tỷ còn không nhất định có thể cùng hắn ly hôn. Mà tần tiểu Mỹ còn lại là tăng quyền tiểu mật, chính là một người phụ nữ có chồng, nhưng rất sớm phía trước liền cùng tăng quyền có một chân, nàng bình thường khoa viên lão công dù cho đã biết việc này. Lại là bất thức căn bản không dám đề ly hôn Bất quá tận thế đã đến thời điểm Tần tiểu mỹ khoa viên lão công sớm đã trở thành tang thi trong đại quân một viên Mà nàng bởi vì là thủy hệ dị năng giả duyên cớ Hiện giờ cùng ở đây một chúng rất là có quyền thế nam tử đều cơ hồ có không thể không nói ái một mối quan hệ Nghe được nắp nổi trộm liền nói ra nhiều như vậy dơ bẩn bí tân Lại liếc vài lần tần tiểu mỹ đám người Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật Đáy lòng bị người châm ngòi ly rán lửa giận nhưng thật ra đánh tan không ít. Đối mặt này đó không biết xấu hổ, con ăn không uống không nhân cha bại hoại, thẩm tuyết thanh đáy lòng chính là một chút đồng tình đều không có. Ừ, kia bọn họ liền chờ quân đội tới cứu bọn họ đi. Nhìn lướt qua còn ở chiếu cố đệ đệ cầm tỉ, lại hồi tưởng kia vài tiếng lộ ra nhẹ nhẹ quen thuộc tang thi giống lên một tiếng, thẩm tuyết thanh đáy mắt hiện lên vài tia giấy rua, cuối cùng vẫn là đứng lên. Nhìn thấy tóc ngắn nữ tử đứng lên, tần tiểu Mỹ mọi người đều đem bất thiện ánh mắt đầu ở trên người nàng. Nếu không phải nàng đã đến, cầm tỉ đám người lại như thế nào sẽ nghĩ vứt bỏ bọn họ rời đi. Ngay cả tiểu triệu cái kiêng ngày thường nói chuyện làm việc còn xem như khéo đưa đẩy ở nông thôn giá hỏa cũng dám theo chân bọn họ sạt thanh. Người khác tầm mắt như thế nào, thẩm tuyết thanh căn bản không để bụng, nàng đi đến cầm tỉ bên người nhẹ giọng nói, cầm tỉ. Ta muốn đi phía dưới nhìn xem kia chỉ nhị cấp dị năng tăng thi, nếu là hắn còn không có đi nói, sợ là chúng ta nhóm người này người đều sẽ chết ở chỗ này. Nắp nổi cũng nghe tới rồi thẩm tuyết thanh lời nói, không khỏi sâu lo hỏi, nhị cấp dị năng giả thật sự có như vậy lợi hại sao? Thẩm tuyết thanh gật gật đầu, nhị cấp tăng thi cũng không phải là các nàng này đó nhất cấp dị năng giả có thể đối phó. Nhưng kia vài tiếng tang thi giống lên một tiếng lại là vẫn luôn không ngừng tiếng vọng ở nàng trong lòng, làm nàng lúc nào cũng đều nghĩ đi xem, rốt cuộc có phải hay không nàng đáy lòng nhớ thương người kia. Nhìn thoáng qua nhà mình để đệ, đệ thân thể khôi phục nhiệt độ bình thường, cầm thỉ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, nghiêm túc nói, thẩm cô nương, ta cùng ngươi cùng đi, ta tốt xấu cũng là một người hỏa hệ dị năng, giả, không chuẩn chúng ta cùng nhau đối phó. liền có thể đem đối phương cấp giải quyết rất đâu. Thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu, nếu kia chỉ tang thi thật là hàn tang thi, nàng nhưng không muốn cùng người khác đối phó hắn, không khỏi nói, cầm tỉ, ta chính là đi xuống nhìn xem, Dị năng giả đối tang thi có rất lớn lực hấp dẫn, hai người đều đi xuống nói, không chuẩn sẽ đem hắn dẫn lại đây. Ta đối hiện giờ liêu chấn vẫn là man quen thuộc, hơn nữa ta có thương, cho nên ta một người đủ rồi, các ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Nếu là ta không có trở về, các ngươi ngày mai liền tìm cơ hội rời đi đi. Thẩm tuyết thanh bổ sung nói. Thầm cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cầm tỷ không khỏi nóng nảy. Phần 36. Ta xe liền ngừng ở cao ốc cách đó không xa, ta nghĩ đem kia chỉ nhị cấp tang thi cấp dẫn đi. Thẩm tuyết thanh nói, nàng có hệ thống không gian, tính gặp nhị cấp tang thi cũng là có thể trốn đi. Không được, này quá nguy hiểm. Cầm tỷ không khỏi ngăn cản nói. Tuy rằng như thế, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là đỉnh tần tiểu mỹ đám người trào phúng ánh mắt, kiên trì một người rời đi, nàng đáy lòng có một ít chờ mong, nếu thật là hàn tang thi thì tốt rồi, nếu không phải hắn, nàng liền đem hắn cấp dẫn đi thôi, đỡ phải trở thành liêu chân mối họa Hạ đến lầu một thời điểm, lâu một đại môn chỗ vây đầy tăng thi, thẩm tuyết thanh liền y theo tiểu triệu dặn dò, phản hồi lầu hai một chỗ bị che khuất cửa sổ nhảy xuống. Nhảy phía trước. Thẩm tuyết thanh liền biết dưới lầu nghiêng phía dưới dừng lại một chiếc bịch xe, kia độ cao nàng còn có thể tiếp thu. Ai ngờ nàng vừa mới nhảy xuống thời điểm, một tiếng kinh thiên tang thi giống lên một tiếng liền vang lên, sợ tới mức nàng dưới chân một ai, cả người thẳng ngơ ngác đi xuống đánh tới. Nhận thấy được kia gầm rú tang thi uy áp là nhị cấp tang thi thời điểm, thẩm tuyết thanh cả người sắc mặt đều thay đổi, nhưng lại không còn kịp rồi. Phúc! Làm thẩm tuyết thanh không thể tưởng được chính là... Nàng thế nhưng không có trực tiếp ném tới trên mặt đất, mà là ném tới một khối tang thi trong lòng ngực, đâm cho cả người đầu choáng váng nao trướng, đáy lòng lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt, ta lặc cái đi, nàng nhân phẩm quân chẳng lẽ đã hoàn toàn từ bỏ nàng sao? Chương 44 bị đùa giỡn thẩm nội chỉ. Quảng tỉnh, liêu Trấn gắt gao cô trong lòng ngực thơm nước đồ ăn, hàng tang thi giữ tận màu đỏ tươi tang thi đôi mắt híp lại, khoe miệng cũng liệt một mặt cổ quái độ cung. chỉ cảm thấy hắn vẫn luôn trống rông trong lòng phảng phất bị cái gì lấp đầy giống nhau đáy lòng đều là thỏa mãn hắn rốt cuộc tìm được rồi hắn thơm nước đồ ăn liên ở không lâu trước đây hắn thật vất vả dọc theo ô tô lốp xe dấu vết theo tới liêu chấn lại phát hiện chấn nội tất cả đều là so với hắn cấp thấp rất nhiều tang thi tiểu đệ mà thơm nước đồ ăn hơi thở cũng bị không ngừng đi dạo tang thi tiểu đệ cấp chỗ lẫn như thế nào đều tìm không thấy thơm nước đồ ăn hơi thở Hàn tăng thi tức giận đến đôi mắt đều mở tròn tròn, trong miệng rít gào gầm rú lên. Hàn tang thi trên người phát ra nhị cấp tang thi vì thế, tức khắc đem cách hắn cách đó không xa một đám tang thi tiểu đệ cấp sợ tới mức tất cả đều hướng nơi xa tan đi. Sau lại, hàn tang thi bình tĩnh xuống dưới, nghĩ tới một cái tương đối buồn biện pháp, kia đó là nhất nhất ở chấn nội các đường phố cùng hẻm nhỏ đều tìm một lần. Dựa vào nội tâm đối thơm nước đồ ăn chấp nhất cùng giá thu trực giác. Hơn nữa nhị cấp tang thi cực nhanh tốc độ, hàn tang thi thật đúng là tìm được rồi liêu chấn mà tiêu cao ốc phụ cận. Mà ở thẩm tuyết thanh mở ra lầu hai bị che khuất cửa sổ, đi xuống xem xét xe bị phương bị khi, nàng hơi thở liền tấu đi ra ngoài, hàn tang thi trùng hợp liền ở cách đó không xa, bất quá một tức chi gian hắn liền tỏa định nàng nơi, tức khắc mừng đến toàn bộ thi đều nhảy dựng lên. đương hắn hướng thẩm tuyết thanh nơi địa phương cấp tốc chạy tới thời điểm. Hàn Tăng Thi thế nhưng phát hiện nàng đang ở nhảy xuống, đáy lòng cái thứ nhất phản ứng kia đó là, thơm nước đồ ăn muốn chạy trốn. Khu, Hàn tang Thi có cái này ý tưởng cũng là thực bình thường sự tình, bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, hắn rốt cuộc phát hiện, vô luận là tang Thi tiểu đệ, vẫn là một bậc dị thú, hoặc là cùng thơm nước đồ ăn không sai biệt lắm ngoại hình ra hỏa, nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là sắc mặt đại biến, xoay người liền chạy trốn. Cho nên. Hàn tăng thi đáy lòng vẫn luôn có một cái không muốn thừa nhận ý tưởng, kia đó là thơm nước đồ ăn lúc trước nhất định là sợ hắn ăn nàng, cho nên cố ý chạy trốn. Nghĩ đến thơm nước đồ ăn lại lần nữa chạy trốn, sẽ cách hắn mà đi khả năng tính. Hàn tang thi đáy lòng tức khắc gấp đến độ phát ra một tiếng kinh thiên giống, giận, nàng sao lại có thể nghĩ chạy trốn, nàng chính là chỉ thuộc về hắn thơm nước đồ ăn a. Nóng bội dưới, hàng tang thi tốc độ phát huy tới rồi cực hạn, nháy mắt liền chạy tới mà tiêu cao ốp dưới lầu đem chính xui xẻo ngã xuống thẩm muội chỉ tiếp vừa vặn giống ốm thơm nước đồ ăn hàng tang thi phát ra thỏa mãn sung sướng gầm nhẹ thanh bên hai truyền đến quen thuộc gầm nhẹ thanh bị dọa đến sắc mặt đại biến thẩm tuyết thanh tức khắc không dám tin tưởng dùng sức giơ lên đầu tròn tròn tất mâu nhìn chằm chằm đối diện nàng nhết miệng cười đến cực kỳ cổ quái hàn tăng thi đáy lòng không khỏi dâng lên một mặt vui sướng khóe môi cũng không tự giác giơ lên nguyên lai like kia chỉ nhị cấp dị năng tang thi thật là hàn tang thi a thấy nàng trừng mắt tròn xoe đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hàn tang thi tức khắc lộ ra vừa lòng tới cười ân nàng đấy mắt chỉ nhìn hắn là được rồi nhưng mà thẩm tuyết thanh lại từ hàn tang thi kia sung sướng đắc ý giữ tợn trong mắt quỷ dị đến ra như vậy một cái tin tức tiểu dạng rốt cuộc bắt được ngươi xem ngươi còn hướng nào chạy nghĩ đến trong lòng quỷ dị loẹ ra ý niệm Vui sướng trung thẩm tuyết thanh thân mình không khỏi cứng đờ, hậu chi hậu giác phát hiện trước mắt này chỉ tang thi cha, hiện giờ chính là một quả nhị cấp dị năng tăng thi, cũng liền ý nghĩa, nếu là nàng không cẩn thận bị hắn gặm một ngụm, nàng liền rất khả năng sẽ bị tang thi vi rút bi thôi cảm nhiễm đến. Hơn nữa, nhất thương cảm chính là, nếu là hắn thật sự nảy sinh ác độc gặm thượng một ngụm, lấy nàng hiện giờ nhất cấp dị năng giả thực lực căn bản liền không có biện pháp ngăn cản. Cảm giác được nàng hiện giờ cả người bị hàn tang thi ôm vào trong ngực, một đôi chân đều là cách mặt đất, mà hắn kia răng nanh sắc bén ly nàng yếu ớt cổ chỉ có không đến 30cm, thẩm tuyết thanh khỏe mắt có giởn, tiểu tâm căn cũng không khỏi run rẩy một chút, ta lặc cái đi, nàng là có bao nhiêu thô thần kinh mới có thể ở một con nhị cấp tang thi trong lòng ngực cười đến như thế thoải mái a? Thẩm tuyết thanh thu liêm ý cười, đôi tay chống đẩy hàn tăng thi, theo bản năng dãy rủa vài cái. như vậy tư thế làm nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn A. Làm một con trực giác thập phần nhạy bén nhị cấp dị năng tăng thi, hàng tăng thi trước tiên liền phát giác trong lòng ngực đồ ăn sở lộ ra cứng đờ, kháng cự cùng trốn tránh chi ý, đương nàng dễ rủa muốn rời đi hắn trong lòng ngực khi hắn ấy mắt tức khắc hiện lên một tia bất mãn, chẳng lẽ thơm nước đồ ăn là thật sự sợ hai hắn, muốn chạy trốn rời đi hắn sao? Nghĩ vậy, hàng tăng thi chỉ cảm thấy toàn bộ thi đều không tốt, Ôm nàng đôi tay lại dùng sức vài phần, đem không an phận đồ ăn gắt gao khóa trong ngực chung, liệt khỏe miệng âm chấm nhấp, màu đỏ tươi giữ tận đôi mắt hung lệ nhìn trầm trầm nàng xem, phảng phất ở cảnh cáo nàng không cần vọng tưởng rời đi hắn, nếu không, hừ, hắn nhất định sẽ không buông tha nàng. Đến nỗi như thế nào không buông tha nàng, khụ, Hà tang thi thật đúng là không có tưởng hảo, rốt cuộc hắn nhưng luyến tiếc ăn luôn này mất mà tìm lại thơm nước đồ ăn. Bị hàn Tang thi kia xâm hàn giữ tận con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm, thẩm tuyết thanh giấy rủa thân mình lại là cứng đờ, hảo đi, nàng đã cảm giác ra hắn đấy mắt dày đã quy hiếp chi ý. Đặc biệt là ở bị hàn Tang thi lại lần nữa dùng sức ôm thời điểm, bị cô đến sinh đau thẩm tuyết thanh trong lòng lệ ra ý nghĩ như vậy, nếu là nàng lại dãy rủa, hắn nhất định sẽ đương trường dùng sức lặc chết nàng đi. Nghĩ đến này khả năng tính, thẩm tuyết thanh nội tâm tức khắc rơi lệ đầy mặt, thăng cấp trở thành nhị cấp dị năng giả hàn tang thi thật sự thật là khủng khiếp a nói nàng muốn hay không tạm thời trốn hồi không gian tị nạn a nhưng thẩm tuyết thanh đáy lòng rồi lại là cực kỳ không muốn nàng vừa mới mới vừa cùng hàn tang thi gặp lại nếu là nàng trốn hồi không gian quỷ biết này chỉ vô tâm không phổi ra hỏa lại sẽ chạy đi nơi đâu a thẩm tuyết thanh đáy lòng rẽ rủa một hồi lâu phát hiện hàn tang thi trước sau đều không có muốn cắn nàng ý tứ Nhiều lắm chính là ở nàng thất thần thời điểm đôi tay dùng sức lật nàng, hoặc là dùng hung tàn con ngươi uy hiếp nàng, không khỏi đáy lòng thầm nghĩ, không chuẩn hắn niệm ở lúc trước nàng nuôi nâng quá hắn, cho nên hắn cũng không có muốn ăn dự tính của nàng đi. Nghĩ đến này khả năng tính, thập tuyết thanh trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, yên lặng thả lỏng thân mình, cả người đều nhu hòa xuống dưới. Cảm giác được nàng thuận theo, hàng tang thi trong lòng tức khắc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. nếu là này thơm nước đồ ăn thật sự muốn chạy trốn chạy hắn cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì khủng bố thô bạo sự tình a nhìn thấy thơm nước đồ ăn nháy đen nhánh đôi mắt ngoan ngoãn loa ngoa ở hắn trong lòng ngực một bộ hương nộn nhuyễn manh bộ dáng hà tang thi sung sướng dơ lên cứng đờ khỏe môi vừa lòng gầm nhẹ một tiếng hoàn toàn không có nhận thấy được nàng cứng đờ một cái chớp mắt rồi lại cực nhanh thả lỏng xuống dưới quá trình Tuy rằng đấy lòng cực lực thuyết phục chính mình phải tin tưởng hàn tang thi sẽ không thương tổn nàng, nhưng nghĩ đến đời trước nhị cấp tang thi cũng không phải là giống nhau hung tàn thô bạo không có nhân tính. Thập tuyết thanh không khỏi một bên thả lòng thân mình, một bên lại dưới đáy lòng lúc nào cũng cảnh giác. Nếu là hắn thật sự muốn cắn nàng thời điểm, nàng nhất định phải lấy cực nhanh tốc độ lóe hồi không gian đi. Đang lúc hàn tang thi muốn trộm liếm nàng một ngụm đỡ thèm thời điểm, hắn đột nhiên nhận thấy được cách đó không xa. có một con đang chết cấp thấp tang thi chính nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực thơm nước đồ ăn tái nhợt khỏe môi cực nhanh giơ lên một mạt lạnh băng độ cung, màu đỏ tươi dữ tận con ngươi cực nhanh tỏa định đối phương thân hình trong miệng càng là không khỏi gầm nhẹ ra tiếng đương nhìn thấy kia chỉ đáng chết tang thi bị hắn sợ tới mức chạy thoát sau hàng tang thi cao thẳng cái mũi phun ra khinh miệt hơi thở nếu không phải hắn lúc này nghĩ cùng thơm nước đồ ăn hảo hảo ở chung một chút hắn nhất định sẽ đem đối phương cấp đánh chết. sau đó đem hắn trong đầu tinh hạch đào hạ ăn luôn nhìn chung quanh một chút bốn phía phát hiện có rất nhiều chướng mắt tang thi tiểu đệ đang ở khắp nơi lắc lư hàng tang thi tức khắc sinh ra một loại ý tưởng chúng nó nên sẽ không đều dưới đáy lòng mơ ước hắn thơm nước đồ ăn đi nghĩ đến này khả năng hàng tang thi tức khắc khó chịu gầm nhẹ một tiếng tiếp theo bế lên trong lòng ngực thơm nước đồ ăn liền ở trên đường cái bay nhanh chạy vội lên đương hàng tang thi ôm nàng dẫm lên các kiểu chiếc xe bay nhanh chạy vội thời điểm thẩm tuyết thanh đột nhiên thế nhưng cảm thấy như vậy hàn tang thi còn man khốc khụ hảo đi nàng nhất định là bị gió lạnh thổi hôn đầu góc. mười phút sau hàn tang thi rốt cuộc tìm được rồi một chỗ cảm thấy vừa lòng địa phương liêu chấn nổi danh khu biệt thự trực giác nói cho hắn trong lòng ngực đồ an hẳn là sẽ thích như vậy sạch sẽ ngăn nắp địa phương đương nàng bị hàn tang thi đặt ở sạch sẽ mềm mại to rộng trên sofa Mà hắn lại tùy tiện ngồi ở nàng trước mặt khi, thẩm tuyết thanh đáy mắt tức khắc cảnh rắc lên, này chỉ ra hỏa vì cái gì phải đối nàng cười đến như vậy đáng khinh, Còn không có chờ thẩm tuyết thanh suy tư ra hắn đây là muốn làm cái gì thời điểm, hàn tang thi vươn tay phải một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng để ở nàng ngạch tế, đột nhiên đẩy, Đương nhìn thấy nàng không có phản ứng lại đây bị đẩy ngã ở trên sofa khi, hàn tang thi lộ ra vừa lòng tới cười, trong lòng càng là hiện lên một kia quỷ dị ý tưởng. Quả nhiên là thân tiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã. a Bị đẩy ngã thở mội chỉ vẻ mặt hát tuyến, mẹ nó, vì cái gì nàng cảm thấy nàng bị đùa dẫn đâu. mươi 45 về tắm rửa. Quảng tỉnh, liêu Trấn Bị đẩy ngã ở trên sofa thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, giận chưng mắt nhìn cười đến cực kỳ cổ quái đắc ý hẳn tăng thi, sau đó tay chống sofa ngồi dậy. Nàng vừa mới mới vừa ngồi dậy. Hàn Tăng Thi lại dôi thân ra ngón trỏ muốn đem nàng đẩy ngã ở trên sofa, Thẩm Tuyết Thanh tay mắt lanh lẹ một phen bắt được hắn ngón trỏ, nhấp môi giận chừng mắt hắn, không cho hắn tiếp tục làm như vậy chuyện nhảm chán. Hàn Tăng Thi, ngươi đủ rồi a. Thẩm Tuyết Thanh chừng mắt con ngươi, cảnh cáo nói. Thấy thế, thế Hàn Tăng Thi màu đỏ tươi con ngươi hiện lên một tia kỳ dị quan mang, trong miệng phát ra một tiếng cổ quái tê hô thành, tiếp theo bay nhanh vươn một cái tay khác ở nàng trên vai nhẹ nhàng đẩy. sau đó thẩm mội chỉ liền bị lại lần nữa đẩy ngã ở trên sofa giống nhìn thấy đồ ăn lại lần nữa bị đẩy ngã hàn tang thi đấy lòng sung sướng khó có thể miêu tả cầm lòng không đậu phát ra một tiếng gầm nhẹ cứng đờ khuôn mặt tuấn tú thượng cũng khó được lộ ra đại biểu cho vui sướng cổ quái thân xác, hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy liền đem nàng đẩy ngã đồ ăn sức lực hảo tiểu a bị một con tang thi lại lần nữa đùa giỡn thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật đấy lòng có chút tức giận Liền trực tiếp đầu gối trên sofa, không hề lên, còn đối Hàn Tang thi cố ý khiêu khích dơ lên khỏe môi, khẽ hừ một tiếng, nha, nàng không đứng dậy, xem ngươi còn có thể thế nào. Thấy đồ ăn cự tuyệt lại cùng hắn chơi đẩy ngã trò chơi, Hàn Tang thi tức khắc vẻ vải xuống dưới, màu đỏ tươi con ngươi nhàm chán quét tới rồi nàng kia một đôi như ngọc vành thái thượng, dần dần ánh mắt trở nên nóng cháy lên, nội tâm muốn ăn ngao ngoe dục dịch, hảo tưởng gặm một ngụm a. Nàng có hai chỉ lốt hai, ăn luôn một con hẳn là không có quan hệ đi. Hàn Tăng Thi đột nhiên biến hóa ánh mắt, làm thẩm tuyết thanh cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh, vội chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hàn lâm thần, ngươi cũng không thể ăn ta, nếu không, hừ hừ. Đây là từ Hàn Tăng Thi tránh thoát khóa khảo, một người một thi cộng đồng sinh hoạt sau, thẩm tuyết thanh nộ ra tương đối hữu hiệu uy hiếp ngôn ngữ, nàng cảm thấy này chỉ ra hỏa vẫn là có thể nghe hiểu không thể ăn ba chữ. Bởi vì ở nàng mỗi lần sau khi nói xong, này chỉ ra hỏa đều sẽ lộ ra vẻ mặt hề vải lại tiếc nuối thân xác Hiện giờ hàng tang thi biến thành nhị cấp dị năng tăng thi, thầm tuyết thanh cảm thấy hắn hẳn là trở nên càng vì thông minh một ít mới đúng. Từ hắn hôm nay tìm được này, chỗ sạch sẽ biệt thự liền có thể nhìn thấy một vài phần 37. Quả nhiên, nàng vừa mới nói xong, hàng tang thi liền vẻ mặt ảo não hủy khuất nhìn nàng, thầm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Đấy lòng càng là hung hăng nghiến răng kia chỉ hồn đạm vừa rồi quả nhiên là ở đánh nàng chủ ý a. Nhìn thấy đồ ăn chừng mắt hắn, Hàn tang Thi cũng không sinh khí, tuy rằng không thể ăn nàng, nhưng chỉ cần nàng vẫn luôn nhìn hắn, hắn đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Thấy đồ ăn chơi xấu không đứng dậy, Hàn tang Thi liền thông minh bắt được nàng tay nhỏ, đột nhiên đem nàng kéo lên, sau đó càng là thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, lại lần nữa đem nàng cấp đẩy ngã. mỗi lần nhìn nàng bị ngoan ngoãn nhu thuận đẩy ngã nội tâm liền có một loại quỷ dị thỏa mãn cảm a bị lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn thẩm tuyết thanh trong đầu kia căn huyền đột nhiên một tiếng băng rồi này chỉ hồn đạm tang thi hôm nay nhất định là chán bị gấp đi thẩm tuyết thanh phẫn nộ toàn bộ ngồi dậy cắn răng quát hàn lâm thần ngươi nha không được đẩy ta giống nghe được đồ ăn phát ra kiểu mềm thanh âm hàn tang thi sung sướng phát ra gầm nhẹ thanh đáy lòng có một tia tiếp đuối đáng tiếc hắn không quá có thể nghe hiểu đồ ăn lời nói a nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán nàng hiện tại giống như ở làm đối tang thi đánh đàn chuyện ngu xuẩn a rơi vào đường cùng thẩm tuyết thanh đành phải đem chính mình dịch đến nơi xa đi nghĩ muốn ly có chút không bình thường hàn tang thi xa một ít nhìn thấy mới vừa rồi còn tương đối thuận theo dễ đẩy ngã thơm nước đồ ăn thế nhưng cố ý rời xa hắn hàn tang thi đáy lòng ẩn ẩn phát lên một ít thô bạo Dữ Tận màu đỏ tươi đôi mắt híp lại lên, ánh mắt còn chặt chẽ khóa trụ nàng, nàng như vậy hành động làm hắn phi thường khó chịu a. Bị Hàn Tang Thi cả người đột nhiên chuyển biến xâm hàn khí thế một hù, thẩm tuyết thanh trái tim run rẩy, cả người hơi thở cũng căng chặt lên, trợn tròn tất mâu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn sẽ phi phát đi lên gặm nàng một ngụm. Bị thơm nước đồ ăn để phòng nhìn, Hàn Tang Thi đáy lòng thô bạo càng sâu, hắn vốn định hướng nàng gầm nhẹ uy hiếp một phen. chính là đương nhìn thấy nàng kia ngập nước con ngươi khi, rồi lại cảm thấy sẽ làm sợ này kiều mềm tiểu thực vật, nội tâm không khỏi rối rắm lên. Dựa theo tang thi bản năng tới nói, đối đại đồ ăn chỉ cần hai cái bước đi, kia đó là phát gục ăn luôn, chính là không biết vì sao, hàn tang thi tổng cảm thấy trước mắt cái này đồ ăn là không giống nhau, hắn là tuyệt đối không thể dễ dàng ăn luôn, bằng không hắn sẽ hối hận. Chính là vì cái gì hắn sẽ hối hận đâu. Hàn tang thi thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng hương vị so khác đồ ăn đều phải hương nộn rất nhiều sao hoặc là nàng thoạt nhìn tương đối ngon miệng mặc kệ là cái gì nguyên nhân Hàng tang thi chỉ biết hắn không nên đối nàng như vậy hung bằng không sẽ đem thật vất vả tìm trở về đồ ăn dọa chạy nghĩ vậy Hàng tang thi khinh khinh nhu nhu gầm nhẹ một tiếng màu đỏ tươi trong con ngươi giữ tận thô bạo chi sắc dần dần tan đi nhìn thấy Hàng tang thi giữ tận sâm hàn ánh mắt trở nên mềm hóa xuống dưới Thập tuyết thanh đáy lỏng khẽ bung lỏng một hơi, tiếp theo dịch khai cùng hàn tang thi đối diện ánh mắt, ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ bắt đầu tây nghiêng thái dương quân, sau đó bắt đầu đánh giá khởi chung quanh tình huống. Đương nhìn thấy đồ ăn không hề căng chặt lộ ra xa cách, hàn tang thi đáy lòng tức khắc ảo não, xem ra hắn mới vừa rồi nhất định là làm sợ nàng, thật là nhát gan đồ ăn a. Đương nhìn thấy đồ ăn nhìn ngoài cửa sổ, đánh tiếp lượng bốn phía thời điểm, hàn tang thi lại lập tức cảnh giác lên. này chỉ nhát gan đồ ăn nên không phải là ở suy xét chạy trốn đi đương nàng ánh mắt cuối cùng dừng ở hắn trên người khi hàn tang thi lúc này mới khẽ buông lòng một hơi nàng hẳn là không phải nghĩ chạy trốn chỉ là nàng vì sao phải sẽ như vậy quỷ dị nhìn chằm chằm hắn xem đâu đương nhìn thấy này tòa biệt thự cũng không có bị tang thi hoặc là nhân loại phá hư dấu vết thẩm tuyết thanh trong lòng vừa động kỳ thật một đối mặt nàng ấy lòng liền rất muốn làm một việc kia đó là giúp hàn tang thi tắm rửa hàn tang thi kia chỉ tra hóa một chút đều không có yêu thích sạch sẽ tốt đẹp thói quen mới vừa rồi ở tang thi khắp nơi du đáng trên đường cái thẩm tuyết thanh còn không có nhận thấy được trên người hắn hương vị nhưng tới rồi biệt thự sau không lâu nàng liền đã nhận ra trên người hắn phát ra nồng đậm mùi máu tươi cùng bình thường tang thi mùi hôi thối nếu là bên tang thi thẩm tuyết thanh mí mắt đều sẽ không nhiều sốc một chút nhưng nếu này chỉ không yêu sạch sẽ ra hỏa là hàn tang thi nói nàng liền không tiếp thu được Tuy rằng thẩm tuyết thanh cảm thấy nghĩ như vậy có vẻ có chút làm ra vẻ, bởi vì đời trước thời điểm, chính là thân là thủy hệ dị năng giả nàng, ở gặp được không thể không nguy hiểm hoàn cảnh khi, cũng từng có quá vài lần mấy ngày chưa từng rửa mặt xử lý nhật tử, húng chi hàn tang thi chỉ là một con lý trí mới vừa khai tăng thi. Chỉ là, nếu có điều kiện nói, thẩm tuyết thanh vẫn là không muốn nhìn thấy hàn tang thi trở nên như thế lôi thôi. Cho nên nàng quyết đoán quyết định giúp hàn tang thi tắm rửa một cái. Đương nhiên, nếu là có điều kiện nói, nước ấm tắm tốt nhất. Nghĩ vậy, Thẩm tuyết thanh liền lập tức tự hỏi lên, cấp một con tang thi tắm rửa khả năng sẽ gặp được đủ loại vấn đề. Đầu tiên, nàng yêu cầu cấp này chỉ trở nên có chút kiệt ngạo khó thuần giá hỏa chuẩn bị một bộ quần áo. Thẩm tuyết thanh cảm thấy điểm này hoàn toàn không phải cái vấn đề, bởi vì nàng ở siêu tầm quần áo chờ vật tư thời điểm. Nàng đều có siêu tầm hàn lâm thần cái kia kích cỡ. Tiếp theo, nàng yêu cầu bảo đảm hàn tang thi ở tắm rửa thời điểm, hắn sẽ không làm ra các loại không phối hợp sự tình. thí dụ như gầm nàng một ngụm hoặc là dùng xét đánh nàng một chút, nhị cấp dị năng tang thi lôi điện dị năng cũng không phải là nàng kẻ hèn một cái nhất cấp dị năng giả có thể ngạnh kháng a. Thẩm Tuyết Thanh suy tư một hồi, cảm thấy đến lúc đó ngôn ngữ uy hiếp hắn một chút, hẳn là có thể làm hắn an ổn một chút. Chỉ cần hắn không có nhận thấy được có nguy hiểm, phòng trừng hàng tang thi sẽ không tùy tiện ném lôi điện đi. Cuối cùng, nàng yêu cầu giúp hắn tởi quần áo mặc quần áo. Gì, như thế nào sẽ có như vậy phân đoạn? Mới vừa rồi còn hùng tâm trang trí thẩm tuyết thanh tức khắc có chút choáng váng, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đồi. Nàng thật đúng là không có cấp bất luận cái gì một người nam tử thoát quá quần áo cùng xuyên qua quần áo, hiện tại chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy dị thường ngượng ngùng. Càng đừng nói làm nàng đi thực tiễn A. Nếu bằng không, nàng vẫn là cấp hàn tang thi sát cái thân mình được. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc lệ mục chẳng lẽ nàng ra mặt không đủ hậu, mới là trở ngại hàn tang thi biến sạch sẽ chân chính vấn đề khó khăn không nhỏ sao. mươi 46 ôn nhu đồ ăn thật là khủng khiếp. Quảng tỉnh, mà tiêu cao úc. Ở thẩm tuyết thanh một mình rời đi đi dẫn đi nhị cấp tang thi sau, cầm tỷ đáy lòng liền có chút hối hận, suy tư một hồi. Vẫn là tính toán đuổi theo đi hỗ trợ, lại bị áo lam thanh niên triệu ca ngăn cản xuống dưới. Cầm thỉ, kia chính là nhị cấp dị năng tăng thi, ngươi bất quá là một người nhất cấp dị năng giả, đi cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ngươi hiện giờ chính là chúng ta này một đám người sống sót lớn nhất sức chiến đấu, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, sợ là chúng ta này một nhóm người căn bản là không có cách nào xông ra đi. Áo lam thanh niên triệu ca bất đắc dĩ nói. Chính là ta ha có thể nhìn thẩm cô nương một người một mình mạo hiểm. Cầm tỷ nhữ mày nói, nàng ấy lòng kỳ thật cũng minh bạch chuyện này, nhưng nàng lại không có biện pháp trơ mắt nhìn, thẩm tuyết thanh như vậy một cái thiện lương hảo tâm tuổi trẻ tiểu cô nương một mình đi mạo hiểm. Nhìn cầm tỷ nhữ mày dịu dàng bộ dáng, triệu ca đáy mắt hiện lên vài tia thương tiếc, không khỏi khuyên giải an ủi nói, thẩm cô nương có thể ở tận thế sinh tồn lâu như vậy, còn có thể đạt được như vậy nhiều hữu dụng tin tức. Nói vậy nàng nhất định là có điều dựa vào, cầm tỉ, ngươi cần gì phải quá mức sầu lo. Ta đi theo đi xuống nhìn một cái là tình huống như thế nào, ngươi liền an tâm đãi ở chỗ này đi. nghe vậy, nhớ tới thẩm mội chỉ kia chắc chắn tự tin biểu tình, cầm tỉ trong lòng khẽ buông lòng gật gật đầu, cảm kích đối triệu ca cười cười, tiểu triệu, thật là cảm ơn ngươi. Nhìn thấy cầm tỉ thanh lệ cười, áo lam thanh niên tức khắc cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, không khỏi thanh khụ một tiếng. Nói, cầm tỷ, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Nói xong, áo lam thanh niên liền xoay người đi xuống lầu, hy vọng thẩm cô nương thật sự có biện pháp có thể đem kia nhị cấp dị năng tang thi cấp dẫn đi thôi. Nghe vậy, cầm tỷ nhẹ nhàng cười, lại không có lưu ý đến xoay người rời đi áo lam thanh niên đấy mắt ái mộ chi sắc, chỉ là đảo mắt nhìn về phía còn ở ngủ say chung đệ đệ, nghĩ đến thẩm mội chỉ theo như lời lời nói, mày đẹp nhẹ nhàng dãn ra. Nếu là đệ đệ cũng có dị năng, nàng liền không cần lại như vậy lo lắng hắn sẽ bởi vì thực lực vô dụng mà bị cái này tận thế sở vứt bỏ. Nhìn thấy cầm tỷ cùng triệu ca hoa ở góc chỗ tiếu ngữ doanh doanh bộ dáng, chung phân công nhau trung niên nam tử tàng quyền, cũng chính là cầm tỷ nhân cha chồng trước trong lòng rất là không thoải mái, đáy mắt càng là hiện lên vài tia tối tăm, cái này đáng chết nữ nhân cũng dám ở trước mặt hắn thông đồng mặt khác nam tử, thật đúng là không biết xấu hổ a. nhưng tăng quyền cũng biết hiện giờ lý cẩm đã không phải trước kia cái kia mặc hắn đánh chửi yếu đuối nữ tử mà là một người có cường hãn sức chiến đấu dị năng giả không phải hắn hiện tại có thể đắc tội đến thời cho nên hắn không thể không đem nội tâm phẫn hận cấp áp chế xuống dưới đương ánh mắt không cẩn thận quét đến tần tiểu mỹ đang cùng vài tên trung niên đại bụng nam mắt đi mày lại thời điểm tăng quyền nội tâm tối tăm càng sâu cái này phía trước đối hắn mọi cách định bợ thông đồng thiện nhân tốt xấu còn treo hắn nữ nhân tên tuổi chính là lại ngay trước mặt hắn tùy ý thông đồng nam nhân, thật đúng là có năng lực a. Nghĩ đến hắn nữ nhân một cái hai cái đều trở thành rất có năng lực dị năng giả, mà hắn lại chỉ là một người người thường, càng quyền nội tâm càng thêm không cam lòng, hừ, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ một lần nữa đứng ở quyền thế đỉnh, sau đó đem này đó đáng chết tiện nhân một đám lậu chết. Nhìn thấy áo lam thanh niên xuống lầu, lại nghe thấy dưới lầu truyền đến tang thi giống lên một tiếng, Dựa tường phát ngốc nắp nổi thanh niên, thần sắc có chút khác thường, đáy mắt hiện lên vài tia điên cuồng chi sắc, nhưng không có người phát hiện. Ước chừng qua nửa giờ, áo lam thanh niên rốt cuộc về tới trên lầu, hắn nhẹ nhàng đi đến cầm tỉ bên người, thấp giọng nói, cầm tỉ, thẩm cô nương mới vừa rồi giống như tao ngộ nhị cấp tăng thi, đại ta đuổi tới lầu hai thời điểm, phát hiện nàng bị một người hắc y, y. H. Nam tử cứu đi, kia hắc y H. Nam tử tốc độ cực nhanh. khả năng chính là nàng phía trước sở đề cập thực lực cực kỳ cường hãn lôi hệ dị năng giả bằng hưu triệu ca đi xuống chậm một ít tuy rằng hắn cũng nghe thấy kia kinh thiên tăng thi giống lên một tiếng nhưng đương hắn đuổi tới bên cửa sổ thời điểm trùng hợp thấy thẩm tuyết thanh bị hàn lâm thần ôm rời đi kia một màn bởi vì thẩm tuyết thanh thần sắc đặc biệt bình tĩnh cho nên hắn liền cho rằng kia hqi nam tử là thẩm tuyết thanh dị năng giả bằng hưu nghe vậy cầm tỉ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi Sau đó đáy lòng dâng lên vài tia chờ mong, phía trước thẩm mội chỉ là bởi vì phải đợi nàng dị năng giả bằng hữu mới không chịu cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Hiện giờ nếu nàng chờ tới rồi bằng hữu nếu là có thể nói phục thẩm mội chỉ hai người cùng bọn họ cùng nhau rời đi, bọn họ an toàn tới bảo tồn mà khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Hiện nhiên áo lam thanh niên cũng nghĩ đến cái này khả năng, tức khắc cùng cầm tỉ nhìn nhỏ cười. xem ra này tương lai cũng không bằng bọn họ sở tưởng tượng giống nhau tuyệt vọng a Liêu chấn biết thự cùng hàng tang thi chừng mắt một hồi lâu thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật rốt cuộc từ bỏ như thế nhảm chán đối diện khoan thai đứng lên mà ở nàng đứng lên kia một khắc hàng tang thi toàn bộ thi đều cảnh giác lên đi theo nàng cùng nhau đứng lên màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chăm nàng sợ một cái không cẩn thận khiến cho này thơm nước đồ ăn chạy trốn bị hàn tang thi gắt gao nhìn chằm chằm thẩm tuyết thanh cũng là có thể đoán được hắn một ít ý tưởng đáy lòng nhịn không được trợn trắng mắt nếu là nàng thật sự muốn chạy trốn chẳng sợ này nha hiện giờ đã là nhị cấp dị năng tăng thi cũng vẫn như cũ là không có cách nào ngăn không được nàng bởi vì nàng có không gian cái này sắc bén vũ khí bí mật thẩm tuyết thanh khoan thai ở biệt thự khắp nơi đi dạo mà hàn tang thi giống như là một con sao lưng linh gắt gao đi theo nàng phía sau thường thường còn bất mãn hướng về phía nàng gầm nhẹ hiển nhiên là không thích nàng đưa lưng về phía hắn. nhưng nếu là hắn đi ở nàng phía trước thời điểm hắn lại không thấy được nàng bộ dáng cho nên hàn tang thi thật sâu rối rắm làm lơ rớt rối rắm hàn tăng thi thẩm tuyết thanh rốt cuộc tìm được kia kim bích huy hoàng dị thường hoa lệ xa hoa phòng tám đương nhìn thấy buồn tắm thượng che kín cho bụi mà đồng đầu không có thể thả ra một kia thủy tới thẩm tuyết thanh thần sắc như thường Hiện giờ đã là tận thế tháng thứ ba, không có thủy điện là phi thường bình thường sự tình. Dùng trong phòng tắm nước sát trùng đem buồn tắm rửa sạch một lần sau, thẩm tuyết thanh liền dùng biệt thự khí than nấu nổi lên nước gấm, rốt cuộc chỉ có dùng nước gấm mới có thể đem hàn tang thi xoa tẩy đến càng thêm sạch sẽ một ít. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh liên tiếp hành động, hàn tang thi phi thường tò mò, thường thường hướng về phía nàng gầm nhẹ, phảng phất ở dò hỏi nàng đang làm cái gì. Tuy rằng biết hắn không nhất định có thể nghe hiểu, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là nhất nhất cho hắn giải thích lên. Bất quá có đôi khi lặp lại mấy lần sau, hàn tang thi vẫn là trước sau như một dùng ngón tay chọc nàng. Không khỏi khỏe mắt có giận, đáy lòng cũng có chút tức giận. Người này nhất định là cô ý, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn thấy hắn khỏe miệng kia một mặt cổ quá ý cười. Bị thơm nước đồ ăn lại lần nữa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hàn tang thi cũng không giận giận. Ngược lại đáy lòng cảm thấy rất là ngạc nhiên, vì cái gì nàng cùng khác đồ ăn không giống nhau đâu. Phần 38 Đương khác đồ ăn nhìn thấy hắn thời điểm, nhưng tất cả đều là sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, cũng chỉ có trước mắt này chỉ đồ ăn to gan lớn mật dám chừng hắn, uy hiếp hắn, chính là cố tình hắn lại cảm thấy dạng đồ ăn rất có cá tính, thực không giống nhau. Nói thật, giống thơm nước đồ ăn như vậy thích chừng hắn giống hắn, tính tình không tốt, lá gan lại tiểu. thực lực còn rất kém cỏi tồn tại hắn chỉ cần vươn một ngón tay đầu là có thể dễ dàng bóp chết 10 cái tám cái chính là hắn lại đáng chết như thế nào đều luyến tiếc thương tổn nàng tuy rằng đáy lòng vẫn luôn kêu gạo muốn đem nàng cấp ăn luôn nhưng hàn tang thi từ đầu đến cuối đều hạ không được khẩu a tựa như lúc này như vậy rõ ràng nhìn thấy nàng ở trước mặt hắn kiêu ngạo huy tiểu nắm tay uy hiếp nhưng hàn tang thi chính là cảm thấy đáy lòng không có chút nào tức giận ngược lại trong lòng rất là sung sướng nhưng nếu là bên đồ ăn dám đối với hắn như vậy khiêu khích đã sớm bị hắn một quyền oanh đã chết tuy rằng tưởng không rõ nhưng hàn tang thi vẫn là ngoan ngoãn dựa theo thẩm mội chỉ ý tứ ngoan ngoan đứng ở bồn tám nhưng mà đương nhìn thấy nàng không chút do dự dọn khởi một thùng nước gấm chiều hắn bắt xuống dưới thời điểm tức khắc đem hàn tang thi sợ tới mức toàn bộ thi đều nhảy ra tới khu thân là một con cả người lạnh lẽo tăng thi thỉnh tha thứ hắn đối nước gấm thật sự vô ai à đương ngắm thấy hàn tang thi trên mặt kia phẫn nộ ủy khuất đôi mắt nhỏ khi thẩm tuyết thanh tức khắc khỏe mắt co giật còn không phải là kẻ hèn nước cấm sao ngươi nha đến nỗi cho nàng bày ra một bộ bị phản bội bỏ phu biểu tình sao thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi dơ lên một mặt ôn nhu tới cười nói hàn lâm thần này nước cấm một chút đều không đáng sợ nga mau tới đây sao thấy thế, thế hàn tang thi nháy mắt lui về phía sau một bước như vậy ôn nhu đồ an thoạt nhìn thật là khủng khiếp a Chương 47 về tắm rửa kia kiện việc nhỏ một Quảng Tỉnh, Liễu chấn biệt thự, rộng mở sáng ngời phòng tắm. Biệt thự chủ nhân riêng đính tạo đại buồn tắm lúc này chính bốc lên lượn lờ nhiệt sương mù, Thẩm Tuyết Thanh ngồi ở buồn tắm bên cạnh thượng, riêng hướng buồn tắm nước gấm rắc một chỉnh bao làm hoa hồng cánh, kia khô quét hoa hồng cánh hút thủy sau dãn ra khai quyến rũ dáng người, chiếm đầy mặt nước, toàn bộ phòng tắm càng là nháy mắt liền tràn đầy hoa hồng hương thơm. kia một chỉnh ba hoa hồng cánh là thẩm tuyết thanh ở trong phòng tắm tìm được bình dùng hết liền không lãng phí nguyên tắc nàng không chút do dự liền đem nó toàn bộ ném vào bùn tám hoàn toàn làm lơ rớt một con tang thi phao hoa hồng cánh tắm có thể hay không thực quỷ dị vấn đề này thẩm tuyết thanh vươn un tùn tay ngọc tham tiến bùn tám nước ấm độ ấm so người nhiệt độ cơ thể muốn cao thượng một ít đáy lòng thầm nghĩ ở thổi mạnh gió lạnh ngày mùa thu nếu là có thể phao thượng như vậy một ông mùi hoa bốn phía nước nóng để tắm tuyệt đối sẽ làm nhân tâm tình thoải mái mọi mệnh toàn tiêu a Bước lên nhiệt sương mù tươi đẹp ướt lá hoa hồng cánh thẩm tuyết thanh chỉ là nhìn đều cảm thấy nội tâm có chút ngao ngoe dục dịch nghị phao thượng một hồi chính là chân chính muốn phao tâm kia chỉ ra hỏa lại một chút không có loại này ý tưởng nghe nói hoa hồng tắm có thể thư hoán tâm thần còn có thể làm làn da trở nên bóng loáng tinh tế càng thêm trắng nón tấm tắc thật là tiện nghi hàn tang thi a lâm bầm lầu bầu xong Thẩm Tuyết Thanh không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua, trốn đến rất xa Hàn Tăng Thi, đáy lòng tức khắc buồn bực lên. Gia hỏa này não động tần suất cùng nàng hoàn toàn không giống nhau, nhã như thế nào cũng không chịu tới gần buồn tắm một bước, thật sự là làm nàng có chút tâm tác. Hàn Lâm Thần, ngươi thân là một con nhị cấp dị năng tăng thi, thế nhưng còn sợ nước ấm, ngươi không biết xấu hổ sao? Thẩm Tuyết Thanh chừng mắt mắt nói, thấy đồ ăn nhìn chằm chằm hắn xem. nhớ tới mới vừa rồi không cẩn thận đụng tới đáng sợ nước ấm, hàn tang thi đáy lòng run lên trần trùi tái nhật chân to không tự giác lại lần nữa lui về phía sau một bước trong cổ họng còn phát ra vô cùng u oán gầm nhẹ thanh hắn thật sự phi thường phi thường không thích nước gấm a bị hàn tang thi dùng hắn cặp kia màu đỏ tươi con ngươi mắt trông mong nhìn chằm chằm lại nghe thấy hắn kia hủy khuất đáng thương gầm nhẹ thanh thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật ngươi hiện giờ tốt xấu cũng là một con nhị cấp dị năng Tăng thi Tương đương với nhân gian hung thú tồn tại, ngươi có thể không cần làm ra như vậy một có khí thế hành động sao. Thẩm tuyết thanh áp xuống đáy lòng phung tảo khỏe môi gợi lên một mặt cực kỳ ôn nhu độ cùng, ngữ khí vô cùng mềm nhẹ nói, tiểu hàn hàn, ngoan, mau tới đây, nước ấm một chút đều không đáng sợ lạp Nhìn thấy đồ ăn nháy ngập nước tất mâu nhìn chằm chằm hắn, kia hồng nhuận cái miệng nhỏ trên dưới nhẹ động, nàng kia một đôi như ngọc trắng non tay nhỏ càng là cực kỳ hoặc nhân hướng hắn vây vây tay. hà tăng thi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút nóng lên tiết hầu hơi hơi lan lộn màu đỏ tươi con ngươi không tự giác trở nên thâm thúy lên bằng không hắn vẫn là qua đi chỉ là đương ánh mắt không cẩn thận quét đến đồ ăn phía sau kia đáng sợ nước gấm cùng kia kỳ quái màu đỏ cánh hoa hà tăng thi nhịn không được đánh một cái dùng mình nội tâm một mảnh hoa lạnh tức khác nhịn không được lại sau này dịch một bước thấy thế Thẩm tuyết thanh nháy mắt ước chế không được đáy lòng hắn giận ngữ khí xâm hàn uy hiếp lên ừ ngươi nếu là lại bất quá tới xem ta đợi lát nữa như thế nào liệu lý ngươi cái này không nghe lời ra hỏa nhưng mà thẩm tuyết thanh uy hiếp căn bản không có một tia tác dụng bởi vì hàn tang thi vẫn như cũ chấp nhất bái phòng tam môn mắt trông mong nhìn nàng như thế nào cũng không chịu đi phía trước bước vào một bước nhìn chăm chăm hắn lại lần nữa lui về phía sau tái nhợt chân to thẩm tuyết thanh tất mâu nguy hiểm hiếp lại lên khỏe môi kia một mặt vân đạm phong khinh ôn nhu tươi cười càng là nháy mắt chuyển biến thành băng hàn cười lạnh, mẹ nó, nàng cực cực khổ khổ cho ngươi nhà thiêu hơn phân nửa tiếng đồng hồ nước ấm, ngươi hiện giờ thế nhưng tưởng cho nàng lùi bước, môn đều không có. thấy thế, thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi, quyết định vứt ra trung cực đại triều cắn răng cả giận nói, hàn lâm thần, ngươi nhà lại bất quá tới, ta đi. Nghe được ta đi này hai chữ. vẫn luôn chờ mong đồ ăn có thể phóng hắn một con ngựa Hàn Tang thi tức khắc nóng nảy, màu đỏ tươi con ngươi nháy mắt trở nên dữ tợn sâm hàn lên, càng là nhịn không được hướng nàng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ thanh. "Giống?" Thấy thế, Thẩm Tuyết Thanh nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Ngươi lại đây, ta không đi." Hiện giờ Hàn Tang thi có thể miễn cưỡng nghe hiểu một ít cực kỳ đơn giản câu nói, cho nên Thẩm Tuyết Thanh nói chuyện chứ cũng tận lực chọn đơn giản dễ hiểu, ngữ tốc còn sẽ cực kỳ thong thả. Nhìn thấy hàn tang thi tự đem nàng bắt đến biệt thự sau, vẫn luôn đều không có đối nàng làm ra cái gì nguy hiểm sự tình, thẩm tuyết thanh thực mau liền học xong được một tức lại muốn tiến một thức cùng đặng cái mùi lên mặt. nghe vậy, bị uy hiếp hàn tang thi tuy rằng đấy lòng thực phẫn nộ, đáy mắt lộ ra đều là không vui, cuối cùng hắn lại vẫn là không tình nguyện chậm rãi hướng buồn tắm dịch qua đi. thấy thế, thẩm tuyết thanh trong lòng khẽ buông lòng một hơi, chỉ là đương nhìn thấy hắn tốc độ cực chậm, không khỏi khỏe mắt có giận trực tiếp đi lên đi đem hướng về phía hắn bất mãn gầm nhẹ ra hỏa cấp túm lại đây giống hàn tang thi rất là yêu thương cùng kháng cự gầm nhẹ một tiếng nghe vậy thẩm tuyết thanh khẽ hừ một tiếng nhịn không được cực kỳ đáng khinh nói ngươi là tuyệt đối tránh không khỏi nếu chống cự không được vì cái gì ngươi liền không thể học được hảo hảo hưởng thụ đâu nhìn lướt qua hàn tang thi trần chửi tái nhợt chân to thẩm tuyết thanh cầm lòng không đậu nhìn lướt qua chính mình đồng dạng trần trụi chân Còn đắc ý thanh tú hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nháy mắt đen xuống dưới, nàng mới vừa rồi thật vất vả đem ra hỏa này dày vỡ cởi ra, sau đó ra hỏa này thế nhưng cũng mạnh mẽ đem nàng giày vỡ cũng cởi, sau đó còn vẻ mặt đắc ý hướng về phía nàng gầm nhẹ, thật là một chút mệnh đều không ăn a. Nói, nếu là nàng đem người này lột sạch nói, hắn nên sẽ không cũng phát rồ đem nàng lột sạch đi. Nghĩ vậy. thần tuyết thanh nhịn không được ngước mắt nhìn về phía hàn tang thi kia rõ ràng khó chịu biểu tình tức khác thân mình cứng đờ nội tâm nhịn không được lệ mục vì cái gì nàng cảm thấy cái này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa tuyệt đối có thể làm ra như vậy đáng khinh sự tình đâu bằng không khiến cho hắn ăn mặc quần áo tắm rửa đi vừa lúc thuận tiện đem quần áo cũng cùng nhau giặt sạch đỡ phải nàng còn muốn thay hắn giặt quần áo chính là đương ánh mắt quét đến hàn tang thi trên người kia một bộ đã lạn không thành bộ dáng màu đen quần áo Thẩm tuyết thanh tức khắc nhăn lại mày đẹp, làm một con sắp tang thi lao đại, hắn như thế nào có thể ăn mặc như vậy dơ hề hề phá bố nơi nơi loạn dạo đâu. Thẩm tuyết thanh nhíu lại mày đẹp suy tư một hồi lâu, mới nhẹ thở một hơi, nội tâm thầm nghĩ, nàng tuyệt đối không thể làm người này học được bái quần áo, cho nên nàng yên lặng từ không gian lấy ra tới một phen đại kéo. Chỉ thấy thẩm tuyết thanh tất mâu hiếp lại, khóe môi ngậm một mạt cười lạnh, trên tay cầm một phen sắc bén đại kéo. Từng bước một đêm hàn tang thi bước tới rồi buồn tắm bên cạnh, trong miệng còn lẩm bẩm nói, tiểu dạng, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu, ha ha, hôm nay ta liền phải là thủ tồi hoa. Thừa dịp hàn tang thi vẻ mặt kinh tủng nhìn chằm chằm nàng thời điểm, thẩm tuyết thanh hai ba hạ liền đem hắn toàn thân quần áo đều cấp cắt rớt. Khu, đừng nhìn thẩm mội chỉ mặt ngoài là như vậy bưu hán cùng đáng khinh, nhưng trên thực tế nàng nội tâm là như thế này tích, sắc một tức là không, không tức là sắc. Nàng cái gì đều một có nhìn đến. Một cắt rớt hàng tang thi quần áo, Thẩm tuyết thanh nháy mắt liền đem kéo ném hồi không gian, sau đó cực nhanh cho hắn mặc vào một kiện thơ lửa màu đen áo tắm dài, nhìn thấy hắn cũng không có lộ ra cơ ngực chờ bất luận cái gì mẫn cảm bộ vị, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi, tiên lặng đem ngạch tế mồ hôi nóng lau sạch, chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị hết sạch dường như... Cấp gia hỏa này cởi quần áo quả thực so nàng tể mấy chỉ một bậc tang thi còn muốn lao lực a Nhìn trên người đột nhiên thay khinh phiêu phiêu kỳ quái quần áo, hàn tang thi có chút nghi hoặc ủy khuất nhìn về phía gương mặt đỏ bừng đồ ăn, còn không phải là thay quần áo sao, vì cái gì muốn xuất ra như vậy hung tàn vũ khí, thiếu chút nữa liền đem hắn dọa quỷ. Xem không hiểu hắn kia quỷ dị ánh mắt là có ý tứ gì, thẩm tuyết thanh liền trực tiếp làm lơ rớt, trứng mắt tất mâu, dùng sức đẩy đã lâu. mới đem không tình nguyện hàn tang thi cấp đuổi vào buồn tắm ngồi liếc thấy hàn tang thi ngao ngoe dục dịch bộ dáng thẩm tuyết thanh tức khắc chừng mắt tất mâu cả giận nói ngồi xong không được nhúc nhích đừng nghĩ nhảy ra nếu không hừ giống bị thẩm tuyết thanh gian dạy, thân ở nước cắm chung cả người không thoải mái hàn tang thi tức khắc vô cùng ủy khuất gầm nhẹ một tiếng lại cũng không có lại đậu thấy thế thẩm tuyết thanh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu ở rộng lớn bùn tắm phóng thượng một trường cao hơn mặt nước ghế dựa sau đó vãn khởi tự thân tay háo cùng ống quần ngồi xuống ghế trên ngọc bạch chân trực tiếp đạp lên hàn tang thi trên ủi bắt đầu cấp cả người cứng đờ ra hỏa thắm rửa trải qua mới vừa rồi một đoạn thời gian lăn lộn bùn tắm thủy đã lạnh xuống dưới so nàng nhiệt độ cơ thể còn muốn lanh một ít nhưng thẩm tuyết thanh cũng lười đi để ý trực tiếp múc bùn tắm bên cạnh thùng nước có chút nóng bỏng nước gấm đem hàn tang thi lãnh lạnh đầu tóc cấp tới nước Giống. Bị nước gấm như vậy một tưới, hàn tang thi tức khắc thân mình run lên, phát ra không thoải mái gầm nhẹ thanh, càng là nhịn không được muốn vươn tái nhợt đôi tay đem kia thùng đáng giận nước gấm cấp đẩy ngã. Thẩm tuyết thanh nữ môi, trừng mắt tinh lượng khinh bị tất màu liếc hắn liếc mắt một cái, đem hàn tang thi kia không an phận đôi tay áp xuống đi, không có một tia đồng tình tâm nói, chịu được. Giống. Nghe ra đồ ăn trong giọng nói không kiên nhẫn. Hàng tăng thi màu đỏ tươi con ngươi tức khắc tràn ra vài tia đáng thương chi sắc, đáng tiếc lại bị mội chỉ tâm địa lãnh ngạnh mội tử trực tiếp làm lơ rớt. Đem dầu gội cấp xoa nắn ra bọt biển sau, Thẩm tuyết thanh dùng sức đem bọt biển đánh vào Hàn tang thi lãnh ngạnh đầu tóc thượng, từ biến thành tang thi sau, này chỉ ra hỏa đầu tóc liền vẫn luôn không có chứng quá, vẫn như cũ vẫn là một tất tả hữu chiều dài. Nhìn thấy đồ ăn không có chút nào muốn buông tha hắn dấu hiệu, hàng tang thi tức khắc buồn bực lên. Rốt cuộc hết hy vọng dịch khai nhìn chằm chằm nước gấm thùng màu đỏ tươi con ngươi ánh mắt khắp nơi chuyển động lên chỉ chốc lát hàn tang thi liền đem ánh mắt tỏa định ở thẩm tuyết thanh kia một đôi ngọc bạch chân thượng trong lòng nước miếng là quang quác lạp chảy hảo tưởng gầm một ngụm a như vậy nghĩ hàn tang thi nhịn không được vươn móng nuốt nhẹ nhàng chọc ngọc bạch chân một chút đương nhìn thấy chân chỉ là sau này rụt rụt tức khác nhịn không được lại chọc một chút bị hàn tang thi lặp đi lặp lại nhiều lần chọc chân Ngắm liếc mắt một cái bị trọc xương đỏ chân, Thẩm tuyết thanh khuôn mặt nhỏ sớm đã thanh hát xuống dưới, nàng hung hăng nghiến răng, cuối cùng nhịn không được một chân đạp lên hắn ngực, tiện Đa đã nhận ra cái gì, khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng, chân hướng bên cạnh xê dịch, xấu hổ và giận dữ cả giận nói, hàn lâm thần, không được nhúc nhích. Nhưng mà, đương nhìn thấy hàn tang thi không chỉ có không có bị nàng ngập trời tức giận làm sợ, ngược lại là vẻ mặt thèm nhỏ dãi. ánh mắt nóng cháy tiếp tục nhìn chằm chằm nàng chân thẩm tuyết thanh nội tâm là lại thẹn lại giận khuôn mặt nhỏ càng là thanh lại hát đen lại hồng cả người đều bị tức giận đến nổi trận lôi đình mỗi khi gặp được này chỉ vô sỉ tăng thi nàng hàm dưỡng công phu đều sẽ trực tiếp ầm ầm rách nát ta chương 48 về tắm rửa kia kiện việc nhỏ nhị liêu trấn mà tiêu ca úc sắc trời tối tăm xuống dưới từ nghe nói tang thi cũng sẽ thăng cấp sau Đếm ngược tầng thứ hai đại môn liền bị người sống sót cấp dùng đồ vật cấp chắn đến kín mít, sợ sẽ có hung tàn tang thi đâm tiến vào. Phần 39 Cầm tỷ đệ đệ tiểu kiệt hiện tại đã thanh tỉnh lại đây, ở cầm tỷ nhắc nhở hạ, hắn trải qua mấy nỗ lực, rốt cuộc phóng xuất ra có thể khống chế kim loại kim hệ dị năng. Đương nhìn thấy sắc bén kim loại phiến bị tiểu kiệt khống chế bước lên lên, tiếp theo đông chốc một tiếng cắm vừa vào cứng rắn vách tường. Cầm tỉ kia một đợt người tức khắc đều lộ ra kinh ngạc cảm thán vui sướng chi sắc, nhiều một người cường hãn sức chiến đấu, bọn họ thành công tới bảo tồn mà khả năng tính lại lớn vài phần A. hồng nhạt quần áo nữ tử cầm lòng không đầu ôm lấy hắn, hỉ cực mà khóc nói, này thật sự là thật tốt quá. Con có, Tiểu Kiệt, ngươi quá lợi hại. Bị nhà mình lao tỉ cùng triệu ca đám người treo chọc nhìn, Tiểu Kiệt kia trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ lộ ra một mạt ngượng ngùng thẹn thùng. Nhưng lại vẫn là ôm chặt lấy hồng nhạt váy liền áo nữ tử, nhẹ giọng ở nàng bên thai an ủi một phen. thấy thế, tân tiểu Mỹ kiêng một bên người đáy mắt đều nhịn không được lộ ra giận dữ chi sắc, dựa vào cái gì này đó không gì bản lĩnh gia hỏa đều có thể đạt được lợi hại dị năng, mà bọn họ này đó thành công kiệt xuất nhân sĩ lại chỉ là cái người thường, chính là bọn họ lại không dám mở miệng khiêu khích, sợ chọc giận đối phương, đối phương sẽ không mang theo bọn họ cùng nhau rời đi. Ở trải qua sau khi tự hỏi, Tần Tiểu Mỹ bên kia tám người tất cả đều quyết định đi theo cầm tỷ đám người cùng nhau rời đi, rốt cuộc ba tháng chờ đợi làm cho bọn họ cũng dần dần ý thức được, quân đội là sẽ không lại đến cứu vớt bọn họ, nếu là bọn họ lại lừa mình dối người, chỉ sợ cuối cùng chỉ biết trở thành tang thi trong miệng lương. Cung Tiểu kiệt chúc mừng sau, nắp nồi nam tử cầm một cái đèn tin, xoay người liền đi toilet. Toa lét một mảnh tanh tửi. nhưng nắp nồi nam tử lại một chút không có ý thức được một đôi hơi viên đôi mắt lúc này chính quỷ dị nóng cháy gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn kia một đoạn dính vết máu pha bố nắp nồi ánh mắt âm trầm quỷ dị nhìn chằm chằm kia miếng vải rách thật lâu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt điên cuồng chi sắc hít sâu một chút rốt cuộc hạ quyết tâm chỉ thấy nắp nồi đem tay háo vắt lên lấy ra một khối lưỡi dao nhẹ nhàng cắt qua cánh tay sau đó đem dính vết máu phá bố dùng sức ấn ở cắt qua miệng vết thương. Nay một đoạn phá bố là hắn âm thầm từ nhỏ kiệt bị thương miệng vết thương kéo xuống tới, nắp nồi dồn dập thở phi phò, nối tiếp xuống dưới phát sinh sự tình đã chờ mong lại sợ hãi, chỉ cần có thể căng qua đi, hắn liền có thể giống tiểu kiệt giống nhau có được lợi hại kim hệ dị năng. Có được cường đại kim hệ dị năng sau, hắn liền sẽ trở thành mỗi người đều lấy lòng lĩnh bợ tồn tại. Những cái đó phía trước khinh thường hắn khi dễ người của hắn liền chờ hắn trả thù trở về đi. Còn có cái kia một chân đạp hai thuyền, cuối cùng còn quăng hắn nữ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cùng lúc đó, mà tiêu cao ốc bị khóa trụ đại môn lầu hai, có một con thân thể cường tráng hùng tráng màu đỏ nhạt đôi mắt tang Thi đang ở khắp nơi tàn sắt cũng gặm ăn tầng lầu nội tang Thi, bởi vì hắn thật sự là quá đói bụng. Liêu trấn khu biệt thự. Sắc trời ám trầm hạ tới. nhưng bởi vì khu biệt thự phần lớn trang bị có năng lượng mặt trời trang bị cho nên rộng mở phòng tắm một mảnh sáng ngời. nhìn thấy hàn tang thi kia vẻ mặt thèm nhỏ dại thân sắc thẩm tuyết thanh hắc khuôn mặt nhỏ trực tiếp bưng lên bùn tắm bên cạnh chuẩn bị nước ấm, hung hăng bắt hắn vẻ mặt giống dầu gội bọt biển chảy xuống dưới hàn tang thi tức khắc cảm thấy đôi mắt có chút phát đau nhìn không được gầm nhẹ lên ai biết hắn mới một chữ miệng tia dầu gội bọt biển liền chảy vào trong miệng hắn làm hại hắn chỉ phải không ngừng bật hơi, muốn đem bọt biển nổ ra. Nhìn thấy mới vừa rồi còn vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần hàng tăng thi, lúc này không ngừng chật vật phun bọt biển, thẩm tuyết thanh sửng sốt, tiếp theo nhịn không được ha ha nở nụ cười, ha ha, xem ngươi về sau còn dám không dám khi dễ ta, ha ha, ngươi cái dạng này thật sự hảo khôi hài a. Nhìn thấy đồ ăn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa cười to, hàng tăng thi tức khắc nhịn không được ủy khuất gầm nhẹ một tiếng. Sau đó dầu gội bọt biển lại chảy vào trong miệng, tiếp theo hắn chỉ phải không ngừng ra bên ngoài phun bọt biển. Nhìn thấy hắn không ngừng trước mắt phun bọt biển, Thẩm tuyết thanh càng là cười đến cực kỳ vui mừng, này chỉ ra hỏa như thế nào có thể như vậy nhỉ đâu. Đương nhìn thấy hàng Tang thi thông minh đóng chặt miệng, mở to màu đỏ tươi con ngươi phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, Thẩm tuyết thanh tất mâu cực nhanh hiện lên một mặt giảo hoạt, lại lần nữa chiều hắn trên đầu bắt một gáo nước ấm. Bởi vì lo lắng tẩy không sạch sẽ, cho nên thẩm tuyết thanh cho hắn gội đầu khi, chính là cơ hội dùng non nửa bình dầu gội, cho nên hắn trên đầu bọt biển dị thường nhiều. Cho nên lại là một đợt dầu gội bọt biển đi xuống lưu, hàng tang thi tức khắc nhịn không được tức giận lại lần nữa gầm rú lên, giống. Nhìn thấy phun bọt biển cảnh tượng lại lần nữa trình diễn, thẩm tuyết thanh tức khắc ôm bụng, cười đến thở hồn hẹn, nhịn không được hung hăng chụp phủi mặt nước, ha ha, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu đâu. ai nha không được ta cười đến bụng đều đau ha ha thấy thế, thế hàn tang thi rốt cuộc biết không có thể lại gầm rú mở to màu đỏ tươi con ngươi hủy khuất nhìn chằm chằm đồ ăn nội tâm xấu hổ và giận dữ quả thực muốn đem hắn cấp chôn rớt đương nhìn thấy đồ ăn vẫn luôn dừng không được tới tiếp tục vui sướng khi người gặp hoa cười hàn tang thi rốt cuộc nổi giận đột nhiên một phen tún quá đồ ăn dùng miệng mình hung hăng lấp kín nàng miệng sau đó dùng đầu lưỡi đem nàng miệng chạy ra đem trong miệng hắn bọt biển trực tiếp đẩy đến nàng trong miệng ở bị hàn tang thi lấp kín miệng kia một cái trước mắt thầm muội chỉ nháy mắt trợn tròn đôi mắt không dám tin tưởng hoàn toàn ngây dại cả người từ chân đến đỉnh đầu tựa hồ đều ở mạo ngọn lửa một lòng càng là bùn bùn không ngừng kinh hoàng đầu góc càng là trống rỗng sớm đã đánh mất tự hỏi lý trí giống đương nhìn thấy đồ ăn rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới không hề cười nhạo hắn hàn tang thi lúc này mới bơm ra nàng miệng liệt tái nhợt khoe môi đáp ý hướng nàng gầm nhẹ ừ xem ngươi về sau còn dám không dám lại trêu cợt hán rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thẩm tuyết thanh mở to đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia chỉ cười đến cực kỳ kiêu ngạo khoe khoang ra hỏa nội tâm có một vạn chỉ thảo nê mã thần thú đang không ngừng lao nhanh nàng nàng đây là bị một con tang thi quân cấp cưỡng hôn sao nhận rõ sự thật này thẩm tuyết thanh cả người lại lần nữa thiêu đốt lên Khuôn mặt nhỏ hồng diễm diễm, ngọc bạch nhị tiêm cũng nhiễm dạng mây đỏ, nội tâm càng là nhịn không được rơi lệ đầy mặt, vượt qua giống loài hôn môi, nghe tới thật sự hảo trọng khẩu hảo đánh mất, nàng không tiếp thu được, như thế nào phá. Tuy rằng nói nàng đã từng hứa hẹn quá Hàn lâm thần, nếu là hắn có thể tỉnh táo lại, nàng liền sẽ cùng hắn nói một hồi luyên ái gì đó, nhưng vấn đề là hắn hiện giờ còn chỉ là một quả nhị hóa tăng thi, căn bản liền không có tìm về ký ức. Nàng thật sự là một có như vậy rộng lớn trái tim nhỏ tới thừa nhận như vậy trọng khẩu thân mật a. Nhìn thấy Thẩm Tuyết thanh trừng mắt tất mâu vẻ mặt bị chịu đả kích nhìn hắn, Hàn Tang Thi trong lòng càng cảm thấy đắc ý vô cùng, còn cố ý dùng tay đem hắn trên đầu bập biển, mặt đến nàng nóng bỏng khuôn mặt nhỏ thượng cùng nàng cái mũi thượng, sau đó phát ra ác liệt tiêu ngạo gầm nhẹ thanh. A a a. Hàn Lâm Thần, ngươi cái này hồn đạm, tỷ nhất định phải tức ngươi. Hàn Tang Thi kia khoe khoang tiếng hô liền phảng phất cộng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, nháy mắt liền đem xấu hổ và giận dữ không thôi thẩm tuyết thanh cấp bậc lửa. Chỉ thấy thẩm tuyết thanh hồng đôi mắt đột nhiên hướng Hàn tăng Thi phi phát qua đi, phi thường hung tàn bóp lấy bờ vai của hắn, đem hắn hướng buồn tắm liều mạng áp xuống đi, tiếp theo đem hắn kéo tới, lại áp xuống đi lại kéo tới, hồn nhiên không có nhận thấy được trên người nàng kia kiện màu trắng bó sát người áo trên đã ướt đẫm. Đối với không cần hô hấp Hàn Tang Thi tới nói, thẩm mội chỉ loại này hành vi không có chút nào tính nguy hiểm, nhưng tiềm thức nói cho hắn, như vậy thật sự là quá không có mặt mũi. Hàn Tang Thi không phải không có nghĩ tới muôn chế trụ nàng, chính là lại lo lắng hắn một không cẩn thận dùng sức quá độ, sẽ đem đồ ăn tay nhỏ cấp lộng đoạn, cho nên lấy lòng yên lặng yêu thương lên, đồ ăn vì cái gì sẽ như vậy nhỏ yếu đâu. Đem Hàn Tang Thi đè ép tam hồi, thẩm Tuyết thanh thở phì phò. Rốt cuộc dừng lại không lý trí hành động, nhìn thấy hắn lúc này, khuôn mặt Tuấn Tú thượng bay vài miếng hoa hồng cánh, cả người đều có vẻ có chút chật vật bất ham, nàng đấy lòng một tia đồng tình tâm đều không có, mà là hung tợn cắn răng hỏi, nói, ngươi về sau còn dám không dám lại chơi lưu manh. "Giống?" Bị đồ ăn hung tợn trừng mắt, Hàn Tang Thi màu đỏ tươi con ngươi hơi lóe, tựa hồ có chút khó hiểu, lại có chút ủy khuất gầm nhẹ một tiếng. Kinh nghiệm nói cho Hàn Tang Thi Ở đồ ăn tức giận thời điểm, chỉ cần đáng thương hề hề nhìn chằm chằm nàng, nàng liền sẽ không lại cùng hắn so đo, An Thịt thời điểm còn sẽ nhiều cho hắn phân một chút, cho nên mỗi một hồi gặp được đồ ăn hung tàn trừng mắt hắn, Hàn Tang Thi đều sẽ theo bản năng nháy con ngươi, ủy khuất hề hề nhìn chằm chằm nàng. Khu, theo như cái này thì, Hàn Tang Thi chỉ số thông minh vẫn là có lộ rõ để cao tích. Đáng thương hề hề một tiếng gầm nhẹ, khiến cho bị bực lửa thở mỏi chỉ rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. đương nhìn thấy hàng tang thi bị chịu nhủ một lần, đáng thương hề hề nhìn nàng khi thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, theo hàng tang thi khuôn mặt tuấn tú đi xuống xem, đương nhìn thấy nàng kia một đôi tay nhỏ lúc này thủ phạm tàn nắm hắn áo tắm dài, mà áo tắm dài hạ phong cảnh càng là như ẩn như hiện khi thân mình cứng đờ, không tự giác buông lỏng ra đôi tay, thẩm muội chỉ nhẹ buông tay, hàng tang thi tức khắc không hề phòng bị ngã vào bồn tắm, tiếp theo phát ra gầm nhẹ thanh, đáy lòng có chút khó hiểu. hắn mới vừa rồi không phải tùy ý nàng khi dễ sao vì cái gì đồ ăn còn sinh khí đâu ai thật là khó hiểu đồ ăn a đương nhớ tới nàng mới vừa rồi làm chút cái gì thẩm mội chỉ thân mình không khỏi cứng đờ nội tâm tức khắc nhịn không được lệ mục xúc động tuyệt đối là ma quỷ a thẩm tuyết thanh yên lặng đứng lên một lần nữa ngồi trở lại ghế trên làm lơ rớt hàn tang thi gầm nhẹ hữu khí vô lực cho hắn xoa khởi tắm tới nhìn thấy đồ ăn gục xuống đầu không nói với hắn lời nói, cũng không cùng hắn chơi đùa, bị tắm gội cầu xoa thân mình hàn tang thi tức khắc nhàm chắn lên, màu đỏ tươi con ngươi không tự giác quét tới rồi đồ ăn kỳ quái địa phương, nhịn không được vươn móng vuốt nhẹ nhàng chọc chọc, vì cái gì đồ ăn cái này địa phương cùng hắn không giống nhau đâu. Đột nhiên bị tập kích hung thẩm mội chỉ thân mình cứng đờ, khuôn mặt nhỏ đống chốc thanh hát xuống dưới, chỉ thấy nàng cắn răng. Ngọc Bạch chân không chút do dự một chân hung hăng đạp qua đi, làm ngươi nha lại chơi lưu manh, bị tàn nhẫn đá một chân hàng tang thi tức khắc nốc. Hắn rõ ràng không có khi dễ đồ ăn, chính là vì cái gì đồ ăn lại sinh khí đâu. Chương 49 Thi phẩm thực hảo. Lưu Trấn biết thự. cầm tám gội cầu cách cao tám, thẩm mội chỉ đệ lại cực độ không an phận hàng tang thi, đem hắn toàn thân đều hung hăng xoa nắn một lần, đỉnh một trương hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, ở sắp bị khí điên phía trước. thẩm tuyết thanh cấp hàn tang thi mặc vào một bộ đặc biệt xoáy khí hãy tắm rửa cái này trọng đại công trình rốt cuộc tuyên cao kết thúc hàn tang thi trên người ăn mặc kia một bộ khớp xoáy đến cực điểm hãy là thẩm tuyết thanh ở một nhà giã ngoại mở rộng môn cửa hàng siêu tầm đến vải dậy không thấm nước phóng quát này hình thức cùng loại châu âu kỵ sĩ trang chỉ là nó toàn thân đều là lánh ngạnh màu đen phía sau lưng còn có màu đen liền y mũ nếu là hàn tang thi đem mũ mang lên mang lên một cái khẩu trang một bộ kính dâm hơn nữa một bộ bao tay thẩm tuyết thanh cảm thấy tuyệt đối không ai có thể nhìn ra hắn là một con tang thi quân bất quá hắn nhưng thật ra sẽ thực dễ dàng sẽ bị người hoài nghi là cố ý trang khóc chơi soái bởi vì liếc mắt một cái nhìn qua chính là một con dáng người siêu tốt đại xoái so ngắm liếc mắt một cái ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng hàn tăng thi thẩm tuyết thanh điếu môi Đấy lòng không lo lắng này, chỉ ăn mặc cực kỳ khốc xoáy ra hỏa sẽ bị nữ nhân khác cướp đi, phòng trừng cũng không có ai sẽ con nàng như vậy cường hãn một viên trái tim nhỏ. Hơn nữa, thẩm tuyết thanh tin tưởng vững chắc, ở nàng dạy dỗ hạ, hắn bên người là tuyệt đối sẽ không xuất hiện mặt khác nữ tăng thi, liền tính xuất hiện cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành một viên lấp lánh lượng tinh hoạch. Chửi thầm qua đi, cả người ướt đấm thẩm tuyết thanh liền đem hàn tang thi đuổi ra phòng tám, nghị đơn giản xúc rửa một chút. đương nàng thấy trong gương cái kia ăn mặc màu trắng quần áo nhưng lại lộ ra phấn lam nội y hình dáng mặt đỏ muội tử thẩm tuyết thanh niên lặng lại lần nữa mặt đỏ tâm tắc tiếp theo thẹn quá thành giận hướng về phía ngoài cửa không ngừng rít gào tông cửa hàn tăng thi cả giận nói an tĩnh hàn tăng thi đầu tiên là an tĩnh một hồi tiếp theo lại đâm khởi một tới kỳ thật dựa theo hắn hiện giờ thực lực chỉ cần một chân liền có thể giữ cửa đa phi nhưng bởi vì lo lắng bay ra đi môn sẽ thương đến đồ ăn cho nên hắn chỉ có thể áp dụng không ngừng quấy dây biện pháp, bởi vì hắn còn man lo lắng đồ ăn sẽ từ kia nho nhỏ cửa sổ đào tẩu. Bất đắc dĩ, thẩm tuyết thanh chỉ phải hữu khí vô lực sướng nổi lên nhạc thiếu nhi, làm hàng tang thi biết nàng cũng không có đào tẩu. Khu, kỳ thật thẩm mội chỉ là sẽ sướng ca khúc được yêu thích, bất quá bởi vì nàng vẫn luôn lười đến nhớ tử, cho nên có thể sướng toàn không có mấy đầu. Tuy rằng nhạc thiếu nhi nàng cũng không quá có thể nhớ rõ thanh ca tử, Nhưng gặp được sẽ không sướng, cải biên lên hoàn toàn không có áp lực, lại còn có ý chí, cho nên thẩm mội chỉ thông thường đều sẽ dùng nhạc thiếu nhi chấn an Hàn tăng thi. Nghe được đồ ăn kiểu mềm thanh âm không ngừng truyền đến, Hàn tang thi lúc này mới an tĩnh xuống dưới, sau đó rồi dám tự hỏi lên, vì cái gì đồ ăn không cùng hắn cùng nhau tắm rửa, mà là muốn chính mình một người tắm rửa đâu. Phần 40 Tắm rửa xong, thẩm tuyết thanh đi ra phòng tám. Trong tay hàn tang thi phá bố y địa phục tính toán ném ở đại sảnh thùng rác.